Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện đại mỹ nhân thập niên 80. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, trường 96, học tỷ nhỏ. Tạ Minh và Trần Tư Tuyết làm việc với hiệu suất kinh người, chỉ một buổi sáng mà người của cả đội sản xuất số 9 đều biết tạ trường Du đã trở về, cũng biết chuyện khoảng thời gian trước không thấy bóng dáng tạ trường Du đâu là vì anh chạy đi tham gia thi đại học bây giờ đã đỗ đại học như mong ước. Tuy những người đỗ đại học trong thôn không ít cũng có thể coi là hội trí thức nhưng người có thể đỗ đại học đều vẫn rất tài giỏi trong mắt mọi người, những gia đình có sinh viên đại học ra ngoài nói chuyện với người ta cũng tự tin hơn nhiều, một sinh viên đại học có thể làm dạng danh gia đình mình. Vì thế khi mọi người nói đùa bảo mời cơm, tạ minh và trần tư thuyết cũng coi là thật lập tức đi chuẩn bị. Mấy năm nay cuộc sống của mọi người đều tốt lên, nhưng nếu muốn mua thịt vẫn không quá dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui. Họ giết ngay một con lợn nhỏ vẫn chưa béo thịt mà nhà nuôi, sau đó gọi người cả thôn đến ăn cơm. Tạ Trường Du vốn muốn ngăn bố mẹ mình, song khi nhìn thấy họ vui vẻ như thế, đã ngần ấy tuổi mà cười hớn hở như một đứa trẻ, làm việc mà cứ như mãi không hết sức vậy, Tạ Trường Du bèn không nói gì, chỉ đi giúp đỡ. Nhà họ tạ muốn mời khách ngoài những người ở trong thành phố thì những người ở trên huyện Định Châu cũng trở về cả có người còn chẳng về nhà mà đến thẳng nhà họ tạ hóng chuyện và chào hỏi Tạ Trường Du. Trước đây trong đội sản xuất số 9 có hai gia đình khác biệt hẳn trong mắt mọi người. Một là nhà họ Tạ Tạ trường du không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể dẫn một đám người đi kiếm tiền, sức kêu gọi cũng là một thứ vốn liếng vô hình. Một nhà khác là nhà lâm kiến đẳng, trong nhà không chỉ có sinh viên đại học mà việc làm ăn buôn bán cũng không tệ thuộc về kiều tầm ngầm tầm ngầm phát tài Tiếp đó mới là những gia đình có sinh viên đại học. Ngoài những nhà đó ra các gia đình còn lại đều xếp hạng theo mức độ giàu có. Bây giờ tạ trường du chạy đi thi đại học hơn nữa còn đỗ đại học như mong ước trong mắt mọi người, nhà họ tạ rõ ràng đã vượt qua nhà lâm kiến đảng trở thành sự tồn tại siêu phàm rồi. Cho nên mọi người có thể bắt chuyện với tạ trường du thì ai nấy đều vui mừng, họ luôn cảm thấy sau này tạ trường du còn có tiền đồ sáng lạn hơn, bây giờ có quan hệ tốt thì về sau nhờ cậy gì cũng dễ mở lời. Tạ trường Du không bận tâm người khác nghĩ thế nào thái độ với mọi người đều cực kỳ khiêm nhường và thân thiện, đối đãi lịch sự với tất cả mọi người, nhưng nếu muốn giao lưu thân thiết hơn thì tuyệt đối không có. Trong những người này, tạ trường Du vẫn luôn tôn trọng Lâm Kiến Quốc. Lâm Kiến Quốc biết tạ trường Du đỗ đại học thì cũng phấn khởi, vỗ vai tạ trường Du liên tục rồi nói có bản lĩnh làm chuyện lớn. Có điều tạ trường Du vẫn cố hết khả năng ít ra ngoài trò chuyện với người khác, phần nhiều là giúp đỡ ở sau nhà. Tạ Trường Bình cũng trở về, khi biết nhà họ Tạ giết một chú lợn con vì chuyện của Tạ Trường Du thì tức đến mức đỏ bừng mặt, không nặn ra được một nụ cười nào, muốn nói bố mẹ mình thiên vị, xong lại cảm thấy ngày tốt lành thế này mình mà nói ra lời đó sẽ phá hỏng bầu không khí, chỉ có thể vừa làm việc một mình vừa bực bội. Tạ Trường Du đang nướng thịt, dùng kẹp kẹp thịt bì đặt lên lửa để nướng, bì bị nướng thành miếng dày màu đen, đến lúc đó mang đi rửa thì mới đem luộc chín rồi thái ra sao. Sau khi nướng thịt xong, Tạ Trường Du đặt kẹp nướng sang một bên, đi đến trước mặt Tạ Trường Bình. Chị thức cái gì, bây giờ chị đi nói với bố mẹ chị đã có bạn trai rồi sắp sửa kết hôn, chị muốn giết bao nhiêu lợn bố mẹ cho chị giết bấy nhiêu luôn. Tạ Trường Bình chừng Tạ Trường Du. Hừ, bây giờ chuyện hôn nhân đại sự của Tạ Trường Bình là tâm bệnh của Tạ Minh và Trần Tư tuyết, chỉ cần Tạ Trường Bình chịu kết hôn, bảo họ làm gì cũng được, hai vợ chồng họ tuyệt đối không nói hai lời. Lần trước Tạ Trường Bình về nhà, thái độ của Trần Tư Tuyết cực kỳ rõ ràng, mày chưa kết hôn thì đừng nghĩ đến chuyện dùng một xu tiền nào của mẹ, kết hôn sớm thì mẹ sẽ trông con giúp mày. Đương nhiên, lời này của Trần Tư Tuyết bị Tạ Minh mắng, nếu Tạ Trường Bình kết hôn, bố mẹ đằng trai không biết trông cháu hay sao, còn cần bà lắm chuyện à. Trần Tư Tuyết bước vào, thấy hai con đều có mặt, đi đến bên cạnh họ, đè thấp giọng đánh tiếng trước với họ, đợi lát nữa chị hai đứa về, hai đứa bay khách khí với nó một chút. Vừa thấy thái độ này, tạ trường Bình đã hầm hực cái gì gọi là khách khí với tạ trường Linh một chút chứ. Nhìn gì mà nhìn, nhất là mày đấy. Trần Tư tuyết trường con gái, sau đó thở dài. Chị hai đứa cũng chẳng dễ dàng gì, thời gian trước lại mang thai, nhưng không giữ được. Hai đứa bay thông cảm cho nó nhiều hơn chút. Tạ trường Bình quả nhiên không nói gì nữa, nét mặt thoáng lo âu. Tạ trường Du gật đầu. Trần Tư tuyết yên lặng một lúc, sau đó nói chị hai đứa con bé cũng chẳng dễ dàng gì. Lần trước Trần Tư Tuyết đi thăm con gái xảy thai vẫn nằm viện, nhà thông gia đối đãi với mình cũng khách khí, đối đãi với con gái cũng rất nhiệt tình, nhưng Trần Tư Tuyết luôn cảm thấy hơi bất thường, hỏi riêng con gái thì con gái cũng chỉ nói là ngoài ý muốn trượt chân ngã ở nhà nên sảy thai Trần Tư Tuyết cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Cả thôn đều đến nhà họ tạ ăn cơm, vô cùng huyên náo, những người này thấy Tạ Minh và Trần Tư Tuyết thì bèn khen Tạ Trường Du giỏi giang, khen đến mức lòng Tạ Minh và Trần Tư Tuyết như nở hoa. Tạ Trường Linh quả nhiên trở về, chủ động nói chuyện một lúc với Tạ Trường Du. Tạ Trường Du bèn nhét mấy trăm đồng cho chị. Tạ Trường Linh không từ chối mà nhận luôn, khi đối mặt với người nhà cũng cười nhiều hơn một chút. Lúc rời đi Tạ Trường Linh nhắc Trần Tư Thuyết chuẩn bị thịt trước rồi mới quay về huyện Định Châu. Tạ Trường Bình khá không phục, thì thầm với Tạ Trường Du, đảm bảo mẹ lại lén cho bà ấy tiền rồi, mày không thấy bà cười lệch cả miệng luôn rồi à? Nói năng kiểu gì đấy? Tạ Trường Du cốc đầu Tạ Trường Bình. Không phải là mẹ cho, mà là đây cho." Tạ Trường Bình nhìn anh với vẻ bất ngờ, bĩu môi, thầm hiểu chắc chắn là Tạ Trường Du cho tiền, mà mẹ cũng cho. Tạ Trường Du khẽ nhíu mày, "Nếu không phải vì cuộc sống khó khăn thì sẽ không một mực nhìn chằm chằm vào đồ của người khác." Tạ Trường Bình hơi sững người yên lặng, mà một gia đình khác cũng đang lệch cả miệng khi nói về nhà họ Tạ. Đó là Trần Đông Mai sau khi ăn cơm ở nhà họ Tạ về, dì bực bội nhìn hai anh con trai trở về riêng một chuyến từ huyện Định Châu. Về làm gì, muốn ăn thịt đến thế à? Nhà này đối xử tệ bạc với hai đứa bay hay sao? Chào hỏi tạ trường du cũng chẳng thấy người ta đối xử khác biệt với hai đứa bay ha, lại còn nói là hai đứa bay định học tập theo nó. óc lợn thì học được cái gì? Đông Mai, lầm kiến nghiệp quát Trần Đông Mai. Bà ấy à, người ta mời khách ăn cơm, bà tức cái gì? Trần Đông Mai trông đầy ấm ức, ông nhìn xem mấy người trong thôn hồ hởi với nhà họ tạ khỏi nói cứ như người đỗ đại học là con cái nhà họ ấy. Còn cả mấy anh em của ông ai nấy đều hớn hở, lúc tiểu Mỹ nhà mình đỗ đại học có thấy họ vui như thế đâu. Đối xử với người ngoài còn tốt hơn anh em ruột nhà mình. Nói gì thế hả, Lâm kiến nghiệp đi qua đỡ Trần Đông Mai ngồi xuống. Lúc tiểu Mỹ đỗ đại học họ đều tặng quà, hôm nay họ có tặng tạ trường du đâu. Còn nữa, người ta đỗ đại học là chuyện đáng để vui mừng, chẳng lẽ mọi người còn phải khóc lóc thảm thiết hay sao? Trần Đông Mai hừ một tiếng. Tiểu Mỹ nhà mình mới là người đầu tiên đỗ được vào Đại học Vân. Phải phải phải tạ trường du chỉ học theo phong trào thôi, hoàn toàn không bì được với Tiểu Mỹ nhà mình. Trần Đông Mai bị Lâm Kiến Nghiệp nói chẹn họng như thế thì trợn trừng mắt một lúc lâu, cơn bực mới lui xuống. Tâm tư của Trần Đông Mai cũng đơn giản, chút tâm tư tranh đấu của dì và Trần Tư Thuyết mấy năm nay đã nhạt đi, chủ yếu là vì tạ trường du kiếm được tiền thì sao tiểu Mỹ nhà dì cũng kiếm được tiền, hơn nữa còn là sinh viên đại học, vì thế dì có được cảm giác cân bằng vi diệu, bây giờ sự cân bằng này bị việc tạ trường du đỗ đại học phá vỡ rồi. Đây cũng là một tâm lý rất phổ biến của con người. Quán của tạ trường du ở trên huyện là thứ nhìn thấy được sờ vào được, mọi người đều biết nhà anh có tiền. Còn Lâm Tú Mỹ, mọi người cũng chỉ cảm thấy cô cao xa vời vợi thôi, nếu nói đến chuyện cô có bao nhiêu tiền thì mọi người lại chẳng thấy được đương nhiên liền tảng lờ rất nhiều thứ. Mà tuy Lâm Tú Mỹ vẫn luôn gửi tiền về cho nhà nhưng tiền của cô để tiện cho cô làm việc của mình cô không hề nói cho người nhà biết mình kiếm được bao nhiêu, điều này dẫn đến một hiểu lầm nặng nề. Bây giờ Trần Đông Mai cảm thấy mình lại bị Trần Tư Thuyết vượt trước trong lòng hậm hực đương nhiên khó chịu. Nhưng dù trong lòng Trần Đông Mai cảm thấy không vui đến mức nào thì khi tạ trường du đến nhà, dì vẫn cười vui vẻ chào hỏi anh. Trường du đến đấy à? Trần Đông Mai nhìn tạ trường du tâm tình phức tạp. Thằng nhóc này nhìn thì cực kỳ ổn, trông bô dai, còn kiếm được tiền, hơn nữa cũng biết chịu khó chịu khổ, nhưng chỉ vì một điều rằng cậu ta là con trai Trần Tư Thuyết nên đã vô duyên vô cớ khiến dì thấy gai mắt. Tím ba à? Đây là đồ tiểu Mỹ nhờ cháu mang về cho chú thím, cháu về đến nhà liền bận biểu suýt quên mất chuyện này, bây giờ mới mang đến được cho chú thím. Trần Đông Mai vừa nghe vậy thì lập tức nở nụ cười. Vẫn là tiểu Mỹ biết nhớ đến mẹ con bé. Lời này lại đâm thêm nhát dao vào lòng hai anh con trai, họ về nhà quả thực không mua đồ gì, hai anh em nhìn nhau, lần sau về nhà nhất định phải mua mua mua. Mang đồ từ xa như thế về cho chú thím, cháu cũng vất vả rồi, vào uống miếng nước nhé. Không cần đâu ạ, lát nữa cháu phải về trường rồi. Gấp gáp thế cơ à, cháu mới về hôm qua thôi mà. Ở trường sắp vào học rồi ạ, thế thì phải mau quay lại thôi. Trần Đông Mai cười, nếu cháu gặp tiểu Mỹ thì nói với con bé, trong nhà cái gì cũng có, không cần mang đồ về cho chú thím, không cần tiêu tiền linh tinh nữa đâu. Còn nữa thím và bố con bé đều rất khỏe, bảo con bé chỉ cần học hành cho tốt là được, không cần phải lo lắng cho nhà. Vâng ạ. Tạ trường Du không rời đi ngay mà lại hỏi một câu, đợi lát nữa họ lái xe đến đón cháu, Lâm Bình Lâm An có muốn cùng quay về huyện không thím. Trần Đông Mai gào lên gọi, Lâm Bình và Lâm An mau chóng đi ra, nếu có thể ngồi xe thì họ đương nhiên thích rồi. Cứ vậy, tạ trường Du thu dọn đồ rồi cùng Lâm Bình và Lâm An về huyện. Vẫn là chiếc xe hàng lớn ấy, điều khác biệt là tạ trường Du ngồi sau cùng họ, ngồi trong xe có bị sóc cũng không sợ. Lâm An nhìn tạ trường Du. Tạ trường Du chú nói xem sao chú giỏi thế chứ, chạy đi thi đại học rồi vừa thi đã đỗ luôn. Có đánh đổi mới có thu hoạch, khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học nói là đọc sách làm đề chẳng có ngày đêm cũng không hoa áp lực lớn, thậm chí không nhìn thấy hy vọng gì, ngoài làm đề và đọc sách thì hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác. Dường như lần đầu tiên sau khi về nhà, tạ trường Du mới nhớ lại cuộc sống trước khi anh thi đại học. Thứ hai anh thấy chỉ là kết quả nên mới tưởng là rất dễ dàng. Nếu có người nói hai anh bán xiên nướng dễ dàng thế đã thành công, hai anh sẽ có cảm tưởng gì? Dễ dàng cái rắm, Lâm Bình mắng một câu bậy bạ Họ bán xiên nướng, lúc luyện tập đã lãng phí không ít nguyên liệu và gia vị đắt đỏ, khi ấy lòng Lâm Bình và Lâm An như dì máu. Tạ trường Du cười, Lâm An gật gù làm chuyện gì cũng đều chẳng dễ dàng. Tạ trường Du gật đầu bày tỏ sự tán đồng, Lâm Bình và Lâm An không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa. Họ vốn cảm thấy tạ trường du thông minh và có năng lực hơn họ, khoảng cách quá lớn, đến chút tâm lý đố kỵ cũng chẳng khơi lên được thấy tạ trường du thành công đỗ đại học suy nghĩ của họ cũng giống mọi người, đó là tạ trường du làm gì cũng đều có thể thành công. Bởi thế, họ không có tâm lý bài xích sexy với chuyện tạ trường du đỗ đại học. Lâm Bình ngẫm nghĩ, tạ trường du, bây giờ chú cũng học đại học vân, nếu em gái anh có chuyện gì, chú quan tâm chăm sóc con bé một chút nhé, nhất định đừng để người khác bắt nạt con bé. Chuẩn đấy, nếu có người bắt nạt con bé, chú đánh trả hộ bọn anh tiền viện thuốc bọn anh sẽ trả. tạ trường du nghe vậy, ánh mắt hơi kỳ lạ. Một lúc lâu sau, anh mới chậm chạp nói, vâng. Em sẽ quan tâm chăm sóc. Nhìn thấy dáng vẻ yên tâm của Lâm Bình và Lâm An ý cười trong mắt tạ trường du càng lan rộng. tạ trường du ngồi xe khách từ huyện Định Châu về đến thành phố Vân. Lúc đến thành phố Vân trời đã tối, bấy giờ anh mới gọi xe về Đại học Vân. Sau khi về đến ký túc tạ trường Du đặt một vài món quà vặt anh mang từ nhà lên bàn tỏ ý mấy người trong phòng muốn ăn thì tự lấy. Hành động hào phóng này lập tức khiến tạ trường Du trở thành người có tiếng nói quyền uy nhất trong phòng, dẫu sao hưởng lợi từ người ta thì cũng phải nể mặt người ta chứ. Hôm sau là ngày chính thức vào học, trong sân trường vẫn có một vài người mặc bộ đồ dàn di, chủ yếu là vì điều kiện của rất nhiều người đều không tốt lắm, họ cũng không nỡ mua quần áo, bộ đồ này đương nhiên được tận dụng. Mà khi nhìn thấy những người mặc bộ đồ đó, mọi người cũng phân biệt được ngay rằng đối phương là sinh viên năm nhất. Với sinh viên năm nhất các đàn anh đàn chị trong trường đều vô cùng khách khí. Lâm Tú Mỹ ăn cơm chưa ở nhà ăn, mà xôi quỷ khiến cô tự đi gọi một phần thịt. Thịt hôm nay là tai lợn rim, bởi vì gia vị đậm đà nên ăn với cơm rất ngon. Cô vừa mới ăn được một miếng cơm thì thấy đối diện có người ngồi xuống. Cô cũng không bận tâm, giờ ăn cơm ở nhà ăn sẽ nườm nượp người hễ có chỗ trống thì sẽ có người ngồi xuống Chỉ là khi ngước mắt cô ngẩn ra Tạ trường Du đặt một đĩa vịt quay ở trước mặt cô Bởi vì đã nguội nên nhìn vịt có vẻ không hấp dẫn lắm Nhưng lâm tố Mỹ vừa nhìn đã nhận ra đây là vịt quay của quán ở huyện Định Châu Cậu về nhà à Tạ trường Du gật đầu Sau đó nói bố mẹ cậu đều khỏe cả Nói đến đây tạ trường Du dừng lại hồi lâu Anh nghĩ không chỉ là sức khỏe tốt mà mấy lời châm chọc nhà anh cũng tuôn ào ào luôn Anh trai, chị dâu, chó cậu đều rất khỏe, cậu không cần lo cho họ đâu. Cậu về nhà làm gì, dù sao cũng phải nói cho bố mẹ biết chuyện tôi đỗ đại học vân đúng không? Bây giờ lâm Tú Mỹ cũng trở nên có hứng thú, họ có phản ứng gì? Tạ trường Du đỡ chán kể lại phản ứng đầu tiên của tạ trường Bình và mẹ anh cho lâm Tú Mỹ nghe. Quả nhiên lâm Tú Mỹ không nhịn được mà phì cười. Chị cậu đúng là con ruột của mẹ cậu mà phản ứng giống hệt nhau. Đào than, làm lính. Tôi cũng nghĩ thế, Tạ Trường Du cũng không nhịn được mà bật cười. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một bữa cơm cũng có mùi có vị. Đợi khi Lâm Tú Mỹ ăn cơm xong, Tạ Trường Du đột nhiên giơ tay ra trước mặt cô. "Nào tôi cho cậu một thứ cậu đoán xem là gì?" Trong mắt Lâm Tú Mỹ lộ ra mấy phần hứng thú, cô quan sát tay anh mấy giây. "Kẹo?" Tạ Trường Du lắc đầu. "Tiền xu?" Tạ Trường Du lại lắc đầu. "Thế là gì?" Tạ Trường Du chậm chậm mở nắm tay ra chỉ thấy trên đó có ba quả lê gai vàng óng, gai bên ngoài đã bị vặt hết, chỉ còn lại bề mặt lồi lõm. Lê gai này thực ra không ngon, nhưng hoa nở rất đẹp, có điều thịt quả khô chẳng có mấy nước thì không nói, một đầu còn nhỏ, bên trong còn có không ít hạt hơn nữa chỉ có lê gai chín mới có chút vị ngọt nếu không thì đều chua cả. Nhưng mà lúc lâm tố Mỹ nhìn thấy ba quả lê gai này cô lại cực kỳ mừng rỡ và ngạc nhiên. Nhìn thấy chúng thì như có thể nhìn thấy chỗ cỏ dại ven con đường nhỏ, trong khóm cỏ dại sẽ có một cây lê gai, nở ra đóa hoa màu hồng nhạt vươn ra khỏi cỏ xanh, sẽ có bướm phờn bay trên những bông hoa vậy Đó là mùi vị đến từ quê hương. Sao cậu lại muốn mang cho tôi thứ này? Lâm tố Mỹ cầm lê gai từ tay anh, đặt lên mũi ngửi, một mùi thơm mát truyền đến khiến cô cười càng ngọt ngào hơn. Đây là thù lao cho cậu. Hà, tạ trường du đổi tư thế ngồi cười nhìn cô. Tôi muốn học tiếng Anh, muốn mời cậu dạy tôi. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn sẽ không thua tiền, thế nên tôi chỉ đành dùng phương thức khác khiến cậu cảm động, thế thì cậu sẽ mềm lòng, nói không chừng sẽ chịu nhận học sinh là tôi cũng nên. Học tì nhỏ, cậu cảm thấy yêu cầu này của tôi thế nào? Sao cậu biết là tôi sẽ không thua tiền? Lâm Tú Mỹ chừng Anh. Sau đó, nét cười trong mắt Tạ trường Du tràn ra, khóe môi anh cong lên, khuôn mặt bị phơi đen cũng không giấu đi được vẻ đắc ý kia. Lâm Tố Mỹ khẽ cắn môi, biết mình đã vào chồng rồi. Sao mà phản ứng đầu tiên lại là liệu có thu tiền không chứ, giống như trực tiếp đồng ý với đối phương rằng cô sẽ dạy thêm tiếng Anh cho anh, chỉ là cô có ý kiến về phương diện thù lao mà thôi. Thế cậu muốn thu bao nhiêu tiền học phí? Tạ trường Du Thành Tâm hỏi. Lâm Tố Mỹ hừ một tiếng không nói gì, chỉ ngồi xuống, nhìn ba quả lê gai nằm trong tay. Chỉ ba quả lê gai này mà đã muốn để cô phụ đạo một một cho anh, nghĩ hay thế, rốt cuộc anh có biết thời gian của mình có ý nghĩa gì không? tạ trường du đợi một lát, sau đó đoạt lê gai trong tay cô. Cậu làm gì đấy? Lâm Tố Mỹ vội thu lê gai về. Cậu xem cậu đi, chẳng có ý muốn dạy tôi một chút nào, còn bày đặt. Tôi không cưỡng ép làm khó người khác, lấy lại thù lao mình đã cho về thôi. Không trả, Lâm Tố Mỹ giấu tay ra sau lưng. Đâu có ai như cậu chứ? Tôi cứ thế đấy. Lâm Tú Mỹ khẽ hách cầm hơi có ý cậu có thể làm được gì tôi nào. Tạ trường du nhìn cô một lúc cô thế này thật sự đầy vẻ thiếu nữ, khiến anh thoáng ngẩn ngơ. Sau đó anh cười, thế này không đúng đâu, cậu tự cho tôi mà, thế nên tôi tự thu về đấy còn gì. Không trả, lâm Tú Mỹ lắc đầu, không trả thì tôi coi như cậu bằng lòng dạy tôi tiếng Anh rồi nhé. Lâm Tú Mỹ nhìn anh qua một lúc mới hỏi, sao cậu lại đột nhiên muốn học tiếng Anh. Bị tiền lương của cậu dụ hoặc muốn đoạt bát cơm của cậu. Lâm tố Mỹ chẳng coi là thật mà nhếch nhếch môi. Cô hơi muốn nói tiếng Anh không dễ học như thế đâu. Bình thường nếu đối thoại thì rất nhiều người đều không có vấn đề. Nhưng muốn kiếm tiền nhờ tiếng Anh thì yêu cầu sẽ rất cao. Hơn nữa phải tốn rất nhiều công sức mới được. tạ trường du vươn tay gõ gõ trên bàn. Tôi muốn học thêm chút gì đó. Lâm tố Mỹ gật đầu. Sau đó thì sao? Thực sự muốn nghe lời thật lòng hả? Lâm tố Mỹ luôn cảm thấy ánh mắt đó của anh không có ý tốt. Ừ, lẽ nào mục đích không thể để người khác biết hay sao? Tôi không hy vọng sau này lúc cậu và người khác nói chuyện bằng tiếng Anh tôi nghe mà lại chẳng hiểu gì, như thế sẽ khiến tôi cảm thấy giữa bọn tôi và cậu có khoảng cách rất lớn. Tôi đã từng nói rồi, hễ là thứ tôi có thể tự nỗ lực thay đổi, tôi đều hy vọng có thể thay đổi nó thông qua sự nỗ lực của bản thân. Sau đó, đến gần cậu hơn. Lâm Tú Mỹ khẽ thở dài một hơi, cô đột nhiên cảm thấy ba quả lê gai hơi chọc vào tay. Tạ trường du cứ nhìn cô như vậy, anh đang đợi câu trả lời của cô. Câu trả lời này rất quan trọng, không chỉ là việc học tiếng Anh mà còn là việc anh mong một cơ hội từ cô. Cậu có bằng lòng cho tôi một cơ hội để đến gần cậu không? Cậu có bằng lòng cho tôi một cơ hội để tôi có thể theo đuổi cậu không? Ánh mắt lắng sạch như thế, khiến Lâm Tú Mỹ chẳng thể thốt được lời cự tuyệt. Chàng trai trước mắt này, ngập tràn khí chất dạng dỡ như ánh mặt trời, ánh mắt lắng sạch. Trong đầu cô lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng một năm trước khi ấy trên người anh có màu sắc ảm đạm, tựa như khi lại đến thành phố này một lần nữa, thành phố này xa lạ đến thế, thậm chí che lấp đi khí chất tự tin tràn trề hy vọng của anh. Còn cả lần hai người cùng đi ăn mì, lúc anh hỏi cô tiền lương của cô được bao nhiêu, sau khi cô trả lời anh có nét mặt đó. Anh từng hoài nghi bản thân, cũng từng cảm nhận được vô số thất bại. Anh dùng phương thức của anh lại một lần nữa tự tin, thong dong nhàn nhã ngồi trước mặt cô. Học tiếng Anh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Qua một lúc lâu cô mới lên tiếng. Tôi không cảm thấy sẽ đơn giản. Sẽ rất cực khổ. Ừ, có thể khổ hơn thi đại học à? Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ. Có lẽ là không, nhưng thời gian tiêu tốn tích lại sẽ nhiều hơn. Tạ trường Du gật đầu. Cậu có thể tự học thành tài, vì sao lại cảm thấy tôi thì không được? Lâm tố Mỹ chừng anh cô có thể nói đó là thành quả hai kiếp tích lại được ư. Đương nhiên là không thể thế nên cô chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Vậy, vậy được thôi. Cô nói xong thì nghiêng đầu qua. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra vành tai cô thoáng ửng đỏ. Tạ trường du nhìn cô một lúc vui mừng như một đứa trẻ. Tiếp đó anh bưng khay cơm của hai người cùng đặt vào chỗ thùng rác ngoài cửa nhà ăn. Sau đó anh mới đi về trước mặt cô. Sau này tiền ăn cơm do tôi trả, đừng từ chối, cậu đã không thu học phí rồi, chút tiền này có đáng là gì? Lâm Tú Mỹ hé miệng, không nói gì thêm. Nếu cậu đã dạy tôi tiếng Anh, thế liệu tôi có nên gọi cậu là cô giáo không nhỉ? Hoặc là học tỷ nhỏ. Lâm Tú Mỹ phản cảm với cách xưng hô cô giáo, nhất là đến mức mập mờ theo bản năng. Chuyện của Lâm Hải Yến Trung Quy mang đến cho cô một vài thứ cô cũng cố hết sức giảm bớt ảnh hưởng của chúng, nhưng có vài thứ đã là bản năng. Tạ Trường Du thấy cô khẽ nhíu mày, bèn hiểu ra điều gì, anh lập tức chọn học tỷ. Vì sao phải gọi là học tỷ nhỏ? Cậu nhỏ hơn tôi. Ồ. Nếu mà lớn hơn cậu, cậu sẽ gọi là học tỷ lớn hả? Tạ Trường Du lắc đầu. Đương nhiên không phải. Lớn hơn tôi thì sẽ chỉ gọi học tỷ thôi. Cho nên bây giờ tôi sẽ gọi cậu là học tỷ nhỏ. Lâm Tố Mỹ chẳng ừ hừ gì. Lẽ nào cậu muốn bắt tôi gọi cậu là học tỷ đẹp hả? Ở đây thanh niên nói học tỷ Mỹ tức là gọi học tỷ cậu tên con nhỏ, nhưng ý ngầm là học tỷ đẹp nên con nhỏ mới muốn đánh. Lâm Tố Mỹ muốn đánh anh tạ trường mau chóng trốn, nhất thời hai người đều không nhịn được mà bật cười. Trường 97, thật tàn nhẫn. Nếu tạ trường Du đã muốn học tiếng Anh từ Lâm Tố Mỹ thì không chỉ là nói chơi. Sau khi nghiên cứu tỉ mì thời khóa biểu của mình và của Lâm Tú Mỹ, anh khoanh ra thời gian hai người đều không phải đi học, sau đó lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, tiếp tục khoanh ra thời gian Lâm Tú Mỹ phải đi học mà mình không phải lên lớp. Cho nên thi thoảng khi Lâm Tú Mỹ đi học, cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng Tạ Trường Du. Tạ Trường Du còn chiếm chỗ hộ cô. Lâm Tú Mỹ đón lấy ánh mắt mờ ám của Tô Uyển, Thẩm Thanh và thương ngôn, chỉ đành chậm chạp bước về phía Tạ Trường Du, ngồi bên cạnh anh. Bởi vì hội thô huyền tuyệt đối không thể đến ngồi vị trí này, chỉ có bản thân cô dám ngồi mà thôi. Cậu không có chuyện gì cần làm à? Lâm tố Mỹ đẻ thấp giọng hỏi anh. Tuy không liên quan đến chuyên ngành của tôi nhưng nghe thêm chút kiến thức cũng chẳng thiệt gì. Khóe miệng tạ trường du thấp thoáng nụ cười. Này, nghiêm túc chút đi, đang là thời gian học đấy. Lâm tố Mỹ chừng anh, đây rốt cuộc là tiết học của ai mà anh càn quấy vậy hả? Tạ trường du quả thực biết nghe giảng, có chỗ nghe hiểu được có chỗ thì không, lúc cảm thấy chán bèn lôi từ vựng tiếng Anh ra học thuộc cực kỳ tự do tự tại khiến lâm tố Mỹ nhìn mà thấy ghen tị. Sau mấy lần tạ trường du xuất hiện như vậy, đương nhiên có người phát hiện ra sự tồn tại của anh. Bây giờ họ đã năm ba rồi, trong lớp xuất hiện một bạn học lạ đương nhiên rất nổi bật. Có người hóng chuyện muốn nghe ngóng, nhưng sau khi thấy lần nào anh cũng đều ngồi cạnh lâm tố Mỹ thì cũng đã có rất nhiều phán đoán. Lúc này, thân phận của Tạ Trường Du cũng được lan truyền trong chuyên ngành của Lâm Tú Mỹ. Tạ Trường Du cùng quê với Lâm Tú Mỹ, là tân sinh viên năm nay, chỉ là tuổi tác vượt tiêu chuẩn hơi nhiều, hình như từng học nhất chung của thành phố này. Quá khứ của Tạ Trường Du được người ta lật dở như vậy. Có người cảm thấy cuộc sống trước đây của Tạ Trường Du rất lách, đây là lời tổng kết có được sau khi hỏi thăm mấy quán buôn bán bên ngoài và một vài người trong nhất chung. Từ nhỏ tạ trường du đã bắt đầu nghĩ cách cải thiện cuộc sống, sau khi cải cách mở cửa thì trở thành nhóm người nắm bắt cơ hội đầu tiên. Cuộc sống như thế là trải nghiệm mà họ khó lòng tưởng tượng, họ hâm mộ, đồng thời cũng trào dâng mấy phần bội phục. Đương nhiên, đó là người xem xét tạ trường du từ chính diện. Luôn có vài người thích dùng phương thức xấu xa để nghĩ về người khác. Chẳng hạn như nói tạ trường Du chính là một người khuôn lỏi làm đầu cơ trục lợi và sống thủ đoạn theo đuổi lâm tố Mỹ vô hiệu nên mới chạy đi thi đại học gặp may nên thật sự thi đỗ. Bây giờ anh theo đuổi lâm tố Mỹ là để cứu vãn lòng tự tôn từng bị đả kích theo đuổi được lâm tố Mỹ thì sẽ đá cô, lấy trò và mặt như thế giày xéo lâm tố Mỹ dưới chân. Còn Lâm Tú Mỹ cũng bị người ta nói là trước đây cứ một mực chê ghét Tạ Trường Du, bây giờ Tạ Trường Du vừa đổ đại học vốn còn có tiền, hiện giờ đến địa vị xã hội cũng có thế nên Lâm Tú Mỹ cũng chẳng cần mặt mũi nữa mà sấn luôn vào. Dù người ta cảm thấy Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du là tình cảm thanh mai trúc mã khiến mọi người hâm mộ hay là thêm vào những phòng đoán ác ý, Tạ Trường Du và Lâm Tú Mỹ đều chẳng bận tâm, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Dẫu sao tin đồn rồi cũng sẽ tiêu tan, nếu thật sự thay đổi tiết tấu sinh hoạt của mình vì những chuyện linh tinh đó thì mới là được một mất mười. Huống hồ nếu người ta dùng tâm lý ác độc để phỏng đoán về bạn thì dù bạn giải thích và chứng minh bản thân, đối phương cũng sẽ dùng phương thức khác tiếp tục phỏng đoán ác ý về bạn cho nên hà tất phải giải thích và chứng minh với người như thế. Bây giờ lúc lâm tố Mỹ đi ăn cơm tô huyền đều không đi cùng nữa. Hồi trước cô nàng đi cùng mấy lần, ban đầu Tô Uyển không có cảm giác gì, về sau mới phát hiện hóa ra đều là Tạ Trường Du lấy cơm cho Lâm Tú Mỹ, hơn nữa hai người vẫn luôn trao đổi bằng tiếng Anh, Tô Uyển cũng phải đỏ mặt vì sự thiếu nhạy cảm của mình, kiên quyết không chịu làm phiền họ nữa. Hôm nay Tô Uyển cùng Thẩm Thanh và Thư Ngôn ăn cơm, Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều cười cô. Sao không đi ăn cơm cùng Tiểu Mỹ? Tô Uyển chỉ vào bóng đèn treo trên trần nhà ăn, em không muốn làm cái đó. Thư Ngôn không nhịn được mà cười cô. Chị thường em không để ý đến chuyện làm cái đó chứ. Tô uyển ngượng ngùng nhìn thư ngôn. Hai chị cũng xấu thật chẳng nhắc nhở em gì cả. thẩm thanh muốn nhìn trời kết quả vừa ngẩng đầu liền trông thấy trần nhà, bèn cười thu hồi tầm mắt về. Chuyện này còn cần người nhắc nữa à. Tô uyển thở dài có trách cũng chỉ trách mình ngu ngơ, hy vọng bạn trẻ tạ trường du đừng có ý kiến với mình. Mà cô đoán chắc người ta cũng chẳng có ý kiến với mình đâu, bởi vì khả năng cao là tạ trường du trực tiếp lờ mình luôn. Thẩm Thanh ăn cơm trong bát, những món ăn họ gọi đương nhiên không xa xỉ như Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ gọi hai người đó còn muốn gọi món thịt đặc biệt nữa. Đến món thịt dùng được phiếu cơm trong nhà ăn họ còn không nỡ gọi cũng chỉ có tô huyền thỉnh thoảng gọi mấy lần mà thôi. Thẩm Thanh ăn mấy miếng cơm, sau đó ngước mắt nhìn hai cô bạn cùng phòng. Hai người cảm thấy Tiểu Mỹ và Tạ Trường Du đến với nhau thì có xứng đôi không? Tô Uyển bất giác nói, xứng mặt hai người trông đều đẹp như thế, bây giờ còn học cùng một trường đại học cũng có tiếng nói chung rồi, hơn nữa còn là người sinh sống và lớn lên từ cùng một nơi, thanh mai trúc mã đấy, khiến người ta hâm mộ chết đi được người này đều tham dự vào cuộc đời người kia từ nhỏ đến tận bây giờ, cảm thấy rõ chi là đẹp. Thẩm thanh nhếch khóe môi, sau đó ánh mắt rơi lên người thư ngôn. Thư ngôn hơi ngẩn người, thực ra vấn đề này không dễ trả lời cho lắm. Nói thế nào đây, con người luôn bất giác cảm thấy phụ nữ có thể dùng dung mạo xinh đẹp đổi lấy một vài thứ chẳng hạn như cuộc hôn nhân cao xa vời vợi, huống hồ lâm tố Mỹ không chỉ đơn giản là có diện mạo xinh đẹp. Vì thế người ta sẽ bất giác cảm thấy người như lâm tố Mỹ dù gả vào một vài gia đình có gia thế rất ghê gớm dường như cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Thư ngôn cũng vô thức nghĩ như vậy. Nhưng chị đột nhiên nhớ ra vì sao hồi ấy mình cứ lần lửa mãi không tiến đến bước đó mà cuối cùng vẫn lựa chọn sống chung với chồng con mình. Điều kiện của bản thân thư ngôn không kém, hơn nữa còn đỗ đại học thực ra cũng có thể lựa chọn người tốt hơn. Chỉ là mấy người đàn ông tốt hơn đó, người khác cũng sẽ nhìn thấy điểm tốt của họ mà họ cũng không ngốc hiểu rất rõ vốn liếng của mình, vì thế có thể dùng thái độ cao xa khó với tùy ý lựa chọn đối tượng vợ tương lai của mình. Chắc chắn sẽ có một vài người đàn ông tốt không thể sống thiếu bạn, nhưng kiểu người đó có tỷ lệ cao được đến đâu. Thư ngôn đã không còn là cô gái nhỏ nữa, chị hiểu rất rõ một vấn đề, khi dùng diện mạo xinh đẹp và tài hoa đổi lấy một cuộc hôn nhân, có lẽ sẽ có được sự hâm mộ của những người đứng xem, nhưng thực ra là không nhận được một đãi ngộ bình đẳng. Thứ khuyết thiếu ấy là một phần cảm giác an toàn. Thư Ngôn không biết Lâm Tú Mỹ sẽ lựa chọn thế nào, nhưng nhìn cách làm hiện giờ của Lâm Tú Mỹ, rất rõ ràng, cô không tiếp xúc với một vài thứ mà mọi người cảm thấy tốt một cách đương nhiên. Nói thật lòng, Thư Ngôn rất bội phục một Lâm Tú Mỹ như thế, nhìn thấy tỏ tường đến vậy mà vẫn từ chối biết bao cám dỗ. Thư Ngôn cười, tội mình đều là bạn cùng phòng của Tiểu Mỹ, cũng là bạn của con bé, chị nghĩ làm bạn thì nên ủng hộ suy nghĩ và quyết định của con bé, quyết định của con bé tất nhiên sẽ là tốt nhất. Thầm thanh hơi sững người, sau đó nở nụ cười. Thư ngôn khuấy canh miễn phí trong một bát khác. Sau này tiểu Mỹ nhất định sẽ có thành tựu khiến tụi mình cảm thấy kinh ngạc. Tô Viễn phụ họa đó là chuyện đương nhiên. Họ đương nhiên không biết lúc này Tạ trường du và lâm tố Mỹ cũng đang nói về họ. Mấy cô bạn cùng phòng của cậu sao chạy nhanh thế? Mời họ ăn cơm mà cũng chẳng có cơ hội nữa. Tạ trường du nhìn người đối diện bất giác nói. Chắc là bị cậu dọa bỏ chạy đấy. Đây đúng là oan uổng mà. Tạ Trường Du nhìn Lâm Tố Mỹ chân chân một hồi, trông tôi đáng sợ lắm hả? Đúng đó, sợ chết người luôn. Lâm Tố Mỹ vừa mở miệng đã nói nhăng nói cuội. Tạ Trường Du hít sâu một hơi, mình cùng lắm cũng chỉ đen sạm mà thôi. Bạn cùng phòng của anh đã nói rồi, anh thế này càng có sức hút đàn ông hơn. Được rồi, có lẽ họ theo anh ăn chùa uống chùa nên A Duẩn định bợ nhưng mà cũng không đến mức dọa người mới phải. Tạ Trường Du rớt khoát buông đũa. Đừng ăn nữa, mau nhìn tôi này, nhìn tôi cho kỹ vào. Lâm Tú Mỹ rất nghe lời, thật sự buông đũa, chăm chú nhìn anh. Mái tóc đen nhánh, lông mày đen thẫm như mực, đôi mắt hoa đào lắng sạch mà sáng rõ, ngay cả độ cong mí mắt cũng vừa đủ, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, chỉ là màu môi vô cùng nhạt. Lâm Tú Mỹ nhìn anh không chớp mắt, nhìn rồi đó cậu muốn biến hình à? Biến hình cái gì? Biến thành yêu quái đến dọa tôi đó. Tạ trường du trường cô. Tôi bảo cậu nhìn mặt tôi cho kỹ, khuôn mặt này của tôi có thể dọa người chỗ nào. Thì ra là mục đích này, là tôi nghĩ chạy đi rồi. Lâm tố Mỹ cười trộm, tiếp tục ăn cơm. Tạ trường Du thu tầm mắt về, khẽ cằn nhằn đúng là cố ý mà. Tôi nói cho cậu biết nhé, chúng ta phải nói chuyện khoa học và đọc sách thật nhiều yêu với quay cái gì chứ tất cả đều là mê tín phong kiến hết. Lâm tố Mỹ vẫn tiếp tục ăn cơm, căn bản mặc kệ anh. Tạ trường Du gõ gõ khay cơm của mình, nói chuyện đi chứ. Nghe cậu dạy bảo, không dám làm phiền. Tạ trường Du bị nghẹn gần tắc thở. Thế tôi cho phép cậu làm phiền. Nhưng mà tôi cứ không muốn làm phiền đấy. Sinh viên tốt thường sẽ không làm phiền người khác khi đối phương đang nói chuyện. Thế bây giờ thầy giáo bắt đầu cho sinh viên tốt trả lời câu hỏi đây. Nào, nói cho thầy biết, khuôn mặt này của thầy đáng sợ lắm mà. Lâm tố Mỹ nhìn anh chằm chặt một lúc bưng khay cơm lên chuẩn bị đi đến thùng rác. Sợ chết người luôn, tạ trường Du. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bèn đến thư viện. Lâm Tố Mỹ rất chú trọng ký hiệu ngữ âm trong tiếng Anh. Cô chỉ đại vài từ phát hiện có mấy từ Tạ Trường Du vẫn không đọc ra được nhất thời hơi đau đầu. Tạ Trường Du còn đau đầu hơn Lâm Tố Mỹ. Vì sao phải chú trọng thứ này? Tôi thấy rất nhiều giáo viên đều không nhấn mạnh vào mà hơn nữa. Nếu thật sự đọc âm của từ vựng theo ký hiệu ngữ âm thì bản thân mình vẫn không quá chắc chắn. Vẫn phải hỏi giáo viên xem cụ thể đọc là gì thì mới yên tâm được thứ này hơi vô bổ. Lâm tố mỹ hít sâu một hơi. Thứ này tương đương với bính âm Hán ngữ. Bây giờ cậu nói chuyện hay viết chữ có cần nghiên cứu bính âm không? Đương nhiên không cần. Nhưng hồi đầu khi cậu học cậu sẽ không học bính âm chắc đó là nền tảng của tất cả. Bây giờ chúng ta thậm chí có thể lập tức viết ra được bính âm khi nhìn thấy một chữ. Điều này biến thành một bản năng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bính âm ban đầu không quan trọng. Tạ trường du giơ tay đầu hàng. Tôi sai rồi. Lâm tố Mỹ chừng anh, sau đó giảng cho anh về mấy từ đơn. Đọc mấy từ này xem nào. Tạ trường du đọc theo cô. Có phát hiện ra điều gì không? Tạ trường du lắc đầu. Lâm tố Mỹ bặm môi. Cậu xem, mấy từ vựng này quy, phát âm thành ca, mấy từ này thì c, phát âm thành ca. Không phải tôi bắt cậu học thuộc toàn bộ ký hiệu ngữ âm, mà là để cậu có ý thức này, về sau dù nhìn thấy một từ vựng lạ lẫm cậu cũng có thể tự đọc ra nó được, sau đó có thể căn cứ vào ngữ cảnh để phỏng đoán hàm nghĩ của nó. Tinh thần tạ trường Du chấn động, dường như anh cũng đã cảm nhận được điều gì đó, lúc lại nhìn những từ vựng này, chẳng hiểu sao có cảm giác quen thuộc hơn rất nhiều, đúng là một cảm nhận kỳ lạ. Sau đó tạ trường Du phát hiện việc dạy học của lâm tố Mỹ thực ra quá mức đơn giản. Lâm tố Mỹ kết hợp hoàn hảo tiếng Anh và tiếng Hán lại, ký hiệu ngữ âm tương đương với bính âm, các từ tiếng Hán thông dụng tương ứng với các từ tiếng Anh thông dụng, dùng mấy từ thông dụng này là có thể trao đổi với người khác nhưng muốn trò chuyện sâu thêm thì phải bổ sung từ vựng và những thứ khác. Từ khởi đầu đơn giản nhất, nắm bắt ổn nền tảng thì nghiên cứu những thứ khó hơn từng chút một. Không thể vừa bắt đầu đã không theo nguyên tắc như thế sẽ khiến người ta thấy nản, bất giác cảm thấy quá khó nên rất khoát bỏ học giữa chừng. Nhưng nếu bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất thì sẽ cảm thấy có một con đường rõ ràng bày rành rành trước mắt cứ bước từng bước về phía trước là được. Dùng phương thức này hình như dù ở môn học nào cũng sẽ không cảm thấy quá khó. Lâm Tố Mỹ nghiêm túc giảng giải tạ trường Du cũng chăm chú lắng nghe. Tạ trường Du còn hay hỏi cô mấy vấn đề, Lâm Tố Mỹ cũng sẽ giải đáp từng câu một. Bàn trong thư viện khá tiện để trao đổi cũng là một chiếc bàn bốn chân không khác gì với chiếc bàn ăn cơm ở nhà, hai người họ một người nghiêm túc giảng giải, một người nghiêm túc lắng nghe tất cả bàn ghế và từng hàng giá sách sau lưng đều chìm thành bối cảnh. Cảnh tượng ấy quá đỗi đẹp đẽ, khiến người ta thậm chí muốn tiến lên trước lắng nghe xem rốt cuộc họ đang thảo luận gì mà lại xuất hiện được cảnh tượng đẹp nhường ấy. Chàng trai anh Tuấn có phần biếng nhác còn cô gái thì trầm tĩnh thanh lịch phóng khoáng, bên trong toát ra chút khí chất của một cô gái nhỏ. Mạnh Diệu Sinh và Chu Thanh Vũ vừa vào thư viện thì đã bị thu hút bởi đôi nam nữ rõ ràng đang thảo luận ở trong góc mà lại như đang đứng giữa sân khấu kia. Ánh mắt Mạnh Diệu Sinh nhìn về phía Lâm Tố Mỹ chẳng hề kiên kỵ trong mắt trào lên ánh sáng nóng bỏng. Chu Thanh Vũ thấy dáng vẻ của bạn trai tim khẽ run lên, khóe miệng bặm chặt, ánh mắt nhìn Lâm Tố Mỹ thoáng căm hận. Mới đó Chu Thanh Vũ còn ngấm ngầm hoặc công khai vặt nhau một trận với một người đẹp của học viện khác chỉ vì đối phương cố ý muốn tiếp cận Mạnh Diệu Sinh. Mạnh Diệu Sinh cũng không nói nhiều, chỉ bảo rằng Chu Thanh Vũ đã hiểu lầm. Chu Thanh Vũ đương nhiên tin bạn trai, còn cô gái kia thì chắn chắn phải dạy dỗ uy hiếp một trận rồi. Mạnh Diệu Sinh hiển nhiên hưởng thụ cảm giác được người đẹp xoay quanh, nhất là mấy người đẹp này sinh tranh chấp vì hắn ta. Trong trường đã có tin đồn từ lâu rằng Mạnh Diệu Sinh là một thanh niên tài tuấn thực sự, được rất nhiều người đẹp tán tụng. Còn Chu Thanh Vũ có tài có đức gì mà có thể được Mạnh Diệu Sinh để mắt đến? Mạnh Diệu Sinh nghe tin đồn như thế thì thấy vui, Chu Thanh Vũ cũng rất vui, bởi vì cô ta là người độc nhất vô nhị kia. Mạnh Diệu Sinh khẽ nhếch khóe môi, kia hình như là bạn cùng phòng của em, không đến chào hỏi một tiếng à. Chu Thanh Vũ níu cánh tay bạn trai, anh không thấy họ đang bận đấy sao, chào hỏi gì chứ, đừng làm phiền người ta. Mạnh Diệu Sinh ngẫm nghĩ rồi cười, cũng phải. Chu Thanh Vũ rất hài lòng với thái độ của bạn trai, kéo mạnh Diệu Sinh đến chỗ cách Lâm Tú Mỹ hơi xa để tìm sách, vừa đi vừa đè thấp giọng nói chuyện với Mạnh Diệu Sinh, anh chàng bên cạnh Lâm Tú Mỹ ấy, trông anh ta trẻ vậy thôi chứ thực ra còn lớn tuổi hơn bọn em, năm nay mới vào trường mình. Trước đây dựa vào việc đầu cơ mà kiếm được chút tiền, có lẽ Lâm Tú Mỹ không vừa mắt kết quả là anh ta cũng ngốc, không nhìn ra điệu bộ từ chối của Lâm Tú Mỹ, thật sự, chạy đi thi đại học em nghe nói lúc anh ta đến ngôi trường cấp 3 muốn xin học để thi đại học chẳng có giáo viên nào chịu nhận ngày ngày phải học trong văn phòng đấy phải như thế mới đỗ được vào trường mình có lẽ lâm tố mỹ thấy ngại nên bây giờ cho anh ta chút trái ngọt làm ăn buôn bán à mạnh diệu sinh cho mày cũng có nghĩa là rất giàu chắc vậy đấy chu thanh vũ đề thấp giọng hơn bây giờ lâm tố mỹ ngày ngày đều cùng ăn cơm với anh ta bởi vì tên đó gọi thịt cho cậu ta thịt bò mà cũng nỡ ăn thật sự dựa vào việc đầu cơ mà kiếm được không ít tiền sao không có ai đi tố giác chứ đừng nói linh tinh bây giờ được phép buôn bán rồi em nói vậy người khác sẽ cảm thấy em đang đố kỵ em đố kỵ anh ta làm gì bạn trai em còn giỏi hơn anh ta mà bây giờ mạnh rượu sinh mới cười em không để ý chuyện anh không thể gọi thịt cho em mà em là người nông cạn thế à vì được ăn chút thịt mà bắt mình phải ấm ức tiếp xúc với loại đàn ông không xứng tầm như thế cũng không sợ buồn nôn mạnh diệu sinh thấy xung quanh không có ai hôn chụt lên chán chu thanh vũ chu thanh vũ lập tức bối rối thẹn thùng cảnh tượng lâm tố mỹ và tạ trường du ở cạnh nhau không chỉ bị chu thanh vũ và mạnh diệu sinh nhìn thấy mà còn bị chu mậu xuyên đến thư viện bắt gặp chu mậu xuyên đứng ở chỗ xa nhìn cảnh tượng đó một lúc lâu rồi mới cúi đầu cười không biết đang nghĩ gì Sau khi học xong một tiết môn chuyên ngành, tạ trường du lập tức thu dọn sách vừa chuẩn bị chạy đi đầu tiên. chuông hết tiết vừa vang lên, anh phi đi như bay. Kết quả vì chạy quá nhanh, thiếu chút nữa anh không phanh lại được. Lâm tố Mỹ cũng ngần người vì màn phanh gấp của anh, một lúc lâu sau mới phản ứng lại rồi không nhịn được cười. tạ trường du cũng cảm thấy hơi mất mặt, khó khăn lắm mới đứng vững được đỡ chán, rồi mới đi về phía cô. Anh không quên trường cô một cái, anh chạy nhanh như thế là vì vội đi làm gì hả? Thế mà cô còn cười nhạo anh. Sao cậu lại đến đây? Tạ Trường Du hậm hực, "Đến báo cho cậu biết mấy hôm nay có lẽ tôi sẽ hơi bận, không cùng ăn cơm với cậu, không thể dạy cậu tiếng Anh, tự cậu học thuộc thêm nhiều từ vựng nhé, còn lại khi rảnh rỗi tôi sẽ dạy kèm cậu." Nụ cười trên mặt Tạ Trường Du cứng đờ, một lúc lâu sau anh mới cười như thường. "Học tỷ nhỏ, cậu đi làm gì đấy?" Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, tự an ủi mình rằng cách xưng hô này vẫn còn hơn cô giáo nhỏ, còn hơn học tỷ đẹp, nếu không người khác nghe thấy thì không biết sẽ truyền ra mấy lời khó nghe đến mức nào. Nhận một công việc mấy hôm nay sẽ đến bàn bạc yêu cầu cụ thể với ông chủ bên đó. Bấy giờ tạ trường Du mới gật đầu. Tạ trường Du không tự đi ăn cơm, anh cầm sách trong tay, đi theo Lâm Tú Mỹ từ một khoảng xa xa. Có thể khiến cô lựa chọn không ăn cơm vào lúc này chắc chắn vì có người đang đợi cô. Sau đó tạ trường Du lại nhìn thấy chiếc xe đó một lần nữa chiếc xe anh thấy Lâm Tố Mỹ lên ở cổng lớp gia sư. Người đó tên là gì? Chu Mậu Xuyên, một chủ nhiệm ở nhà máy dệt Tạ trường Du khẽ thở hắt đá mạnh một cú vào cái cây ở bên cạnh. Sau này anh phải mua một chiếc xe còn tốt hơn chiếc đó, hừ. Lâm Tố Mỹ ngồi trên xe của Chu Mậu Xuyên nhưng không cùng đi ăn cơm với anh ta bởi vì một vài hành vi của Chu Mậu Xuyên đã khiến Lâm Tố Mỹ không muốn qua lại nhiều hơn với anh ta nữa. Lâm Tú Mỹ cảm thấy có lẽ mình thuộc kiểu người nhỏ nhen cô không thích điệu bộ cao xa vời vợi của đám người Chu Mậu Xuyên. Đồng thời cô cảm thấy có lẽ mình cũng coi như vong ân phụ nghĩa, ban đầu khi cô quen Chu Mậu Xuyên, người ta cũng có thái độ đó, bây giờ mình có chút thành tựu nhỏ thì lập tức có ý kiến ngay. Người Lâm Tú Mỹ phải đi gặp là một người bạn của Chu Mậu Xuyên, đối phương hy vọng cô có thể dịch một cuốn sách tiếng Trung sang tiếng Anh, sau đó bản dịch tiếng Anh sẽ được xuất bản ở nước khác. Đãi ngộ đối phương trả trọng hậu, Lâm Tố Mỹ cũng hơi có hứng thú với công việc này nên bèn nhận. Trước đây cô chưa từng tiếp xúc với công việc như thế. Thử tưởng tượng chút sách do mình dịch được xuất bản ở nước ngoài tên của người dịch là mình cũng sẽ được viết trên trang sách cảm giác này rất tuyệt vời. Lâm Tố Mỹ mang theo suy nghĩ đó đi gặp mặt anh thần kia. Lâm Tố Mỹ coi đối phương thành ông chủ, vì thế cô không bận tâm về thái độ kén chọn mà thần tín thể hiện ra. Đây là bữa cơm khó nuốt nhất mà Lâm Tố Mỹ từng ăn. Cả bữa cơm, Lâm Tố Mỹ đều nghe đủ loại yêu cầu của đối phương, sau đó đối phương nghi ngờ năng lực của cô, ánh mắt đó đầy ngờ vực ngữ khí thì soi mói đục kiểu. Lâm Tố Mỹ không nhịn được nữa. Sau đó Chu Mậu Xuyên mới lên tiếng, thì ra Tần Tín muốn mời một dịch giả trong ngành, nhưng Chu Mậu Xuyên lại giới thiệu Lâm Tố Mỹ cho Tần Tín, thế nên Tần Tín mới cho cô một cơ hội. Được rồi, Lâm Tố Mỹ có thể hiểu thái độ của Tần Tín rồi, một sinh viên đại học không học chuyên ngành tiếng Anh quả thực sẽ khiến đối phương hoài nghi. Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ bị bắt dịch một đoạn theo yêu cầu vừa rồi của Tần Tín, nếu dịch không ổn thì rất xin lỗi. Lâm Tố Mỹ cũng không so đo mà rớt khoát dịch luôn. Lâm Tố Mỹ thấy rất may vì trước đây thi thoảng mình có dịch thơ, so với mấy câu thơ đó, cuốn sách này không được coi là quá khó cô mau chóng dịch xong. Lúc cầm được một đoạn ngắn Lâm Tố Mỹ đã dịch xong, cuối cùng Tần Tín mới nở nụ cười dạng dỡ đầu tiên sau khi nhìn thấy Lâm Tố Mỹ. Tiếp theo Tần Tín và Lâm Tố Mỹ ký hợp đồng. Lúc rời đi, vẫn là Chu Mậu Xuyên đưa Lâm Tố Mỹ về trường. Cô đừng để bụng người bạn đó của tôi có chút suy nghĩ khác với Mỹ nữ. Tôi còn tưởng chủ nhiệm Chu cố ý cho tôi làm quen với một ông chủ có tính tình quái gở nữa. Chu Mậu Xuyên cười, thế này là trách tôi không nói giúp cô à. Lâm tố Mỹ lắc đầu. Anh làm thế chắc chắn có lý do của anh. Nếu tôi nói giúp cô cậu ta sẽ nghi ngờ tôi bị sắc đẹp của cô quyến rũ, đã không tìm được phương hướng. Chu mậu xuyên dai chán. Cảm giác vả mặt thế nào? Lâm tố Mỹ cười hơi thật lòng. Khi cô dịch xong, nhìn thấy dáng vẻ hài lòng đến không thể hài lòng hơn của tần tín thì quả thực có chút hả hê. Cuốn sách đó hẳn là một cuốn Tần Tín rất thích, có lẽ Tần Tín từng dịch khả năng là vì cảm thấy dịch không hay nên mới tìm người chuyên nghiệp dịch, đâu biết Chu Mậu Xuyên lại giới thiệu một nữ sinh đại học không học chuyên ngành đó, trông còn xinh đẹp như thế nên Tần Tín đương nhiên nghĩ lệch đi. Cũng bình thường, Chu Mậu Xuyên lắc đầu, về sau cô sẽ trải qua chuyện thế này còn nhiều hơn, tập quen trước cũng có lợi cho cô. Anh có ý gì vậy? Không phải cô muốn tự mình phấn đấu sao? Phái nữ, nhất là những cô gái xinh đẹp muốn phấn đấu tự dựa vào bản thân thì luôn phải chịu đủ sự ngờ vực của người khác, đây là chuyện không có cách nào cả. Lâm tố Mỹ bằm chặt môi, nhắm mắt chẳng hiểu sao lại nở nụ cười. Người như Chu Mậu Xuyên luôn dùng đủ mọi phương thức khiến cô hiểu ra một vài đạo lý. song cô lại không thể phủ nhận lời Chu Mậu Xuyên nói quả thật là sự thực. Anh ta muốn nói với cô, nếu cô muốn phấn đấu dựa vào bản thân mình, cho dù làm gì thì đều không thể thuận buồm xuôi gió, trừ phi chuyện cô muốn làm chỉ giống như hiện tại mở một lớp gia sư tìm một nhóm sinh viên đại học đến làm bán thời gian, không có mục tiêu nào lớn lao hơn. Nếu cô muốn đi xa hơn thì đâu đâu cũng đều là sự ngờ vực và một vài khó khăn chắc chật thậm chí vì dung mạo của cô mà sẽ dẫn đến càng nhiều phiền toái. Đây là chỉ điểm ư, đương nhiên không phải. Đây là đang nói cho cô biết, nếu không có chống lưng lớn mạnh, không có một chỗ dựa con đường của cô sẽ vô cùng gian khổ. Nếu một nửa còn lại của cô chỉ là một người bình thường giống cô, con đường đó sẽ chỉ càng gian khổ hơn. Khi cô đi trên con đường gập ghềnh gian nan, liệu cô có hối hận vì đã lựa chọn một người không có bất cứ sự trợ giúp nào với tương lai của mình hay không? Con người chu mậu xuyên này thật tàn nhẫn. Trường 98, xua đuổi. Lúc xe dừng lại, lâm tố Mỹ không lập tức xuống xe cô khẽ thở dài một hơi, cất tiếng như chỉ đang nói một mình chủ nhiệm chu bố mẹ anh là người thế nào? chu mậu xuyên khó hiểu, hơi nhướng mày, vừa mới muốn trả lời thì lại nghe thấy câu hỏi tiếp theo của cô. bố mẹ bạn tốt của anh tức bố mẹ anh tần là người thế nào? lúc này lâm tố mỹ quay mặt qua nhìn anh ta, nét mặt có vẻ nghiêm túc khó nói rõ, tựa như câu trả lời cho câu hỏi này có thể chứng minh vấn đề rất nặng nề vậy. bây giờ chu mậu xuyên cũng vỡ lẽ hiểu được ý của cô. Người như anh ta và Tần Tín dù có thể cho người khác chỗ dự thì cũng phải nhờ vào người nhà, hoặc là nói họ vốn chỉ đi đến hiện tại từ vạch xuất phát xa hơn mà thôi, không có tư cách lấy những thứ này ra làm lợi thế để đánh giá người khác. Chu Mậu Xuyên cười nhẹ, cuộc đời cô vẫn quá thuận lợi, vẫn thuận buồm xuôi gió, không chịu thiệt thòi gì nên mới có thể hỏi ra câu hỏi như vậy, nói ra được lời như thế. Thứ gọi là gia thế, dù đặt ở đâu cũng đều không thể là nhược điểm, đó chính là lợi thế vô hình. Thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng chẳng sao, đây chính là sự thực, anh ta chỉ là một người khá thành thật mà thôi. Lâm Tố Mỹ cười nhẹ, thứ mà mỗi người muốn khác nhau, cô chỉ không lựa chọn con đường tương lai theo như suy nghĩ của Chu Mậu Xuyên nên mới được anh ta chú ý đến quá nhiều. Nói đến cùng vẫn là lòng tự tôn từ trong xương cốt đàn ông tác quái. Chỉ bởi vì cô không định nọt hay lấy lòng anh ta giống những người phụ nữ khác nên ngược lại nhận được nhiều hơn mà thôi. Cô có lòng muốn hỏi anh ta từng có bạn gái hay chưa, liệu anh ta có còn ấn tượng sâu sắc với cô gái đó hay không? Nhưng ngẫm nghĩ cô lại cảm thấy chủ đề này vượt quá giới hạn. Anh ta bâng qua chỉ điểm, còn cô phải dùng phương thức này để trả đòn, rõ ràng là cô cực kỳ không hiểu chuyện thì không nói, lại còn đánh mất chừng mực và quá xem trọng những thứ này. Chu Mậu Xuyên lắc đầu, nhìn vào mắt cô, dường như cô là một kẻ cố chấp đã đi chạch đường mà còn kiên quyết không chịu quay đầu vậy. Lâm tố Mỹ yên lặng một thoáng, rồi mới chậm rãi nói, từ có đến có nhiều hơn và từ không có đến có tôi thích vế sau hơn. Điều đó sẽ khiến người ta càng thêm trân trọng mọi thứ không dễ dàng có được cùng với cảm giác hạnh phúc khi có được chúng. Chu Mậu Xuyên nhìn cô chằm chằm, không nói gì. Cảm ơn anh đã giới thiệu công việc này cho tôi. Tôi nghĩ anh cũng không cần hồi báo gì từ tôi, vậy thì tôi sẽ dùng thái độ làm việc tốt hơn dành cho công việc này, từ đó chứng minh con mắt nhìn của anh. Tần Tín là một người rất soi mói. Lâm tố Mỹ gật đầu, rồi mới xuống xe. Đi vào trường, cô hít sâu một hơi, cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm, sau đó bắt giác lắc đầu. Lấy một người đàn ông có điều kiện không tệ, đó là một lựa chọn rất đỗi hiển nhiên, cô cũng nghĩ như vậy. Mà suy nghĩ của cô rất đơn giản, dù là yêu đương hay hôn nhân thì ít nhất đều phải thỏa mãn một điều kiện, đó là khi có hai người phải sống tốt hơn khi chỉ có một mình cô, dù là về mặt cảm xúc hay là về đời sống vật chất. Chỉ có điều, rất nhiều khi ta chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Cô của bây giờ tự cho rằng mình không cần dựa vào người khác để nâng cao mức sống của bản thân về mặt tiền tài, nếu đã như vậy cô không muốn tạm bỡ về mặt tình cảm, cô muốn tìm một người mà mình thích đồng thời khiến mình cảm thấy an yên. Nói thẳng ra, đó là chuyện rất đơn giản, mà cô cũng không muốn sống theo lời Chu mậu xuyên nói. Cô thừa nhận, nếu ở bên một người đàn ông có chút bối cảnh, sau này cho dù làm gì đều sẽ khá thoải mái. Nhưng nếu vậy sẽ đánh mất rất nhiều thứ, chẳng hạn như thái độ của đối phương với mình hay cách nhìn nhận của người nhà đối phương với mình. Khi nền tảng khác biệt rất nhiều thứ đương nhiên sẽ biến chất. Bởi vì cô không yêu đương hay lựa chọn tương lai theo cách người khác nghĩ thế nên người ta sẽ bắt giác cảm thấy cô nên lựa chọn người đàn ông tốt hơn. Nhưng nếu cô thật sự làm như vậy thì sẽ ra sao? Một vài người kiểu đó sẽ lại chê cô ở chỗ khác ví dụ như gia thế của cô không tốt cho rằng người đàn ông có gia thế không tệ kia hoàn toàn có thể lựa chọn một người đẹp có gia thế tương tự. Dẫu sao thói đời này là vậy, đàn ông có điều kiện tốt dường như có thể tùy ý lựa chọn phụ nữ, còn đàn ông có điều kiện vô cùng tốt thì càng có thể thỏa thích làm theo ý mình. Cô không muốn nhúng tay vào những thứ đó, nhưng ít nhất cô không muốn phải cố gắng tiếp cận chúng. Bây giờ lúc không phải đi học phần lớn thời gian lâm tố Mỹ đều đến thư viện. Môi trường trong thư viện khá yên tĩnh có lợi cho việc phiên dịch của cô. Lúc cô dịch hầu đa tạ trường du đều sẽ ngồi bên cạnh học thuộc từ vựng hoặc đọc một vài cuốn sách tiếng Anh. Lâm Tú Mỹ không cho anh hỏi ý nghĩa cụ thể của từ vựng nào đó trong bài viết chỉ bảo anh tự dùng từ điển tiếng Anh để tra cũng sửa lại cách phát âm luôn một thể. Tốc độ dịch của lâm Tú Mỹ không nhanh nhưng cũng không chậm bởi vì cô không dịch từng câu từng chữ mà dịch theo nội dung cả đoạn, trật tự từ, từ sẽ được điều chỉnh để nội dung dịch ra sát với nghĩa mà tiếng Trung biểu đạt. Lúc cô cầm bút viết nội dung đã dịch ra, tóc luôn xõa xuống. Sau mấy lần vén tóc cô tuyệt vọng, Ben chẳng bận tâm nữa. Những sợi tóc phất phơ giữa không trung, chiếc bóng mờ nhạt in lên giấy khẽ đung đưa, bên tai là tiếng sột soạt khe khẽ khi đầu bút ma sát với tờ giấy. Tạ Trường Du bặm môi, nhìn sườn mặt cô khuôn mặt cô vẫn tinh xảo như trước, lúc này vì chăm chú phiên dịch mà càng tỏa ra khí chất thần bí, khiến người ta muốn sát lại gần để cảm nhận sự dịu dàng và tĩnh lặng của cô. Ma sùi quỷ khiến Tạ Trường Du vươn tay móc những sợi tóc rùi trước chán cô vén ra sau tai cô. Lâm Tố Mỹ hơi quay mặt qua, cần hỏi chỗ nào? À, từ này Lâm Tố Mỹ nhìn sang, tự đoán xem, không đoán ra. khuôn mặt Tạ Trường Du trông đầy nghiêm túc. Lâm Tố Mỹ mặc kệ anh, tra từ điển. Tạ Trường Du nhún vai. Được, Lâm Tố Mỹ nghe thấy tiếng lật sờ từ điển thì mới bắt đầu dịch tiếp. Hôm thứ sáu, lúc Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ ăn cơm, anh chủ động nói với cô rằng sáng thứ bảy anh có việc nên không đến thư viện cùng cô nữa. Lâm Tố Mỹ hơi kinh ngạc, có điều anh cũng có chuyện riêng của anh bất kể chuyện trong lớp hay chuyện khác. Cô gật đầu, không hỏi nhiều. Lúc ăn cơm, Lâm Tố Mỹ định bụng ngày mai sẽ đến xem tình hình bên lớp gia sư còn tạ trường du cũng không chủ động nói cho cô biết anh muốn đi đâu ngày hôm sau lâm tố mỹ đến lớp gia sư bởi vì cô đến khá đột ngột nên hiếm khi thấy được cảnh tô hiền lập tức thay đổi sắc mặt sau khi dạy xong một tiết tiếng anh những ngày này lâm tố mỹ đều bận rộn hơn nữa cô còn ăn cơm với tạ trường du nên thời gian ở chung với tô hiền giảm bớt đi rất nhiều cô ngẫm nghĩ biểu hiện của tô hiền thời gian này xem ra không khác gì với trước đây ít nhất ở trong phòng ký túc là vậy Lúc Lâm tố Mỹ chào hỏi Tô Uyển, Tô Uyển giật nảy mình, sau đó mới khôi phục khuôn mặt tươi cười. "Cuối cùng chị cũng nhớ chị còn có lớp da sư này à?" Tô Uyển không nhịn được mà trêu chọc cô, "Em xem em xấu xa thật đấy, chị không đến em cũng chẳng biết đường nhắc nhở chị. Em chỉ muốn biết chị nhớ được nơi này vào lúc nào khi chị đang bận trăm công nghìn việc thôi." Tô Uyển cố làm ra vẻ thoải mái mà trả lời, Lâm Tố Mỹ có lòng muốn hỏi điều gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Quyền cô chỉ đành để lại tâm tư trong lòng. Sau khi tạm biệt Tô Quyền, Lâm Tố Mỹ đi tìm Thẩm thanh và thư ngôn. Họ cũng không biết Tô Quyền đã gặp chuyện gì, chỉ là có thể cảm nhận được dạo gần đây hình như Tô Quyền có tâm sự. Lâm Tố Mỹ lập tức láng máng hiểu ra. Cô ngẫm nghĩ rồi gọi Tô Quyền đi ăn cơm. Đã lâu lắm rồi họ không cùng đi ăn, Tô Quyền đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người đi ăn mì dưa chua. Từ sau khi ông chùa quầy bày bán hàng, việc làm ăn vô cùng đắt khách. Tùy đây cũng là mì nhưng rất khác so với mì bình thường, món mì này có cái tên khá đặc biệt gọi là mì bao phủ, từng miếng mì to sụ đun trong nước thật sự có cảm giác bao phủ. Bởi vì món mì này khá đặc biệt lại thêm hương vị thơm ngon, nhất là món dưa chua đó có vị chua rất vừa miệng nên thu hút không ít người đến quán. Lâm Tố Mỹ và Tô Huyền ngồi bên chiếc bàn nhỏ khá khuất trong góc. Những chiếc bàn, chiếc ghế này đều có thể gặp lại được lúc thu dọn cực kỳ tiện lợi khiến Lâm Tố Mỹ lại muốn khen trí tuệ của mọi người một lần nữa Lâm Tố Mỹ ăn miếng mì bao phủ, liếc mắt nhìn người đối diện Nào kể cho chị nghe tin hay ho xảy ra dạo này xem nào Dạo này có tin gì hay ho đâu Tô huyền vô thức trả lời Lâm Tố Mỹ không nhìn cô nàng nữa mà chăm chú ăn mì Tin hay ho của em ấy Tô Huyền bị Lâm Tú Mỹ làm cho nghẹn học, nhất thời cả người cứng đờ, tựa như không biết nên phản ứng thế nào. Bấy giờ Lâm Tú Mỹ mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Tô Huyền, bất giác thở dài. Tô Huyền nhếch khóe miệng, nở một nụ cười miễn cưỡng, nhưng quả thực không biết nên mở lời ra sao. Liên quan đến Quách Chí Cường à? Lâm Tú Mỹ chủ động đi vào vấn đề. Lúc này mắt Tô Huyền đã trợn tròn. Sao chị biết em em thể hiện kém như thế? Mới đó đã để các chị nhìn ra rồi à? Lâm Tú Mỹ nhìn cô nàng với vẻ không tán đồng, chỉ cần có suy nghĩ, người khác đương nhiên có thể nhìn ra được. Cũng phải, Tạ trường du có suy nghĩ với chị, bọn em đều có thể cảm nhận được. Lâm Tú Mỹ cầm đũa gõ gõ bát nhìn Tô Huyền với ánh mắt cảnh cáo ý là nói chuyện của em mà nói đến người khác làm gì. Tô Huyền le lưỡi, không phải chị đã đoán ra rồi sao, lại còn cứ muốn hỏi, em bị quách trí cường từ chối rồi, lòng không thoải mái cho lắm, chỉ vậy thôi. Cậu ta từ chối em, cũng không phải, chỉ là anh ấy không nói rõ, nhưng em biết ý của anh ấy. Hôm đó quán anh ấy bận bù đầu em bèn đến giúp, sau đó lúc về ký thúc anh ấy tiện em. Anh ấy nói với em, cô gái như em có tiền đồ sáng lạn, sau khi tốt nghiệp sẽ có được một công việc tốt, đừng bị thiện cảm nhất thời trước mắt mê hoặc cũng đừng đưa ra quyết định quá dễ dàng, sau này chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn. Em hiểu ý của anh ấy. Lâm tố Mỹ khẽ thở dài một hơi. Vậy em nghĩ thế nào? Người ta đã nói thế rồi, em còn nghĩ thế nào được? Lâm tố Mỹ chỉ nhìn tô uyển không lên tiếng. Tô uyển thở dài. Được rồi, được rồi, em không nghĩ nhiều như thế. Em chỉ cảm thấy anh ấy khiến em rất an tâm. Em không biết chị có hiểu cảm giác đó không nữa. Chính là nếu ở bên anh ấy, em mãi mãi không cần lo lắng anh ấy sẽ phản bội em. Sự tín nhiệm như thế đến rất khó hiểu, nhưng em không nghi ngờ một chút gì về điều đó. Em cảm thấy em rất khó có được cảm giác an tâm ấy từ người khác. Lâm Tú Mỹ gật đầu. Chuyện tình cảm, lâm Tú Mỹ chỉ có thể an ủi chứ không muốn đề nghị. Cũng như việc cô hy vọng chuyện tình cảm của mình do chính mình làm chủ vậy, chuyện tình cảm của người khác cô cũng hy vọng do người trong cuộc làm chủ. Chỉ biết nói em thôi, chị thì sao, bây giờ chị và tạ trường du thế nào rồi? Tô Biển nháy mắt trong mắt đầy hứng thú hóng chuyện. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ. Không biết, sao chị lại không biết? Bọn em đều cảm nhận được tâm tư của anh ấy với chị có được không? Vì chị mà anh ấy đi thi đại học nếu em mà là chị em chắc chắn sẽ cảm động nước mắt nước mũi giàn rụa rồi. Sau đó dọa người ta chạy mất dạng luôn. Tiểu Mỹ, chị đáng ghét thật đấy, cực kỳ đáng ghét. Lâm tố Mỹ che miệng cười nhẹ. Từ sáng sớm tạ trường Du đã đứng ở ngoài nhà máy dệt. Anh đến đây từ sớm thỉnh thoảng các công nhân ra vào đều quan sát anh. Một vài công nhân nữ trẻ tuổi còn nhìn anh chủ động hỏi xem có phải anh đến tìm người không, muốn tìm ai, họ có thể giúp anh. Tạ trường du đều lắc đầu, lịch sự cảm ơn đối phương, khiến mấy cô gái đỏ bừng mặt. Có lẽ vì anh đứng đó quá lâu, đến bảo vệ cổng cũng không kiềm được đi qua hỏi han anh. Dẫu sao anh đứng ở đó lâu quá rồi, nếu không có chuyện gì thì anh chắc chắn không có hành vi như thế. Chủ nhiệm chua của các anh đi làm lúc nào? Tạ trường du nhìn sắc trời. Giờ này rồi mà vẫn chưa tới, sắp muộn rồi đúng không? Bảo vệ phớt lờ giọng điệu diễu cợt của anh, chỉ nói, không đến muộn, chủ nhiệm Chu chưa từng đến muộn. Lúc này tiếng động cơ xe vang lên, tạ trường Du bất giác quay đầu, nghĩ một cách hơi ác ý rằng đi xe đến đương nhiên có thể xuất phát muộn một chút dẫu sao tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Lúc chiếc xe đó đi đến cổng nhà máy, bảo vệ lập tức lên đón. Sau khi họ nói mấy câu Chu Mậu xuyên xuống xe chậm rãi bước đến trước mặt tạ trường Du. Hai người đàn ông đứng mặt đối mặt, giữa đó là khoảng cách một mét mắt nhìn vào đối phương, bên trong không có thiện ý nhưng cũng không có ác ý gì, giống như đối đầu trong vô hình nhưng không có cảm giác trong trạng thái sắp sửa chiến đấu, có điều bầu không khí kỳ quái đó cũng chẳng tốt hơn sắp sửa chiến đấu là bao. Trên người Chu Mậu Xuyên có khí chất hôn đúc được nhờ sinh ra trong gia thế và hoàn cảnh tốt, đồng thời cũng có khí chất thuộc về người đứng trên, chỉ đứng đó, không nói một lời cũng đã mang đến áp lực vô hình cho người ta còn tạ trường du ngũ quan anh tuấn tinh xảo của anh vô cùng hấp dẫn trên người còn có vẻ tươi sáng dạng dỡ chỉ có ở những cậu trai trẻ chỉ đứng như thế đã là một quả bóng phát sáng thu hút sự chú ý có công nhân đến muộn đi ngang qua bất giác quan sát họ thấy hai người như thế nhất thời không biết có nên chào hỏi chu mậu xuyên một tiếng hay không cuối cùng người đó không chào bởi vì không dám lên tiếng làm phiền họ tạ trường du khoanh hai tay trước ngực nhếch khóe miệng cười sùi một tiếng chủ nhiệm chu Còn trẻ như vậy đã có được vị trí này, chắc chắn nỗ lực không ít. Câu nói này của Tạ trường Du đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Chu Mậu Xuyên không bận tâm sự châm chọc của Tạ trường Du, vốn liếng là gì? Theo anh ta, năng lực mà bản thân nỗ lực đạt được chẳng qua cũng chỉ là một loại vốn liếng mà thôi, còn bạn bè hay gia thế là một kiểu quan hệ có thể chuyển thành vốn liếng vô hình. Người như Chu Mậu Xuyên đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi câu nói như thế. Nếu tôi không xuống xe, dù cậu đứng ở đây cả ngày tôi cũng có thể coi như cậu không tồn tại. Tạ trường du nhếch khóe miệng, cho nên anh đứng trước mặt tôi còn là cho tôi mặt mũi. chu Mậu Xuyên chẳng ừ hừ gì tuy không trả lời nhưng rõ ràng có ý này. Thời gian của tôi quý báu lắm, chu Mậu Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay như đang nhắc nhở về thời gian. Vậy à, sao tôi không cảm thấy nhỉ, dẫu sao anh còn rảnh rỗi đến độ liên tục giới thiệu công việc cho người khác cơ mà nếu không phải vậy thì tôi cũng sẽ không đến làm phiền anh. Chu Mậu Xuyên nhướng mày, cậu dùng thân phận gì đến nói lời này với tôi? Tạ Trường Du ngẫm nghĩ, anh biết Lâm Tú Mỹ đúng không? Tôi là bạn trai tương lai và chồng tương lai của cô ấy. Chu Mậu Xuyên bị câu trả lời này làm cho sốc nặng, sau đó anh ta không nhịn được cười. Tương lai? Tôi còn tưởng là hiện tại nữa chứ. Nếu không sao lại dám xuất hiện trước mặt tôi, còn nói ra mấy lời không phép tắc này. Đối với tôi thì đều như nhau. Hy vọng anh đừng làm những chuyện khiến tôi cảm thấy phiền phức, khiến cô ấy cảm thấy phiền phức nữa. Cậu lấy đâu ra tự tin. Chu Mậu xuyên chống hai tay vào eo, nét mặt nhìn tạ trường du như nhìn một thằng nhóc xanh bồng bột đương nhiên sẽ không coi lời đối phương nói là thật. Nếu tôi không nghĩ sai thì cậu thích lâm Tú Mỹ, đúng chứ? Tạ trường du không nói gì, dẫu sao vấn đề này cũng không tiện trả lời. Tôi tưởng tích một người là hy vọng người ấy sống tốt hơn, phát triển tốt hơn chứ? Sao nhìn cách làm của cậu thì có vẻ cậu không nghĩ như vậy? Để đạt được mục đích nào đó mà tước đoạt đi cơ hội tiến lên của người khác, đó là một hành vi thực tư tự lợi. Lợi dụng quan hệ của bản thân làm một vài chuyện thì không phải hành vi thực tư tự lợi. Chu Mậu xuyên cười, nếu cô ấy không bằng lòng, cô ấy có thể từ chối. Nhưng cô ấy bằng lòng, chứng tỏ bản thân cô ấy thích công việc này. Tôi cho cô ấy cơ hội như vậy thì có vấn đề gì? Một lần hai lần thì quả thực không vấn đề Nhưng số lần nhiều lên thì là làm phiền Thế là phiền đến cậu hay là phiền đến cô ấy Cả hai Tạ trường Du bình tĩnh nói Sao tôi không cảm thấy vậy chu Mậu xuyên thoáng yên lặng Rồi nói cậu đang sợ điều gì Tôi có thể sợ điều gì Từ cậu biết Nhưng cậu không muốn biết kết quả ư Liệu cô ấy có thay đổi chủ ý hay không Liệu có lựa chọn một con đường khác hay không Thoạt tiên tạ trường Du cho mày Sau đó anh lắc đầu Hình như tôi không nên đến tìm anh. Ồ, anh coi cô ấy thành gì? Một vật thử nghiệm, không ngừng ném một vài thứ anh cảm thấy có cám dỗ cực lớn ra cho cô ấy, liên tục thử nghiệm xem cô ấy có bị cám dỗ hay không. Chỉ bởi vì lựa chọn của cô ấy khác với kỳ vọng của anh thế nên anh không ngừng làm thử nghiệm. Chủ nhiệm Chu, anh là chủ nhiệm, nhưng cô ấy không phải công nhân dưới chương anh, anh không có tư cách bày ra vẻ cao xa vời vợi với cô ấy. Cho nên anh mãi mãi cũng đừng nghĩ đến chuyện nhìn thấy cô ấy lựa chọn con đường mà anh nghĩ là chính xác theo kỳ vọng của anh. Chu Mậu Xuyên đứng trôn chân tại chỗ tay anh ta khẽ siết chặt. Tạ trường Du xoay người rời đi còn vẫy tay với phía sau. Khỏi cần tiến, Chu Mậu Xuyên, buổi chiều Tạ trường Du lại ngoan ngoãn đến thư viện. Lâm Tố Mỹ bước thẳng về phía anh cũng không hỏi buổi sáng anh đã đi đâu mà chỉ lấy một đoạn văn ngắn bằng tiếng anh ra, giảng cho anh không ít mẫu câu và những từ ngữ thông dụng. Tâm hồn tạ trường du hơi treo ngược cành cây. Lâm Tố Mỹ đang muốn nói anh mấy câu thì Tần Tín đi đến. Trước đó hình như Lâm Tố Mỹ đã từng đề cập với Tần Tín rằng nếu anh ta muốn tìm cô thì đến thư viện, hầu đa cô đều ở đó, nếu không ở đó thì coi như số anh ta đen đùi. Tần Tín đến xem nội dung Lâm Tố Mỹ dịch. Tùy lần trước bản dịch của Lâm Tố Mỹ khiến anh ta rất hài lòng, nhưng chỉ cần chưa dịch xong Tần Tín không thể yên tâm. Lâm Tố Mỹ đưa phần bản thảo chép tay mà mình đã dịch xong cho Tần Tín xem. Tần Tín xem rất chăm chú, liên tục hỏi Lâm Tố Mỹ về cách dùng một vài từ xem sao lại dịch như thế, sao lại dùng từ này, sau đó tự anh ta dùng từ khác thay thế, rồi lại bàn bạc với Lâm Tố Mỹ xem dùng từ nào sẽ hay hơn. Tạ trường Du cầm bút vừa nghe họ nói chuyện, vừa bất giác trợn mắt. Đàn ông đàn an mà sao lại nhảy lắm thế, câu này sao lại dịch như vậy. Tần tín cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm ra được một lỗi của lâm tố Mỹ rồi. Lâm tố Mỹ nhìn sang, đó là thói quen dùng từ của người nước A. Tần tín nhìn cô với vẻ ngờ vực, cô có phải người nước A đâu, sao cô biết đây là thói quen dùng từ của họ. Lâm tố Mỹ bị nói mà nghẹn họng. cuối cùng đã hiểu ra vì sao cô kháng cự giao lưu với tần tín như thế. Bởi vì anh ta thuộc kiểu người kiếm chuyện không đâu, bới lông tìm vết. Tạ trường du dùng bút gõ nhẹ lên bàn, nhíu mày. Anh cũng không phải người nước A, sao anh biết đây không phải thói quen dùng từ của họ? Tần tín ngần người, sau đó gật đầu. Cũng đúng, lâm tố Mỹ, lâm tố Mỹ cảm thấy đầu mình xuất hiện một vòng tròn, chỉ có một suy nghĩ vậy cũng được nữa hả? Sau đó tần tín và tạ trường run nói chuyện, lâm tố Mỹ tạm cho rằng đàn ông giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Nếu anh đã bảo cô ấy dịch cuốn sách này giúp anh, vậy thì anh nên có lòng tin chứ không phải là bới móc khắp nơi, như thế sẽ khiến tâm trạng người dịch chán nản, cứ vậy, rất có thể trình độ dịch sẽ thụt xuống. Tần tín vội nhìn lâm Tú Mỹ. Là vậy à, lâm Tú Mỹ gật đầu. Tần tín ngẫm nghĩ, thế lần sau tôi sẽ nhịn lại. Cô thật sự không cảm thấy từ mà tôi đã thay đổi hay hơn à. Không, tần tín... Tạ Trường Du mau chóng đuổi tần tín đi, lấy cớ nếu anh ta ở đây thì Lâm Tú Mỹ sẽ không thể dịch tiếp được, chất lượng hay tốc độ đều sụt giảm mạnh. Đợi sau khi tần tín rời đi, Lâm Tú Mỹ buông bút khoanh hai tay trước ngực, nhìn Tạ Trường Du với ánh mắt lạnh lạnh, nói đi cậu muốn nói gì với tôi? Tạ Trường Du vuốt mặt, con gái thông minh không khiến người ta thích đâu. Lâm Tú Mỹ nhướng mày, tôi có bắt cậu thích đâu? Tạ Trường Du hít sâu một hơi, phải phải phải không phải cậu bắt. Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy lời này nghe rất kỳ lạ, nhớ mày nhìn anh. Tạ trường dung ngoan ngoãn nhìn cô. Hôm nay tôi đã đi làm một chuyện tôi ngẫm nghĩ thì thấy vẫn nên nói cho cậu biết. Ừm, cậu nói đi. Cậu phải bảo đảm trước rằng cậu sẽ không tức giận đã. Thế không được, Lâm Tố Mỹ từ chối. Vậy tôi không nói nữa. Lâm Tố Mỹ chừng anh hồi lâu thấy anh không có ý nhượng bộ chỉ đành miễn cưỡng nói thế tôi sẽ cố hết sức để không tức giận. Tôi đi tìm Chu Mậu Xuyên cảnh cáo anh ta sau này đừng làm phiền cậu nữa. Lâm Tố Mỹ nhướng mày, cảnh cáo, tạ trường du thở dài một hơi, giảng đạo lý với cô cậu xem đấy, cậu học hành bận rộn như thế, anh ta lại cứ tìm chuyện lằng nhằng cho cậu cứ như có thù với cậu ấy. Lâm Tố Mỹ giật giật khóe miệng, cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho sự nghiệp học hành của tôi. Cũng không phải anh ta tìm một vài công việc cho cậu, vậy thì thời gian của cậu sẽ ít đi, thế thì ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh của tôi còn gì. Còn lý do nào khác không? Thời gian của cậu ít đi thì cũng chẳng còn thời gian đâu để đến lớp gia sư nữa. Cậu cũng chẳng biết được tình hình bên đó rốt cuộc thế nào thế thì không ổn lắm. Cậu tiếp tục, sức lực của một người có hạn. Cậu đồng thời làm nhiều việc như thế sẽ dễ dẫn đến chẳng làm tốt một việc nào cả. Tiếp tục, cậu xem cậu đấy. Lúc dạy kèm tôi thì phải xem tiếng Anh. Lúc làm việc vẫn dính đến tiếng Anh, rất dễ dàng phản cảm với tiếng Anh. Thế thì không tốt, phải luôn duy trì đam mê với tiếng Anh. Tiếp tục. Tôi sợ cậu làm nhiều việc như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Lâm tố Mỹ thờ ơ nhìn anh. Tiếp tục, cô đang muốn biết anh có thể tìm ra được bao nhiêu lý do. tạ trường Du nhìn vào mắt cô, đột nhiên cười tươi giói. Chủ yếu là tôi không thích anh ta cậu thì sao, cậu thích không? Lâm tố Mỹ sững người. Hỏi cậu đấy cậu thích không? Lâm tố Mỹ lắc đầu. tạ trường Du tiếp tục cười. Tôi biết ngay mà cho nên tôi đã xua đuổi anh ta giúp cậu rồi. Lâm Tú Mỹ không nhịn được mà trợn mắt, nghe giọng điệu của cậu, hình như tôi nên cảm kích cậu đấy nhỉ. Ừ thế thì mời cơm đi, món mì bao phủ ấy, tôi cũng muốn ăn, phải thêm dưa chua nữa. Chương 99, nghĩ sâu. Tạ Trường Du không ăn được món mì bao phủ mà anh Hằng nhung nhớ, bởi vì Lâm Tú Mỹ không muốn mời. Song sau khi ra khỏi thư viện, Lâm Tú Mỹ vẫn cùng Tạ Trường Du đi về phía cửa bắc. Thông thường lúc đến giờ ăn, phần lớn mọi người đều tiến quân về nhà ăn, phần nhỏ sinh viên mới xuất phát ra ngoài trường để an ủi dạ dày của mình. Trong số các sinh viên đến đến đi đi, hai người họ vẫn là cặp đôi nổi bật nhất bất giác thu hút sự chú ý của người khác, có vài người sau khi nhìn thấy lần đầu vẫn còn cố ý đến nhìn lần thứ hai. Tôi muốn ăn mì bao phủ lâu rồi mà vẫn không có cơ hội ăn, hiếm khi có dịp như hôm nay. Tạ trường du cười nói. Hai lạng chắc chắn không đủ cho tôi ăn, phải ba lạng mới được ba lạng cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền mà lại còn cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Đúng rồi, còn phải thêm dưa chua nữa, thêm một phần dưa chua. Bạn cùng phòng của Tạ trường Du đã ăn mì bao phù một lần, ăn xong về khen không ngớt miệng. Cậu bạn đó vốn là người ở nơi khác đến, bây giờ bày tỏ đã hoàn toàn bị những món ăn ngon của thành phố Vân chinh phục, vì đồ ăn ngon và gái xinh ở thành phố Vân mà sau này cậu ta sẽ không về quê nữa, muốn ở lại đây đóng góp sức lực vì sự phát triển của thành phố Vân, bát mì bao phủ đó đã phát huy tác dụng không thể đong đếm được. Mì dai dai, súp đậm đà quán còn cho thêm một chút đậu xanh được đun nhuyễn, đậu xanh đó cho vào súp thì càng thơm ngon. Vì thế tạ trường du cứ thế ghi nhớ. Đương nhiên, trong đó còn có một nguyên nhân là Lâm Tố Mỹ đã mời Tô Huyền ăn một bữa mì bao phủ. Lâm Tố Mỹ liếc tạ trường du, không nói gì, không có ý từ chối nhưng cũng không gật đầu đồng ý. Đang là giờ ăn cơm, các quầy hàng ngoài cửa bác đã bày chật kín. Nhìn bằng mắt cũng có thể thấy các quầy hàng bây giờ tăng nhiều hơn so với trước, rau xào, mì xào, cơm rang hoặc đủ các món ăn đều có. Nồi tỏa ra sức nóng hừng hực, thức ăn đã được nấu chín đặt vào trong bát đã pha gia vị xong, tựa như phản ứng hóa học vậy, từng luồng hương thơm ập tới khiến người ta thèm thuồng. Tạ trường Du đi thẳng về quán bán mì bao phủ, ngồi xuống một chiếc bàn trống. Lâm Tú Mỹ đứng ở khoảng cách không xa không gần nhìn anh chẳng nói chẳng rằng. Sau đó tạ trường Du phát hiện ra điều bất thường, người muốn mời khách không hề qua đây ngồi xuống. Tạ trường Du sốt ruột bèn đứng dậy bước mau về phía lâm Tú Mỹ. Ngồi bên đó kìa, phải mau lên, nếu không chẳng còn chỗ nữa đâu. Tôi nói muốn mời cậu ăn mì bao phủ lúc nào. Tạ trường du đờ người tại chỗ. Không phải, đến cũng đã đến rồi mà tôi mời cậu ăn, được không? Không được, trong hương thơm nức mũi mê người, câu nói này vô cùng có lực sát thương. Tạ trường du xoa xoa vị trí dạ dày, chớp chớp mắt với cô ý là bảo cô đừng dài vò dạ dày của anh nữa. Lâm tố Mỹ đề nghị anh một cách cực kỳ lương thiện hay là cậu tự đi ăn còn tôi đi ăn thứ khác nhé. tạ trường du hít sâu một hơi, day day chán. đừng vậy chứ, mới ăn mì bao phủ xong, không muốn ăn tiếp. lâm tố mỹ nghiêm túc nhìn anh, cũng chớp chớp mắt với anh. lý do này khiến tạ trường du không thể phản bác. tạ trường du chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt phức tạp, có một chút siêu ấm ức, phần nhiều là bất lực, đương nhiên còn có chút cầu khẩn rằng anh muốn ăn mì bao phủ. lâm tố mỹ khẽ ho một tiếng. tôi đi trước đây, cậu cứ thủy ý nhé. Lâm tố Mỹ đi mấy bước rồi quay đầu, nhìn Tạ trường du vẫn đứng nguyên tại chỗ cô nhịn cười tiếp tục đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng Tạ trường du đuổi đến. Nhưng Tạ trường du như cố ý vậy cứ chốc chốc lại quay đầu. Trong khoảnh khắc ấy, món mì bao phủ biến thành thứ anh nhớ nhung mãi không quên, vì không có được nên hương vị món mì trong trí tưởng tượng trở thành mỹ vị nhân gian. Lâm tố Mỹ cười trộm, bây giờ cậu có thể quay lại ăn. Tạ trường Du hít sâu một hơi, nghĩ một đằng nói một nẻo tôi đột nhiên không muốn ăn mì bao phủ nữa. Đừng tự miễn cưỡng bản thân. Không miễn cưỡng, thật sự không miễn cưỡng, không miễn cưỡng một chút nào cả. Từ cửa bác men theo con đường này có thể đi đến cửa nam. Nếu lúc này tạ trường Du còn không biết cô cố ý thì cũng quá ngốc rồi. Nếu muốn đến cửa nam, dù thế nào cũng không thể đi vòng từ bên cửa Bắc này đúng không? Tạ trường Du khẽ lắc đầu. Họ còn đi ngang qua quán Tepanyaki và quán lẩu khô của hội Quách Trí Cường. Bây giờ là lúc quán đông khách nhất mọi người đều bận rộn cũng chẳng ai chú ý đến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đi trên con đường cách quán hơi xa. Lâm Tố Mỹ còn nhìn về phía đó. Người cô nhìn là Quách Trí Cường. nghĩ đến Tô uyển cô nhíu mày. Dạo này cậu có liên lạc với Quách Trí Cường không? Lâm Tố Mỹ chủ động lên tiếng. Chuyện này, dạo này luôn bận bù đầu thời gian rảnh thì đều học tiếng Anh với cậu. Cậu biết mà. Cậu đề cao tôi quá cơ, sao tôi biết được? Lâm Tú Mỹ cố ý nhìn anh với vẻ kinh ngạc, sau đó nói tiếp chẳng hạn như sao tôi biết cậu rảnh rỗi đi cảnh cáo người khác chứ? Tạ trường Du ho khan hai tiếng. Không phải tôi đã giải thích nguyên nhân với cậu rồi à? Phải đó, đều là vì tốt cho tôi, tôi đều hiểu cả. Tạ trường Du bặm môi quyết định lảng sang chủ đề khác. Vẫn nói về quách trí cường đi, sao cậu lại hỏi về nó? cậu có thể đi hỏi Quách Chí Cường xem rốt cuộc cậu ấy có ý gì với Tô Huyền được không? Lâm Tú Mỹ hít sâu một hơi, nói xong lời này, cô luôn cảm thấy mình nói thừa. Bản thân Tô Huyền đã kể về thái độ của Quách Chí Cường rồi, còn đi hỏi thì hơi vô nghĩa. Ý của tôi là nếu cậu ấy thật sự không có suy nghĩ với Tô Huyền, vậy thì đừng cho con bé bất cứ cơ hội nào khiến con bé có bất kỳ chỗ nào để ảo tưởng nữa. Con gái mà tuy rất nhạy cảm nhưng cũng dễ suy nghĩ nhiều. Quách Chí Cường và Tô Huyền. Giữa hai người đó có quan hệ à? Lâm Tố Mỹ chừng tạ trường du. Tạ trường du lập tức bày ra tư thế đầu hàng. Đến cả chuyện này mà tôi cũng không biết chứng tỏ tôi quá chi là không quan tâm anh em tốt của tôi. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ rút ra thời gian giữa lúc bận trăm công nghìn việc để quan tâm đến vấn đề tình cảm của nó từ đó bù đắp cho lỗi lầm trước đó. Lâm Tố Mỹ bị cách nói này của anh chọc cười. Lâm Tố Mỹ đi trước dẫn đường, hai người họ mau chóng đến được một quán. Quán này có vị trí đặc biệt, nó không nằm ở hai bên đường cái mà nằm trong một lối nhỏ rẽ từ đường cái vào. Lối nhỏ này dốc xuống, quán đó được tạo thành dựa vào việc địa hình thêm ra một tầng. Nhìn từ vị trí địa lý của đường cái, việc buôn bán của quán rất đắt khách, ông chủ đổ mồ hôi như mưa, liên tục ném mì vào nồi lớn để nấu. Tạ trường Du nhướng mày, trên lối nhỏ cũng có thể ngửi thấy mùi thơm. Hơn nữa vị trí quán cũng coi như tốt hơi có ý rượu ngon đầu sợ ngõ sâu, khiến anh đột nhiên rất tò mò về hương vị của quán này. Lâm Tố Mỹ đi gọi mì ông chủ đó hỏi ngay, mì sợi to hay sợi nhỏ có cần xào khô không? Lâm Tố Mỹ lập tức nhìn sang tạ trường du tạ trường du nói luôn, giống cậu là được, hai bát mì sợi to không xào khô thêm một phần thịt sợi xào gừng ngâm lớn. Được. Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi xuống rồi cô mới nói với Tạ Trường Du rằng mì sợi to của quán này thật sự đặc sắc, sợi mì rộng khoảng bằng ngón tay, hương vị đương nhiên rất ngon. Tất nhiên, điều hấp dẫn khách nhất của quán này vẫn là món thịt sợi xào gừng ngâm. Gừng sợi được thái rất nhỏ, sau khi xào thì hoàn toàn không còn vị cay, chỉ có vị chua chua của nó kèm theo vị của ớt ngâm, xào cùng với những sợi thịt thái mỏng tang thì cực kỳ thơm ngon. Là thịt sợi xào gừng ngâm à? Tạ Trường Du cười. Vừa rồi tôi còn tưởng vốn dĩ là thịt sợi xào ớt ngâm nhưng tôi nghe nhầm nữa chứ. Đợi lát nữa cậu tự nếm thử thì sẽ biết thôi. Hai bát mì cho thêm thịt sợi xào gừng ngâm mau chóng được bưng lên bàn. Sau khi tráng đũa bằng nước sôi, lâm tố Mỹ và tạ trường Du đều động đũa. tạ trường Du nếm một miếng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhướng mày quả nhiên thơm ngon. Anh cảm thấy đây là món mì ngon nhất anh từng ăn mất có thể thu hút nhiều người đến ăn như thế quả nhiên có đặc sắc riêng. Các quán ăn bây giờ không có bí quyết độc quyền nấu ra hương vị độc nhất vô nhị thì đều không thể dò gì ra ngoài trong tình hình cạnh tranh gai gắt. Sao đến quán ở đây cậu cũng biết vậy. Tạ trường Du rất tò mò cô hoàn toàn không giống người nghiên cứu đồ ăn ngon. Tô huyền dẫn tôi tới. Sau này tôi cũng đi phát hiện ra các món ăn ngon rồi dẫn cậu đi ăn. Ví dụ như mì bao phủ, tạ trường Du yên lặng một thoáng, trước lúc vừa rồi. Mì bao phủ đứng vị trí đầu tiên trong lòng tôi, bây giờ nó đã chạy ra ngoài chín tầng mây rồi. Úi giời, tôi còn muốn nói nếu cậu thật sự muốn ăn mì bao phủ như thế thì sau khi ăn xong món mì này, chúng ta cũng có thể đi ăn tiếp tôi mời đấy. Tạ trường du nhìn ba lạng mì trong bát mình, bày tỏ anh không tin, bằng không việc gì cô phải gọi riêng cho anh ba lạng mì chứ. Mì hơi nóng, lâm Tú Mỹ ăn mà thi thoảng lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng. Tạ trường du nhìn cô qua làn hơi nước mỏng bốc lên trong bát. Hôm nay cô biết ngoan rồi, cô tết chỗ tóc phía trước rán chặt vào da đầu rồi buộc hai bím tóc đó lại, không còn phải lo lắng về vấn đề tóc sẽ xỏa xuống nữa. Thật sự chỉ là một kiểu tóc đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng lại chói mắt đến thế, khiến cô luôn luôn phát sáng giữa cả đám người, còn những người khác đều chỉ có thể trở thành bối cảnh. Ăn xong, lâm tố Mỹ và tạ trường du không đến thư viện ngay mà đi bộ trên sân vận động của trường trước coi như để tiêu cơm. Lúc này bên sân vận động đã rất huyên náo. Trên sân bóng có các bạn học đá bóng, sân bóng rổ có các bạn chơi bóng rổ, nhiều nhất vẫn là người đánh cầu lông. Môn thể thao này yêu cầu thấp với địa điểm chơi, cứ chọn đại một chỗ trống là có thể chơi được mấy người tìm vừa một nơi là có thể tạo thành một nhóm vừa chơi vừa trò chuyện. Trên đường chạy cũng có người đang chạy, đương nhiên, phần nhiều là mấy nhóm hai ba người. Nam sinh và nữ sinh vừa đi bộ vừa tiếp cận đối phương, lúc quá gần nhau thì lại quá quyết cách xa, bầu không khí mập mờ vấn vít mãi không tan. Nếu trẻ con là đóa hoa của Tổ quốc, vậy thì những sinh viên đại học này giống như cây cối tết tốt xung xuê mà tràn đầy sức sống, dường như dây tiếp theo sẽ có thể chống đỡ cả trời xanh. Tạ trường du nhìn mấy người đó, anh không hề xa lạ với sân vận động này, nhưng cảm nhận lại khác hoàn toàn so với trước đây. Anh của trước đây như một kẻ đột nhập, tất cả những người này đều không liên quan đến anh, anh có thể cảm nhận được cảm giác bài xích ở nơi sâu nhất trong lòng, những người này bài xích anh, mà anh cũng kháng cự những người này. Còn bây giờ, dường như anh lại là một phần tử trong số họ, tất cả những người này đều là bạn cùng trường của anh. Trước đây tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được bây giờ tôi có thể đứng ở đây với thân phận này. Cho dù là giây phút này, thi đại học đã trôi qua thì sự kích động và hưng phấn ấy vẫn nán lại mãi. Giống như khi thi đại học xong, anh nhìn số điểm của mình không biết bao nhiêu lần, lúc cầm được giấy báo trúng tuyển, anh cũng xem tờ giấy ấy vô số lần. Bởi vì từng trải nghiệm cho nên anh không thể nào nhìn nhận nó với một trái tim bình thường. Những điều này đều là thứ cậu nên có được, đèn đường bên sân vận động sáng lên, không quá sáng mà hơi lù mù chiếu ra những chiếc bóng người mờ nhạt u tối. Anh nhìn chiếc bóng của anh và lâm tú Mỹ, hai chiếc bóng của họ thi thoảng giao nhau, thi thoảng tách ra, thi thoảng chồng chéo, thi thoảng có chiếc bóng khác mau chóng vụt qua. Khi ấy tôi cực kỳ hâm mộ mấy bạn tốt đầu trong lớp cảm thấy nếu tôi mà thông minh giống họ thì không cần phải vất vả như thế nữa. Tạ trường du nói rồi bản thân anh cũng không nhịn được mà lắc đầu vì cảm xúc tiêu cực lúc đó. Họ tiêu tốn nhiều thời gian hơn cậu rất nhiều, cậu có thể đỗ đại học văn trong thời gian ngắn như thế đã rất tài giỏi rồi. Lâm Tú Mỹ nghiêng đầu nhìn anh, cậu nói xem tôi có nên cảm thấy mất cân bằng không nhỉ tôi phải tốn thời gian dài như thế để thi đại học còn cậu lại chỉ mất nửa năm đã làm được rồi. Ây, người với người đúng là khác biệt mà. Khóe mắt tạ trường du tràn ra chút ý cười. Các cậu khen tôi như thế, không sợ tôi kêu căng tự mãn à. Chỉ sợ cậu không tự mãn, cầu tiến quá mức, sau đó dùng hành động đả kích người khác thôi. Nghe giọng điệu của cậu thì có vẻ cậu rất có ý kiến với tôi. Đương nhiên rồi, khó khăn lắm tôi mới có kỹ năng tiếng Anh, cậu lại còn muốn đoạt bát cơm của tôi cùng nghề là oan gia Vậy chúng ta thay đổi lối suy nghĩ cô hiểu này, hả? Cùng nghề là oan gia đó, chúng ta không làm oan gia. Lâm Tố Mỹ cho anh một cái lườm mỹ nhân. Lâm Tố Mỹ vốn muốn cùng Tạ Trường Du đến thư viện học tiếp, nhưng suy nghĩ giây lát cô cảm thấy học ở đâu cũng là học, vì thế cô rớt khoát cùng Tạ Trường Du tìm một nơi rồi ngồi xuống, hai người trò chuyện bằng tiếng Anh tạo thành màn đối thoại rất đơn giản. Tiếng Anh bây giờ ít nhiều thiên về tiếng Anh câm, Lâm Tố Mỹ khích lệ Tạ Trường Du nói nhiều hơn, nói sai cũng không sao, quan trọng nhất là phải nói ra được. Trên bãi cỏ cách ngọn đèn đường không xa, lâm tố Mỹ và tạ trường Du nằm trên đó, đập vào mắt là những vì sao treo đầy trời và cơn gió đêm khẽ thổi qua. Sau khi xây dựng ngữ cảnh, họ hỏi đáp bằng tiếng Anh trước tiên là kiểu giới thiệu bản thân, sau đó biến thành kiểu hỏi đường. Lúc đi ngang qua họ có người nghe thấy màn đối thoại như thế thì phần nhiều đều nhìn sang với vẻ kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh như hiểu ra điều gì, rồi chậm rãi rời đi. Khi người trên sân vận động ít dần, bài học hôm nay mới kết thúc tạ trường du đưa cô về ký túc. Hình như tạ trường du có chuyện sau khi đưa cô về dưới ký túc thì lập tức xoay người rời đi. Lâm Tú Mỹ không về phòng ngay, cô xoay người, nhìn bóng dáng anh xa dần cho đến khi anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của cô. Sau đó cô lại nhìn những cặp tình nhân cách đó không xa, có đôi lưu luyến mãi không rời, cũng có anh chàng không quản được đôi mắt mình vì sự xuất hiện của cô mà bị bạn gái véo một cái đau điếng tươi mới mà sinh động. cô và tạ trường du cùng ăn cơm, cùng đến thư viện, thậm chí anh còn đưa cô về ký túc. hai người họ như vậy có gì khác với những người bên cạnh này? lâm tú mỹ nhíu mày có thứ cảm giác là lạ, nhưng cô không muốn nghĩ sâu thêm. tạ trường du chạy thẳng ra ngoài trường. sau khi chào hỏi hội trương thành an, anh kéo luôn quách trí cường đang thu dọn quán sạch sẽ ra ngoài. lúc này quán đã không còn khách nữa, chỉ có bàn ghế bày bên ngoài vẫn chưa chuyển vào trong. Bàn ghế đã được lau Tạ Trường Du bèn ngồi xuống mặt đối mặt với Quách Trí Cường. Tạ Trường Du cũng không nói nhiều lời thừa thãi với Quách Trí Cường, càng không vòng vo tam quốc quan hệ giữa họ không cần phải như thế. Giữa họ là mối quan hệ mà cho dù người khác nói thế nào hay phỏng đoán ác ý ra sao thì người này cũng sẽ không nghi ngờ người kia. Giống như chuyện xảy ra trước đây, Tạ Trường Du chưa từng bị bất kỳ lời đồn linh tinh nào ảnh hưởng, anh chỉ hỏi Quách Trí Cường một câu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Quách Trí Cường nói, anh liền tin mày và tô huyền rút cuộc là chuyện gì? tạ trường du nhìn người đối diện với vẻ xem xét tỉ mỉ. sau đó anh trông thấy quách trí cường rút một điếu thuốc ra yên lặng châm lửa. muốn không? quách trí cường ngước mắt nhìn anh. tạ trường du thoáng do dự gật đầu. quách trí cường lại châm một điếu, đưa cho anh. tạ trường du nhận điếu thuốc hút hai hơi. xem ra không phải trong lòng không có suy nghĩ gì. nếu đã như thế còn băn khoăn làm quái gì? quách trí cường lắc đầu. Tạ trường Du, có lúc tao rất hâm mộ mày, dù quá trình thế nào cuối cùng mày đều có thể làm được chuyện mày muốn làm. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể làm được những chuyện mà mày làm được rồi có được mọi thứ mà mình muốn. Là mày từ chối người ta, sao cứ làm như người ta chê mày vậy? Nhưng tao không xứng với cô ấy. Quách Chí cường nói vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, có thể tao nhiều tiền hơn nhà cô ấy, nhưng chuyện tao có thể làm mãi mãi đều chỉ là những công việc mệt nhọc bẩn thỉu này. Còn cô ấy nhất định sẽ có được một công việc khiến người ta hâm mộ, bố mẹ đều là phần tử trí thức trong nhà còn có họ hàng xuất ngoài. Mày nói xem, tao lấy gì để so với cô ấy? Tạ trường Du yên lặng, quách trí cường nói tiếp trước đây cảm thấy có tiền là được, bây giờ có tiền rồi mới biết có được sự công nhận của xã hội sẽ tốt hơn. con người ấy à, quả nhiên là loài động vật tham lam, luôn muốn càng nhiều. Tạ trường Du muốn nói điều gì, cuối cùng trầm mặc thở dài, kẹp điếu thuốc, hút hơi được hơi không? Tạ Trường Du ngồi ở đây, há chẳng phải là một ví dụ sẵn hay sao? Qua một lần thi đại học, anh hoàn toàn thay đổi cách nhìn của rất nhiều người, có được sự công nhận của rất nhiều người. Hành vi và kết quả này của Tạ Trường Du đang vả vào, vào mặt Quách Chí Cường. Nếu Quách Chí Cường thật sự thích Tô Uyển đến vậy thì vì sao không thể nỗ lực một lần, phấn đấu vì Tô Uyển rồi cũng thi đỗ vào một trường đại học thay đổi khoảng cách không nói rõ được giữa hai người giống như Tạ Trường Du đã làm? Quách Chí cường thầm hiểu, anh quả thực có thiện cảm với tô huyền, nhưng anh lại không thể làm được việc khác tất cả lại chỉ để thi đại học giống tạ trường du. Quách Chí cường quá hiểu bản thân, đừng nói là một năm, cho dù là hai năm ba năm, anh cũng không thể đỗ đại học huống hồ còn là đại học Văn. Tạ trường du có thể làm như thế có nguyên nhân vì anh muốn thay đổi cuộc đời mình, đồng thời cũng có liên quan đến lâm Tú Mỹ. Nhưng nếu tạ trường du chỉ quen biết lâm Tú Mỹ mấy tháng anh sẽ làm vậy ư? Quách Chí cường cảm thấy anh sẽ không, cho nên nếu thật sự phân tích nguyên nhân của rất nhiều sự lựa chọn thì thực sự không đơn giản đến vậy. Quách Chí cường hút xong một điếu thuốc, trước đây mày và lâm tố mỹ ấy mà tao cảm thấy mắt nhìn của mày chẳng ra sao, ngoài trông xinh đẹp thì con nhỏ còn có gì nữa. Nét mặt quách Chí cường hơi tự diễu, sau đó con nhỏ đỗ đại học tao cũng cảm thấy hai đứa bay rất xứng, nhưng không đi con đường giống nhau, vẫn đừng nên tiếp xúc thì hơn. Sau đó nữa, một mình con nhỏ vừa học hành vừa phấn đấu, tao hoàn toàn thay đổi suy nghĩ về con nhỏ, nó trở thành một cô gái cao xa vời vợi trong mắt tao, không chỉ là một cô gái có diện mạo xinh đẹp nữa. Khi ấy, thực ra trong lòng tao cũng cảm thấy con nhỏ có thể tìm một người đàn ông có điều kiện tốt hơn giống như những gì người khác nghĩ, tuy rằng tao không muốn thừa nhận và từ đầu đến cuối tao vẫn đứng về phía mày. Quách trí cường cầm bật lửa, muốn châm thuốc anh ấn bật lửa mấy lần rồi rứt khoát từ bỏ. Mày xem, đây chính là tâm lý bình thường của con người thực tế mà lại cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng thông qua sự nỗ lực của bản thân, mày đã thay đổi một vài thứ. Còn tao, đến dũng khí làm những chuyện đó cũng chẳng có. Đây mới là chỗ quách trí cường cảm thấy anh không xứng với tô huyền anh không thể làm gì vì cô. Nếu đã vậy cô xứng với một người tốt hơn, anh cũng không muốn trở thành người ngăn cản cô hạnh phúc. Quách Chí Cường cảm thấy cả đời này của mình cũng sẽ như vậy, anh trở thành một người giàu có, sau đó thì sao, hết rồi, cũng chỉ vậy mà thôi. Cho nên Quách Chí Cường mới hâm mộ Tạ Trường Du. Quách Chí Cường không biết tại sao thái độ của Lâm Tú Mỹ với Tạ Trường Du lại thay đổi. Là vì thấy Tạ Trường Du đỗ đại học, nhìn thấy sự phát triển sau này của Tạ Trường Du hay là vì cảm động bởi hành động của Tạ Trường Du, hoặc là có cả hai nguyên nhân này. Cho dù là Tạ Trường Du hay là Lâm Tú Mỹ, ít nhất họ đều xứng đáng với đối phương. Lâm Tú Mỹ đáng để Tạ Trường Du đối đãi như thế, Tạ Trường Du cũng đáng để Lâm Tú Mỹ cư xử như vậy, đó mới là hai người bình đẳng. Còn Quách Chí Cường anh có gì đáng để Tô Huyền đối đãi như thế? Nghĩ nhiều vậy làm gì? Một lúc lâu sau Tạ Trường Du mới nói ra câu này. Mày thật sự cảm thấy tao nghĩ nhiều à? Quách Chí Cường lắc đầu cười khổ, anh không có lòng tin với chuyện giữa anh và Tô Huyền, thậm chí anh cũng không biết vì sao Tô Huyền lại đối đãi với mình bằng con mắt khác. Sau đó anh nghĩ, rốt cuộc Tô Uyển nhất thời kích động hay là thật sự ưng người như anh? Trong tương lai, khi cô nhìn thấy nửa còn lại của những người bên cạnh đều ưu tú như thế, liệu cô có hối hận vì quyết định bây giờ hay không? Quách trí Cường không có một chút lòng tin nào. Quách trí Cường sẽ không kể chuyện bạn trai cũ của Tô Uyển từng tìm anh. Tên đàn ông đó nói với anh rằng anh chẳng qua chỉ là đạo cụ để Tô Uyển chữa lành vết thương tình cảm mà thôi, sao Tô Uyển có thể ưng loại đàn ông như anh được? Quách Chí cường suy nghĩ rất lâu, loại đàn ông như anh rốt cuộc là đàn ông gì. Được rồi, nếu đây là quyết định của mày, vậy tao tôn trọng mày. Tạ trường du khẽ thở dài. Lâm tố Mỹ nói nếu mày đã thật sự đưa ra quyết định thì đừng cho người ta một chút xíu hy vọng nào. Cả người quách Chí cường cứng đờ. Một lúc lâu sau, anh gật đầu nặng nề. Anh nói, tao biết rồi. Trường 100, ngoài ý muốn... Lâm Tú Mỹ vẫn trải qua cuộc sống tuần tự như bình thường, đi học đến lớp gia sư xem tình tình, phiên dịch hàng ngày, giảng tiếng Anh cho tạ trường Du. Cô cố, cố hết sức đối đáp với anh bằng tiếng Anh, đến cả lúc ăn cơm cũng vậy. Vì thế câu tiếng Anh tạ trường Du nói nhiều nhất luôn luôn là can I speak Chinese. Tạ trường Du nói tiếng Anh thì luôn dây chán gãi đầu, bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu lúc nói chuyện cụ thể thì mới phát hiện mình không nói được rất nhiều từ chẳng hạn như tên các món ăn, húp canh gì, hương vị thế nào. Lâm tố Mỹ cũng phát hiện ra anh hay lười. Cô hỏi anh hương vị ra sao thông thường anh đều nói good hoặc delicious. Cô bèn hỏi dồn anh hương vị cụ thể, sau đó lại nhận được một câu can y speak Chinese. Lâm tố Mỹ hơi đau đầu khi đối mặt với tình huống này. Nhưng mà lúc cô đau đầu nhức óc, tạ trường du lại nhìn cô với vẻ mặt cực kỳ vô tội dường như đang hỏi cô có vấn đề gì à. Lâm tố Mỹ rất khó khống chế để khóe miệng mình không co giật. Đồng thời, Lâm Tú Mỹ phát hiện thái độ của Tần Tín với mình đã tốt lên, mà chuyện này cũng có công lao của Tạ Trường Du. Mỗi lần Tần Tín tới tìm Lâm Tú Mỹ yêu cầu đủ vấn đề hoặc soi mói, Tạ Trường Du đều không nhịn được mà nói Tần Tín mấy câu. Ban đầu là chê Tần Tín bới lông tìm vết, nếu đã chê người ta như thế thì sao không tự đi mà dịch. Sau đó ở ngay trước mặt Tần Tín, anh bảo Lâm Tú Mỹ phá bỏ hợp đồng tiền vi phạm hợp đồng anh sẽ trả. Tiếp đó anh lại cười nói vi phạm hợp đồng thì vi phạm, không trả tiền cũng chẳng sao, bảo tần tín đi tìm cơ quan có liên quan kiện từ từ kiện cũng được. Cuối cùng anh móc mìa tần tín bệnh nặng, đàn ông nên quả quyết sứt khoát cứ so đo từng ly từng tí như vậy là thể loại gì. Ban đầu tần tín còn tranh luận mấy câu với tạ trường du, sau đó tần tín lập tức từ bỏ chủ yếu là vì hình như anh ta cũng không bới móc ra được lỗi sai nào. Sau đó Lâm Tú Mỹ vào thư viện, phát hiện sau khi Tần Tín đến còn nói chuyện có thương có lượng với Tạ Trường Du. Cô bất giác nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngắt mây trắng lững thững trôi, cây cối càng cao thẳng cứng cỏi hơn dưới trời xanh mây trắng, mặt trời cũng ló dạng từ phía tây. Đợi khi đến gần, cô mới phát hiện Tạ Trường Du và Tần Tín đang trao đổi bằng tiếng Anh. Khóe miệng Lâm Tú Mỹ giật giật liên hồi, chỉ trong lĩnh vực tiếng Anh Tần Tín mới có thể hơ tay múa chân, kén ba chọn bốn với Tạ Trường Du. Trong tình huống này, phần nhiều tạ trường du sẽ không đâm chọc đối đầu với tần tín, vì thế tần tín trở thành đối tượng để tạ trường du trao đổi tiếng Anh miễn phí. Tần tín thỏa mãn với cảm giác vung tay chỉ điểm này, tạ trường du cũng có thể tìm được người để nói chuyện bằng tiếng Anh ừm, hai bên đều được như ý nguyện, đây là một biện pháp vẹn cả đôi đường. Lâm tố Mỹ sửa sang lại bản thảo đã dịch đánh số rồi giao cho tần tín. Tần tín thường đến kiểm tra tình hình, lúc này đương nhiên sẽ không kiểm tra tỉ mỉ mà chỉ nhìn sơ qua, hài lòng gật đầu rồi lập tức thanh toán nốt số tiền còn lại. Sau đó tần tín không rời đi mà tiếp tục trao đổi với tạ trường du bằng tiếng Anh tiếp đó chỉ bảo đôi điều với thân phận người có kinh nghiệm. Đợi sau khi tần tín thỏa mãn rời đi, lâm tố Mỹ mới không nhịn được mà hỏi anh cậu đang làm gì đấy. Giảm bớt gánh nặng cho cậu. Tuy trình độ của anh ta không bằng cậu nhưng dạy tôi thì cũng vẫn được cậu có thể nghỉ ngơi một chút. Lâm Tố Mỹ thở dài, được rồi, cảm ơn nhé. Những ngày tháng Yên Bình này mau chóng bị phá vỡ. Có người trong thôn chạy vội chạy vàng đến thành phố Vân Báo cho Quách Trí Cường biết bà nội anh không ổn nữa, bảo anh mau chóng về nhà. Quách Trí Cường vừa hay tin bèn chẳng nói hai lời về nhà ngay cùng người đó. Còn hội trương Thành An phải nán lại thêm mấy tiếng đồng hồ. Lúc đó là buổi trưa có vài sinh viên đang ăn cơm, họ không thể ném mọi chuyện lại không lo cho nên họ muốn thu dọn quán xong rồi về thôn. Đồng thời Quách Trí Cường đi quá vội chưa thu dọn gì, họ còn phải thu dọn đồ dùng cho anh. Nhân sự tranh lệch thời gian này, hội Trương Thành Anh mau chóng báo tin cho Tạ Trường Du biết nhà Quách Trí Cường có chuyện Tạ Trường Du chắc chắn cũng cùng trở về. Tạ Trường Du báo cho Lâm tú Mỹ biết chuyện này, anh chỉ kể chuyện một lần, sau đó bảo với cô anh phải về nhà mấy ngày, mấy hôm này hai người không cùng luyện tiếng Anh nữa. Trước khi rời đi Tạ Trường Du thoáng do dự có điều cuối cùng anh không nói gì. Chuyện trong thôn có người qua đời, người trong thôn đương nhiên đều sẽ cùng đi. Nhưng nhà Lâm Tố Mỹ không phải không có ai, có người đại diện là đủ rồi, dẫu sao nhà họ Lâm và nhà họ Quách cũng không qua lại nhiều. Nếu anh nhắc hẳn một câu, Lâm Tố Mỹ không thể không trở về, hiển nhiên tạ trường du không muốn quyết định hộ cô. Huống hồ vẫn chưa biết rõ tình hình của bà Quách, Lâm Tố Mỹ đợi một ngày, thấy họ đều chưa quay lại, lòng cô có dự đoán xấu. Bà Quách là một bà cụ có tính cách không tệ, luôn cười ha hà, nhất là khi đối đãi với tiểu bối. Lâm Tố Mỹ nghĩ đến chuyện bà Quách cứ ra đi như vậy thì lòng hơi khó chịu, dứt khoát xin nghỉ 2 ngày định về nhà xem tình hình. Cô xin nghỉ 2 ngày cộng với 2 ngày cuối tuần đã dư thời gian rồi. Sau khi xin nghỉ, Lâm Tố Mỹ về ký thúc dọn đồ. Tô uyển nhìn thấy bèn thuận miệng hỏi cô muốn đi đâu? Động tác dọn đồ của Lâm Tú Mỹ khựng lại, hình như cô hơi ngần người, một lúc lâu sau mới nhìn Tô Huyền với thâm ý không rõ ràng. Tô Huyền bây giờ rất khác so với trước đây. Trước đây Tô Huyền vui hay buồn đều viết hết lên mặt còn bây giờ lại đặt một vài tâm tư nào đó trong lòng, chỉ cần cô không thể hiện ra, người khác chưa hẳn đã biết. Điều Lâm Tú Mỹ biết chỉ là hình như Tô Huyền và Quách Chí Cường đã nghiêm túc trò chuyện, sau đó hai người không qua lại quá nhiều nữa. Thỉnh thoảng lúc đi ăn lẩu khô Tô Huyền và Quách Trí Cường đều tỏ ra bình thường. Nếu Lâm Tố Mỹ không biết nội tình cụ thể thì cô hoàn toàn không ngờ được giữa hai người còn có quá khứ phức tạp. Sao chị không nói gì? Tô Huyền hơi tò mò. Lâm Tố Mỹ thấy trong phòng tạm thời không có ai khác hẳn họ đều đang trên đường về phòng cô cũng không giấu giếm. Định về nhà một chuyến. Trong nhà xảy ra chuyện à? Dễ dàng thấy được Tô Huyền lo lắng thay cho Lâm Tố Mỹ. Không phải nhà chị mà là nhà quách trí cường. Tô uyển cứ cứng đờ người nguyên tại chỗ, một lúc lâu sau cô mới nhận ra được một câu, là vậy à? Lâm Tố Mỹ vẫn đợi phản ứng tiếp theo của Tô uyển đâu biết được Tô uyển chẳng nói gì tựa như chuyện Lâm Tố Mỹ vừa nói hoàn toàn không tồn tại vậy. Lâm Tố Mỹ chỉ đành tiếp tục dọn đồ, sau khi dọn xong cô mới đánh tiếng với Tô uyển chị đi nhé. Ừm, Tô uyển ngồi trên giường mình không nhúc nhích. Trước khi về nhà, Lâm Tố Mỹ không quên mua cho các cháu mình chút đồ nhỏ. Các bạn nhỏ nhìn thấy trong nhà có người lớn trở về bèn chỉ vào món đồ vật nào đó nói thèm, Lâm Tố Mỹ không nỡ khiến chúng thất vọng. Lâm Tố Mỹ ngồi liên tiếp mấy chiếc xe tận mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà. Trần Đông Mai vốn cũng giúp đỡ ở nhà họ quách, bên đó thiếu sợi gai, gì về nhà lấy, vừa khéo chạm mặt Lâm Tố Mỹ mới trở về. Tiểu Mỹ, sao con lại về? Trần Đông Mai vừa đi vừa nói. Về cũng tốt đi qua ăn cơm, Trần Đông Mai cầm sợi gai, vừa đi vừa kể cho lâm Tú Mỹ nghe chuyện nhà họ quách Bà quách vốn đang tán gẫu với mọi người thì đột một ngã xuống, đồng thời miệng còn chảy nước bọt khiến mọi người sợ hết hồn, họ bèn mau chóng đưa bà đến bệnh viện trên huyện Kết quả bác sĩ nói không được nữa, bảo là trong não có thứ gì đó, Trần Đông Mai cũng không nói rõ được hình như máu trong huyết quản quá dính Mọi người không đưa bà quách về nhà Có người đến thẳng bến xe đợi, sau khi đợi được Quách Chí Cường thì lập tức đưa Quách Chí Cường đến bệnh viện để Quách Chí Cường gặp mặt bà Quách lần cuối. Bà Quách cũng cố giữ hơi thở cuối cùng, sau khi nhìn thấy Quách Chí Cường, hình như bà cụ cười, rồi cuối cùng ra đi. Trần Đông Mai kể đến đây thì cũng vô cùng thương xót. Số bà ấy cũng khổ, khó khăn <cười> lắm cháu nội mới có tiền đồ còn đang đợi hưởng phúc kia kìa kết quả người cứ ra đi như thế. Lúc nói chuyện bà ấy còn mong được lên trước cụ hy vọng nhìn thấy cháu trai kết hôn sinh con nữa. Quãng đường không xa Trần Đông Mai luôn miệng kể hết mọi chuyện của nhà họ Quách. Cũng không có gì để nói, nhưng Trần Đông Mai vẫn cứ nói luôn miệng. Lúc bà Quách mất Quách Trí Cường thiếu chút nữa ngất đi. Cũng khó trách Quách Trí Cường và bà Quách sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm như thế, người nói ra đi là ra đi ngay, chẳng lạ khi Quách Trí Cường lại đau buồn như thế. Còn cả sau khi bà quách mất, mọi người mới đột nhiên phát hiện chỉ có một mình quách trí cường nên người đeo khăn tang cũng chẳng có mấy. Vẫn là hội tạ trường du không nhìn tiếp được nên trèo trống nhà họ quách, họ đều đeo khăn tang coi bà quách thành bà nội, nếu không nhà họ quách sẽ quá tiêu điều. Tình hình nhà họ quách đặc biệt nên mọi người cũng có thể thấu hiểu cho. Trần Đông Mai về lấy dây gai để mấy người đó đeo khăn tang Trần Đông Mai nói đến đây thì thở dài, còn biết không? Bà mẹ bỏ đi của Quách Trí Cường cũng về, nhưng mà bị Quách Trí Cường đuổi đi rồi. Giờ mẹ mới biết hóa ra mụ đàn bà đó, từng tìm Quách Trí Cường tận mấy lần, thấy con trai có tiền đồ là muốn sấn vào. Mọi người nói đó là mẹ của Quách Trí Cường, thằng bé không nên đối xử như thế. Đúng là chỉ biết nói vớ vẩn, sao không nghĩ đến chuyện những năm đó Quách Trí Cường suýt thì chết đói. Bà mẹ như thế, không nhận mới tốt. Trần Đông Mai nói mãi nói mãi thì lại nói đến nhà khác, ví như nhà nào có người già, lúc còn trẻ đối xử không tốt với con cái, già rồi con cái cũng chẳng nhận ông ta, đúng là đáng đời. Lâm Tú Mỹ đến nhà họ quách, quách trí cường quỳ bên quan tài đốt tiền giấy, bóng dáng trông rượu giã mà tê dại. Lâm Tú Mỹ nhìn thấy vậy, lòng cũng khó chịu. Cô đi qua cũng đốt chút tiền rồi mới nói với quách trí cường, bà nội cậu chắc chắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đâu. Quách trí cường ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cảm ơn cậu đã về tham gia tang lễ của bà nội tôi." Lâm Tú Mỹ thở dài. "Bà nội cậu chắc chắn hy vọng cậu sống hạnh phúc, sau này càng ngày càng sống tốt." "Tôi biết, Quách Chí Cường tiếp tục đốt giấy. Cậu đi ăn cơm đi. Mọi thứ ở đây đều do người trong thôn giúp đỡ, còn hội Tạ Trường Du thì chào hỏi những người đến trước giúp xử lý ổn thỏa tang lễ hộ Quách Chí Cường. Đương nhiên, cũng có khúc xạo hơi không vui." Chẳng hạn như nhà Dư Đại Khánh, bố mẹ anh chàng rất tức giận, nhà họ có ai chết đâu mà đeo khăn tang cái gì, họ rất bất mãn với hành động này của Dư Đại Khánh. Còn những người khác, người lớn ăn cơm thì còn muốn mang chút thức ăn về cho chó mà nhà nuôi. Còn các bạn nhỏ, chúng không hiểu người chết nghĩa là gì, chỉ nghĩ có nghĩa là có đồ ăn ngon, chúng vui vẻ ăn món mình thích trên bàn cơm. Hai chị dâu gọi lâm tố Mỹ bảo cô qua ăn cơm. Cô gật đầu chen chúc cùng một bàn với người nhà, cùng ăn cơm với họ. Giọng của người ăn cơm ở bàn bên cạnh oang oang. Người đó nói con người ấy mà, nói mất là mất ngay được thế sự vô thường, phải đối xử với bản thân tốt hơn một chút. Ngày hôm sau, bà Quách mới được đưa đến nơi hỏa táng để thiêu rồi đem chôn Đám trẻ con nhìn thì thấy rất mới mẻ, đi xem người ta chôn nhìn mọi người đặt pháo từ xa. tang lễ kết thúc nhà họ Quách lại khôi phục vẻ quạnh quẽ. Hội trương Thành An ở bên Quách chí cường một ngày rồi quay lại thành phố trước. Dù xảy ra chuyện gì, dẫu sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Lâm Tố Mỹ ở nhà một ngày cùng tán gẫu trò chuyện với bố mẹ, anh trai, chị dâu. Cô kể về cuộc sống bên ngoài của mình, cũng lắng nghe về cuộc sống của họ. Ngày hôm sau, cô lên huyện Định Châu. Cô đi tìm Lâm Hải Yến trước. Lâm Hải Yến vừa thấy cô thì có một bụng lời muốn nói. Bây giờ rất nhiều người đều giới thiệu đối tượng cho Lâm Hải Yến. Tất cả những người đàn ông được giới thiệu đều đứng tuổi còn nuôi con. Chỉ cần Lâm Hải Yến từ chối, mấy người trung gian lập tức thay đổi sắc mặt nói với chị rằng chị đã không phải là cô gái nhỏ gì nữa rồi, không thể kén cá chọn canh, phụ nữ từng ly hôn như chị không tìm kiểu đàn ông như thế thì chẳng lẽ còn tìm người chưa kết hôn hay sao? Lâm Hải Yến tức gần chết, chị không kết hôn không được à? Lâm Hải Yến trợn mắt, tự chỉ cũng có thể sống rất tốt, việc gì phải tìm một người đàn ông cho mệt chứ, lại còn có mấy đứa con, còn để chị nuôi hộ, nghĩ hay quá cơ. Lâm Hải Yến thực sự cảm thấy mấy người giới thiệu đó đều có bệnh. Người giận nào, mặc kệ họ đi. Bấy giờ Lâm Hải Yến mới thở dài. Bày, nếu chị không đi gặp người ta thì bác gái em sẽ mắng chết chị. Thôi vậy, mẹ chị cũng ngày ấy tuổi rồi, vẫn đừng đối đầu bà ấy chính diện thì hơn. Nói đến đây, Lâm Hải Yến nhìn Lâm Tú Mỹ với vẻ ngại ngùng. Lần trước chị cãi nhau một trận với bác gái em chính là vì chuyện này, cãi cọ mãi thì chị bật khóc, vừa khóc vừa nói. Mẹ chị có vẻ bị chị dọa sợ hết hồn, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Sau khi thức xong, nhìn tóc mẹ đã bạc cả rồi, chị cảm thấy chị không nên nói mẹ chị như thế, trông bà ấy đáng thương lắm, nói đến cùng vẫn chỉ hy vọng chị có được một mái nhà thôi. Lâm Tố Mỹ gật đầu, khuyên Lâm Hải Yến mấy câu, sau đó bắt đầu nghe Lâm Hải Yến kể chuyện chị đi xem mặt mấy người đàn ông cực phẩm đó. Lâm Hải Yến nói mà bản thân chị cũng cười, chị, rồi chị sẽ gặp được người đàn ông tốt thôi, em tin chắc luôn. Chủ đề này khiến Lâm Hải Yến hơi dầu dĩ, nhưng chị xoa đầu Lâm Tố Mỹ cười gật đầu. Sau khi ngồi cùng Lâm Hải Yến một lúc Lâm Tố Mỹ bèn đi tìm Tạ Trường Bình. Đây là chuyện đã hẹn xong từ trước buổi trưa cô phải ăn cơm ở quán lầu của Tạ Trường Bình. Tạ Trường Bình muốn giới thiệu Tạ Minh sinh cho cô. Lâm Tố Mỹ đã sớm dự liệu được chuyện này. Chủ yếu là vì Tạ Minh và Trần Tư Thuyết đều cực kỳ hớn hở, hớn hở đến độ hơi khác thường. Đương nhiên có người trong thôn hỏi họ có chuyện gì vui. Họ bèn nói với người ta Tạ Trường Bình nhà họ sắp kết hôn rồi, đã định xong ngày cưới trước khi hết năm, bảo mọi người đến lúc đó phải tham gia hôn lễ. Chuyện đã định xong, Tạ Trường Bình lại hẹn Lâm Tố Mỹ cô đương nhiên biết là chuyện gì. Lúc Lâm Tố Mỹ đến quán, Tạ Trường Bình và Tà Minh Sinh đã ở đó rồi. Lâm Tố Mỹ hơi bất ngờ vì không nhìn thấy Tưởng Xuân Diệp cô còn tưởng Tạ Trường Bình sẽ gọi Tưởng Xuân Diệp cùng đến nữa. Lâm Tú Mỹ vừa đến, Tả Trường Bình đã vội giới thiệu: đây là bạn trai chị Tả Minh Sinh, đây là bạn thân của em Lâm Tú Mỹ. Tuy con bé là đại mỹ nhân nhưng anh không được nhìn nhiều đâu đấy. Tả Minh Sinh cười hiền hòa, hơi xấu hổ. Lâm Tú Mỹ cũng hơi bất lực, nhưng cô cũng chào hỏi Tả Minh Sinh cuối cùng cũng gặp được nhân vật trong lời đồn là anh rồi chăm nghe không bằng một thấy. Tả Minh Sinh ngẩn ra, Bình Bình từng nói về anh với em mà, đúng đấy, chị đã từng nhắc đến anh ấy đâu. Tả Trường Bình ngẫm nghĩ. Sau đó gật đầu quả thực chưa từng nói mà. Đúng ha, chưa từng nói, chỉ là liên tục nhắc đến tên anh ấy, 10 câu thì đến 9 câu đều không rời khỏi. Gái đáng ghét, Tạ Trường Bình bày ra vẻ muốn đánh Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ cười ha hà, cười đến độ Tạ Trường Bình đỏ mặt còn Tạ Minh Sinh cũng cười tươi giói như lòng nở hoa. Tạ Trường Bình vội bắt nạt bạn trai mình, anh đứng đây làm gì còn không đi lấy thức ăn à? Tạ Minh Sinh vội ngoan ngoãn đi. Bây giờ Tạ Trường Bình mới cùng Lâm Tú Mỹ ngồi xuống tự pha gia vị cho mình. Lúc này Lâm Tú Mỹ mới hỏi về chuyện của tưởng Xuân Diệp, chị không gọi Xuân Diệp đến à? Tạ Trường Bình thở dài. Xuân Diệp hả, sau khi sinh con, thể hình hơi mập, con bé quá nhạy cảm, bây giờ ở nhà trông con, chẳng mấy khi ra ngoài, dù ra ngoài thì cũng đắn đắn đo đo. Bây, chị không nói rõ được nữa. Không phải chị chê nó đâu, chỉ là nếu có mặt nó thì ăn một bữa cơm cũng không vui vẻ, luôn luôn phải bảo vệ trái tim nhạy cảm của nó, không thoải mái. Lâm Tố Mỹ hiểu ra, hiếm khi Tạ Trường Bình cùng Lâm Tố Mỹ ăn một bữa cơm, chị chia sẻ tất tật chuyện mình gặp phải với Lâm Tố Mỹ, hận không thể nói ba ngày ba đêm. Tiểu Mỹ, gái thì sao, ở trường gái đã gặp phải những chuyện gì? Lâm Tố Mỹ ăn thức ăn, nghe thấy câu hỏi của Tạ Trường Bình thì mắt hơi hấp háy. Cô có thể nói gì được chẳng lẽ nói cô vẫn luôn dạy tiếng Anh cho Tạ Trường Du. Cô cảm thấy Tạ Trường Du chắc chắn chưa kể chuyện này, nếu đã vậy mình cũng đừng nhắc đến là tốt nhất. Thì giống lần trước chị thấy đấy, mãi chẳng kết thúc luôn. Lâm Tố Mỹ nhìn hai người đối diện, giáo dục Tạ Trường Bình, chị đừng có nói chuyện với em mãi thế, lạnh nhạt với bạn trai chị rồi kìa. Anh ấy không để bụng đâu, Tạ Trường Bình nói luôn, Tạ Minh Sinh cười ha ha, nghe bọn em nói chuyện rất thú vị anh nghe là được. Lâm Tố Mỹ, chuyện tình cảm thật sự là một người muốn đánh một người nguyện chịu đòn mà. Nếu Lâm Tố Mỹ đã về nhà thì không thể không đi tìm Tưởng Xuân Diệp. Sau khi đuổi tả Minh sinh đi Tạ Trường Bình bèn cùng Lâm Tố Mỹ đến nhà Tưởng Xuân Diệp. Lâm Tố Mỹ còn mang quà cho Tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp trông thấy Lâm Tố Mỹ thì lập tức hồ hởi chào đón, còn Tạ Trường Bình thì chiêu con của Tưởng Xuân Diệp. Lâm Tố Mỹ nhìn Tưởng Xuân Diệp luôn cảm thấy bây giờ Tưởng Xuân Diệp có vẻ đã trở nên hơi nhún nhường. Cô chủ động tiến lên hỏi thăm cuộc sống hiện giờ của tưởng Xuân Diệp. Tưởng Xuân Diệp không để lộ ra những điều không như ý trong cuộc sống mà nhắc đến vấn đề khác. Tiểu Mỹ, bà thấy tôi sinh con xong mà còn béo vậy, mọi người đều nói tôi sẽ gầy đi, nhưng tôi vẫn trông như thế này, lại không thể không ăn gì vì con còn phải bú sữa. Lâm Tố Mỹ biết tưởng Xuân Diệp như vậy là vì vấn đề hình thể. Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ bèn quyết định dạy tưởng Xuân Diệp tập aerobic Nếu luyện tập hàng ngày thì chắc chắn có thể gầy đi một chút Quả nhiên tưởng Xuân Diệp rất có hứng thú tạ trường bình cũng vậy Vì thế ba người bèn tập aerobic ở nhà tưởng Xuân Diệp Tưởng Xuân Diệp không nhớ hết được tất cả động tác lâm tố mỹ bèn dạy từng lần một Tạ trường bình thở hồng hộc Xuân Diệp mày đừng sợ chị đã nhớ cả rồi Đến lúc đó chị dạy mày Được, cuối cùng tưởng Xuân Diệp cũng nở nụ cười vui vẻ Hai người đều thông minh như thế Vừa học đã biết rồi, còn tôi thì không được tạ trường bình liền khen cô mày cũng giỏi lắm mà may quần áo đẹp như thế đồ cưới của chị giao cho mày đấy tưởng xuân diệp nhắc đến chuyện may quần áo thì mắt càng sáng lên lúc ngồi xe về trường lâm tố mỹ nhìn thấy hai người cô trợn mắt nhìn hai người đó chần chần thiếu chút nữa con ngươi lồi hẳn ra ngoài quách trí cường đến tiễn tô uyển lên xe lượng thông tin này quá lớn. trước tiên là tô uyển chạy đến thôn cửu sơn, tiếp đó là bây giờ tô uyển đã phải về thành phố rồi. vậy mà lâm tố mỹ chẳng biết chuyện gì cả. tô uyển cũng nhìn thấy lâm tố mỹ hé miệng nhất thời không thốt được câu nào. quách trí cường hé miệng nhưng cũng không nói được gì, chỉ đưa hoa quả giải khát đã mua cho tô uyển. sau đó trơ mắt nhìn lâm tố mỹ và tô uyển cùng lên xe. sau khi lâm tố mỹ về nhà, tinh thần tô uyển vẫn luôn bất ổn. Quách Chí Cường đã nói rõ với cô rồi, cô cũng biết Quách Chí Cường nói không sai. Nếu để bố mẹ cô biết cô tìm một người đàn ông như thế, họ chắc chắn sẽ tức giận. Nhất là sau khi trải qua chuyện của Ngô Thanh Thụ, họ nhất định sẽ nói cô không có trí nhớ gì. Sau một lần chịu thiệt mà vẫn muốn chịu lần hai, cho nên khi Lâm Tố Mỹ rời đi, cô trầm mặc. Nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy dù là chuyện tình cảm hay là những chuyện khác, vì sao không thể đi theo trái tim mình chứ? Sau đó, một suy nghĩ nóng hừng hực vọt ra, cô chỉ đơn thuần muốn đi thăm anh mà thôi, cô không hề yêu cầu gì, bây giờ anh mất đi người thân duy nhất, anh chắc chắn rất đau buồn, cô chỉ muốn bầu bạn với anh trong lúc này. Quá trình đó, thuận lợi đến khó tin, cô mua vé đến huyện Định Châu. Đến Định Châu, cô chỉ thuận miệng hỏi về đội sản xuất số 9 thì lập tức có người chỉ đường bảo đi đến cuối con đường cái đó là được. Cô cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng khí nóng hầm hập chỉ sau khi nhìn thấy Quách Trí Cường, luồng khí đó mới hoàn toàn tiêu tan. Đến thôn ấy cô hỏi người ta thì lập tức được chỉ đường, họ nhìn thấy Quách Trí Cường ra ruộng, hẳn là đến mảnh đất canh tác nhà anh. Quách Trí Cường quả thực ở khu đất canh tác, vị trí khu đất canh tác nhà anh không tốt rất xa, năm ngoái anh chăm chỉ khai khẩn ra thêm được ít đất, người khác cũng chẳng nói gì coi như đất của nhà anh anh nghe mấy cụ già trong thôn nói trước khi qua đời bà nội còn nhớ mãi đến chuyện phải đi nhổ cỏ trong ruộng ngày đông rét bớt mà cỏ vẫn mọc um tùm quách trí cường thấy khó chịu trong lòng bèn chạy đi nhổ cỏ quách trí cường anh nghe thấy có người gọi tên mình mà hình như chỉ là ảo giác sau đó anh ngẩng đầu bèn nhìn thấy một cô gái mặc bộ quần áo màu vàng đang đi trên bờ ruộng bờ ruộng nhấp nhô cô đi mà cứ lắc lư lảo đảo Rõ ràng mặc nhiều như thế, sao nhìn vẫn gầy gò nhỏ bé đến vậy chứ? Quách Chí cường ném cỏ trong tay xuống, lập tức chạy về phía cô. Sau đó cô cứ thế ngã xuống ruộng. Cô là con gái thành phố chưa từng thấy những thứ này, thậm chí còn không biết đường ở quê nhỏ hẹp gồ ghề như thế. Cô ngã xuống ruộng, cả người đầy bùn đất, sau đó ấm ức nhìn anh đang chạy về phía mình. Cô cảm thấy mình hơi vô dụng đến việc đi đường cũng không biết. Quách Chí cường vươn tay ra kéo cô lên, sau đó ôm cô vào lòng mình. Phải bảo anh hình dung tâm trạng mình lúc này thế nào đây? Khoảnh khắc nhìn thấy cô xuất hiện, mọi lý trí đều biến mất. Anh cảm thấy dù lúc này cô bảo mình làm gì, anh đều sẽ bằng lòng, đều sẽ chấp nhận. Chuyện được chia sẻ ở cụ đọc chuyện.com, trường 101 thăm dò. Ngày đông rét bút thời tiết lạnh đến vậy mà mặt tô huyền lại không ngừng nóng lên. Mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt mềm mại phơn phớt hồng ấy khiến người ta nghĩ tới hoa đào tháng 3 nở rộ trong cơn gió đầu xuân, trao liệng giữa không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất. Trái tim tô uyển tựa như đóa hoa đào đang trao nghiêng giữa trời đó thấp thỏm, căng thẳng, kích động. Quách trí cường kéo tô uyển lên từ dưới ruộng, cô trộm liếc anh, nhất thời không biết nên nói gì. Chạy đến đây thế này, cô đã đánh mất sự thận trọng ấy từ lâu rồi. Nhưng không biết vì sao kích động muốn nhìn thấy anh lại mãnh liệt đến vậy. Cảm nhận lấp đầy lồng ngực lúc này cũng chỉ là nhìn thấy được anh thật tốt. Quách Chí cường không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay cô. Anh đi phía trước dẫn đường, cô đi phía sau anh. Cô nhìn hai bàn tay đang nắm và những bước chân không dừng lại của hai người, chỉ cảm thấy sao bước chân anh lại lớn vậy chứ. Hình như cô phải chạy bước nhỏ mới có thể bắt kịp anh. Tiếp đó, sau khi đến một con đường khá rộng rãi, quách Chí cường không nắm tay cô nữa. Tô huyền vẫn phải chạy bước nhỏ thì mới đuổi kịp được anh. Nghĩ đến khoảng cách quá lớn giữa đãi ngộ của bây giờ và ban nãy cô hơi có cảm giác ấm ức. Đến nhà của Quách Trí Cường. Nhà họ Quách cũng xây lại nhà, có điều vì trong nhà chỉ có anh và bà nội sống nên căn nhà không quá lớn, cũng chỉ một tầng một nền, hai người ở coi như rộng rãi. tô uyển chưa từng thấy nhà ở nông thôn, chỉ cảm thấy quá lớn, có được căn nhà như vậy thì tốt biết bao. Đầu giống như trong thành phố chỉ có một tẹo chỗ để ở, cả đại gia đình còn phải sống cùng nhau. Nhà cô có thể sống được đã coi như không tệ rồi, chứ lúc đi đến nhà họ hàng cô luôn có thể nhìn thấy nhà người khác tranh cãi liên miên vì vấn đề nhà ở. Lòng cô chỉ có một suy nghĩ, nông thôn không tệ mà, sao mọi người đều trên nông thôn như vậy chứ? Vào đi, quách trí cường gọi cô, thấy cô đờ đẫn anh nhíu mày. Á, à, à, tô huyền đi vào, gian đầu tiên là phòng khách rất rộng, thường là nơi ăn cơm và tiếp khách. Cô lại ngẩn ra, bởi vì trên tường treo bức ảnh một cụ già bà cụ trông hiền từ vừa nhìn đã thấy hòa nhã dễ mến đây là bà nội anh quách trí cường gật đầu tô biển đắn đo nghĩ rồi cô bèn khoong người vái ba cái với di ảnh bà nội qua đời anh nhất định rất đau buồn lòng quách trí cường mềm nhũn anh cũng nhìn bức di ảnh trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nếu khi ấy anh không lựa chọn trùn bước vì vấn đề kia mà đến với cô vậy thì trước khi ra đi liệu bà nội có tiếc nuối đến vậy không nhưng chuyện duyên phận trước giờ đều không nói rõ được Khi ấy lựa chọn như vậy, anh cảm thấy mình không sai. Tựa như lựa chọn bây giờ vậy, anh cũng cảm thấy mình không sai. Bởi vì thứ anh thiếu chính là kích động đó, anh đột nhiên hiểu được tạ trường du. Khi tạ trường du quyết định thi đại học có lẽ vì có luồng kích động như thế chống đỡ. Con người sống trên đời có thể gặp được người khiến mình có kích động như thế thật tốt biết bao. Trước tiên cởi áo ngoài bị ướt ra, cả dày nữa. Anh không nói thì cô cũng không biết giày của mình đã ướt sũng rồi, không chỉ ướt mà bên trên còn dính bùn. Mặt cô càng nóng lên, lần này là vì xấu hổ. Nhưng cô không cảm thấy lạnh mà còn chảy chút mồ hôi. Cô mở to mắt nhìn anh, vừa nãy anh đi nhanh như thế là vì muốn để cô chạy bước nhỏ theo, vậy thì cô sẽ không cảm thấy lạnh. Tô huyền thẹn thùng, nhưng cô cũng biết không cởi quần áo thì không được. Quách trí cường bảo cô cởi quần áo ướt ra rồi nằm trong chăn. Mùa đông nông thôn lạnh căm căm, vừa lạnh lại vừa ẩm, hơn nữa nhiệt độ còn thấp hơn trong thành phố một chút, anh sợ cô sẽ ốm. Tô huyền nằm xuống, thấy anh cầm quần áo và giày của mình ra ngoài, lòng cô càng cuộn trào từng đợt sóng lớn. Trước giờ chưa từng có chàng trai nào giặt đồ cho cô, nếu không tính thả lót bố cô từng giặt thả lót cho cô còn quần áo đều là mẹ giặt cho cô. Anh muốn giặt quần áo cho cô sao? Anh muốn đi đâu vậy? Tô huyền nghĩ ngợi vần vơ một bận, sau đó bất giác nở nụ cười. Anh đi nhanh là vì mong cô chạy bước nhỏ rồi sẽ thấy ấm lên. Anh không nắm tay cô có lẽ là vì sợ người trong thôn nhìn thấy thì sẽ truyền ra một vài lời bất lợi với cô. Cô vẫn luôn nghĩ ngợi không ngừng. Chẳng bao lâu sau Quách Chí Cường lại đi vào. Anh bưng theo một chậu nước nóng để cô ngâm chân. Chân đã dính nước lạnh rất dễ bị lạnh. Chân vừa lạnh thì sẽ nhanh chóng truyền ra khắp người. Nếu ngâm chân thì phải đứng dậy Quách Chí Cường lấy một chiếc áo khoác dày sụ của anh ra. Chiếc áo khoác này rất ấm, đây là chiếc áo năm nay bà nội may cho anh, nhưng còn chưa kịp đưa đến tay anh. Quách Chí cường cố kiềm lại cảm giác xót xa, thầm nghĩ nếu bà nội biết anh cho tô huyền mặc chiếc áo khoác này, nhất định bà sẽ rất vui phải không? Áo khoác của quách Chí cường quá rộng với tô huyền, vừa mặc vào đã lập tức khiến cả người cô co nhỏ lại mấy cỡ. Cô ngâm chân trong lòng ôm một chiếc bình sửi đơn giản. Đó là một chiếc bình thủy tinh được đổ nước nóng vào, sau đó quấn vải quanh bình cầm trong tay sẽ rất ấm áp. Tô Huyền ngâm chân, nhìn anh. Anh sao lại đối tốt với em như vậy? Sao em lại muốn đến đây? Quách Chí Cường hỏi ngược cô. Cô cắn môi. Em chỉ muốn đến thăm. Vậy anh chỉ muốn đối tốt với em. Tô Huyền ngẩn người, sau đó nhìn thấy anh ra khỏi phòng, không biết đã đi đâu. Tô Huyền đoán xem anh đang làm gì cho đến khi nước trong chậu không còn quá nóng, bàn chân cô bèn không ngừng vẩy nước. Sau khi chơi một lúc cô mới nhấc chân lên. Vì không nhìn thấy vải để lau chân, cô bèn để im như vậy, đợi chân tự khô. Sau khi chân khô cô mới xỏ dép lê đi tìm quách trí cường. Dép lê rất thoải mái, tô huyền cảm thấy mình chưa từng đi đôi dép lê nào thoải mái như vậy. Tuy đôi dép được làm bằng vải trông hơi khó coi nhưng trong mỗi lớp vải đều được kẹp lông tơ nhỏ của mấy con vật đến đáy dép cũng được lót một lớp dẫm lên rất mềm mại, lại vô cùng ấm áp. Cô mặc quần áo to đùng, trong tay ôm bình sưởi đi tìm quách trí cường. Lúc này Quách Trí Cường đã giặt sạch sẽ áo và quần của cô, anh không dám giặt mọi chỗ, chỉ giặt những phần bị ướt và bẩn. Sau đó anh phơi quần áo và giày trên băng ghế dài. Còn anh thì đi lấy củi. Phần lớn các căn nhà đều làm cửa hướng nắng như một thói quen bản năng, nhà Quách Trí Cường cũng vậy. Anh cho lửa bốc lên cửa hướng nắng, như vậy thì khi gió thổi đến cũng chỉ có một bên chứ không tạt khắp nơi. Sau khi thổi lửa Quách Trí Cường bắt đầu hơ quần áo và giày cho cô còn tô uyển thì bê một chiếc ghế ngồi trước đống lửa yên lặng sưởi ấm. có thể kể cho em về cuộc sống bình thường của anh được không? không phải lúc ở ngoài đại học vân mà là hồi anh còn khá nhỏ ấy, em cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị. đôi mắt tô uyển sáng lấp lánh, nhìn anh với vẻ chờ mong. quách trí cường khẽ ho một tiếng rồi kể chuyện trước đây. hồi nhỏ quá nghèo nhưng không có ai trong thôn bắt nạt anh ngược lại mọi người còn nhường nhịn anh vì nhà anh khá khó khăn. Cuộc sống của mọi người đều vất vả, tạ trường du còn trộn đồ ăn trong nhà đến cho anh. Anh cùng tạ trường du vào núi săn bắn cùng nấu cơm ăn ở đó. Có một lần hai người quên mang muối, lúc nấu cơm mắng nhau chí chóe rằng đối phương có trí nhơ kém, mắng mãi mắng mãi thì cũng chén hết sạch những món ăn nhạt thách chẳng có mùi vị. Quách Chí cường kể tô biển chống cầm nhìn anh, lắng nghe về cuộc sống của anh. Thật tốt lòng cô nghĩ như vậy. Đói chưa? Quách Chí cường hỏi cô. Cô ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Quách Trí Cường dặn cô trông lửa, phải nhớ cho thêm củi. Sau khi cho thêm củi, Tô Viền luôn lén lút đến phòng bếp xem anh nấu cơm. Món anh nấu là canh mì bì. Cách nấu chỉ là nhào bột xong thì vo viên bằng tay, tiếp đó cán phẳng, nấu chín thì cho thêm gia vị là được. Mỗi người Tô Viền và Quách Trí Cường bưng một bát ăn canh mì bì. Tô Viền ăn mà chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Sao anh lại giỏi giang vậy chứ, chuyện gì cũng biết làm. Quách Trí Cường lắc đầu. Anh đâu được coi là giỏi giang anh. Quách Chí cường nhìn cô đột nhiên không nói thành lời. Cô cảm thấy anh giỏi giang chỉ là vì cô cảm thấy. Tô huyền không chỉ ăn hết mì mà còn húp hết canh. Tô huyền chủ động đòi rửa bát nhưng Quách Chí cường không cho. Sau khi anh rửa bát xong thì ngồi cạnh cô để hơ quần áo. Anh kể cho cô nghe chuyện hồi nhỏ cô cũng nói cho anh biết về thời ấu thơ của mình. Trong ánh lửa, hai người, hai giọng nói, năm tháng an yên. Sau khi quần áo và giày của Tô Huyền đều được hơ khô Quách Trí Cường bèn đưa cô đến Định Châu để cô lên xe về thành phố Vân. Có người nhìn thấy họ Quách Trí Cường sẽ giải thích cô là một người bạn của mình, biết chuyện nhà anh nên đến thăm. Hai người không ngờ sẽ vừa khéo gặp được Lâm Tố Mỹ đang về thành phố Vân. Nếu đã gặp Lâm Tố Mỹ, Tô Huyền không thể vờ như chưa nhìn thấy, càng sẽ không ngồi ở vị trí khác đương nhiên ngồi cùng Lâm Tố Mỹ. Bây giờ người đến thành phố Vân nhiều hơn trước, chẳng mấy chốc chiếc xe đã chật kín. Còn đường quốc lộ từ thành phố vân đến huyện định châu cũng đã được tu sửa nên bằng phẳng hơn rất nhiều tốc độ xe cũng nhanh hơn không ít trong khoang xe vẫn huyên náo tiếng om sòm của các cụ già tiếng ầm ĩ của đám trẻ con tô uyển hơi căng thẳng ấy vậy mà đợi một lúc lâu cũng không thấy lâm tố mỹ hỏi gì chỉ đành chủ động nói chị không có gì muốn hỏi em mà bởi vì chị biết chị không hỏi thì em cũng sẽ nói lâm tố mỹ nháy mắt trong nụ cười nhàn nhạt có chút bông đùa Thái độ này của Lâm Tố Mỹ hoàn toàn khiến Tô uyển nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ Lâm Tố Mỹ sẽ suy nghĩ linh tinh. Người ta đã từ chối rồi mà cô còn chạy đến đây, chẳng hiểu sao có cảm giác hơi không tự trọng. Tô uyển kể cho Lâm Tố Mỹ biết những gì đã xảy ra trước đó. Lâm Tố Mỹ xoa xoa đầu Tô uyển Ngoài một vài vấn đề mang tính nguyên tắc khi em gặp được người khiến em kích động đến độ không màng tất cả như thế. Thế thì cứ đi đi, chỉ cần bản thân em cảm thấy đáng giá, vậy thì nhất định là đúng. Trái tim tô huyền nóng hừng hực, em còn tưởng tượng. Lâm Tố Mỹ lắc đầu, tưởng chị sẽ không hy vọng hai bọn em ở bên nhau. Hai, đó là chuyện bố mẹ em nên suy xét mà. Gì vậy hả, bây giờ em và Quách Chí Cường chỉ là quan hệ nam nữ rất bình thường thôi. Thế sau này thì sao? Sau này, sau này ai mà nói rõ được chứ? Tiếp theo đó, đợt thi cuối kỳ mau chóng đến, Lâm Tố Mỹ không dậy kèm tiếng Anh cho tạ trường ru nữa mà bắt đầu ôn tập nội dung thi. Tạ trường Du cũng ôn tập, vì thế hai người vẫn gặp nhau ở thư viện, ngồi cùng một chiếc bàn cạnh cửa sổ yên lặng xem sách không nói chuyện mấy. Họ đều là người có thể chú tâm học hành, bên tai chỉ có tiếng sách sột soạt cùng với những tiếng nói chuyện thầm thì truyền đến từ nơi nào đó. Lâm Tố Mỹ hơi ngước mắt là có thể trông thấy anh đang hoàn toàn đắm chìm vào sách vở. Lông mày anh dày và thẳng, sắc mặt anh chăm chú, chẳng hiểu sao thu hút người ta. Mà điều cô chú ý đến chính là hình như anh thật sự trắng hơn một chút rồi. Tô huyền nói khi quách Chí cường ngồi trước đống lửa, Tô huyền cảm thấy nếu cả đời này đều có thể như thế thì tốt biết bao trong lòng trong mắt đều được lấp đầy. Lâm tố Mỹ mơ hồ cảm thấy hình như cô đã hiểu được cảm nhận của Tô huyền. Tạ trường du không hề quay đầu mà vươn ngay một tay ra chắn trước mắt cô. Trai đẹp còn nuột hơn sách à. Lâm tố Mỹ giật giật khóe miệng trợn mắt với anh. Kết quả là anh đương nhiên không nhìn thấy. Cô chỉ đành hừ một tiếng, hỏi cậu đấy, đúng đó, bởi vì đã từng gặp trai đẹp nhưng chưa bao giờ gặp ai tự luyến như thế này. tạ trường du cười khẽ, nhưng người qua, một tay chống đầu cười tít mắt nhìn cô. Bây giờ gặp rồi chứ? Lâm tố Mỹ không trả lời, song tim đập thình thịch. Anh không quá phù hợp làm một vài động tác quy cụ, như thế tựa như bó buộc anh vậy. Một khi anh làm những động tác này thì lập tức đẹp trai hơn tận mấy lần có chút xấu xa. Cô nghĩ vậy, đọc sách đi. Chỉ cho cậu nhìn tôi mà không cho tôi nhìn cậu à? Đúng đấy, nhìn tôi phải thu phí. Tạ trường du khẽ nhướng mày, sau đó không nghiêng người nhìn cô như thế nữa mà ngồi ngay ngắn lại. Tiếp đó anh lục tất cả tiền từ trong túi ra, đặt từng tờ trước mặt cô, nghiêm túc xếp lên, nhìn sơ qua thì số lượng không ít. Cậu xem với số tiền này có thể nhìn bao lâu? Anh lại còn nhìn cô với khuôn mặt đầy nghiêm túc. Lâm tố Mỹ đón lấy ánh mắt anh, vậy mà không biết nói gì mới tốt. Có thể nhìn bao lâu? Lâm Tố Mỹ cắn môi. Cậu có ôn bài nữa không hả? Tạ trường Du khẽ nhếch khóe môi. Ôn bài, ôn bài. Thời gian tiếp theo tạ trường Du luôn thích trêu cô như thế, khiến lần nào cô cũng đều cảm thấy không muốn ôn bài cùng anh nữa. Song lần nào cô cũng đều bất giác đi đến thư viện. Cô cũng khá câm nín với bản thân. Đợt thi cuối kỳ mau chóng kết thúc. Ngoài những người cực kỳ có lòng tin với bản thân thì mọi người vẫn nán lại thêm mấy hôm, đợi biết thành tích của các môn rồi mới về nhà. Dẫu sao nếu không thi qua thì phải thi lại trước khi bắt đầu học kỳ mới, mà nhà một vài bạn cách trường quá xa, nếu không biết tình hình thì còn chẳng chuẩn bị ôn tập được. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều như thế. Dù gì nhà trường cũng cung cấp dịch vụ gửi kết quả về nhà, chỉ là phải chuẩn bị sẵn phong thư và tem rồi nộp cho lớp trưởng đến lúc đó thì xử lý thống nhất. Sau khi kết thúc thi cuối kỳ, Tô uyển và Quách Trí Cường mời mọi người ăn cơm. Họ gọi rất nhiều người, đến chồng con của thẩm thanh và thương môn cũng được mời. Bữa cơm này tượng trưng cho việc Tô Huyền và Quách Trí Chí Cường chính thức ở bên nhau. Hội Trương Thành An rất vui mừng vì sự xuất hiện của Tô Huyền. Họ thật lòng sợ chuyện bà Quách qua đời sẽ là đà kết quá lớn với Quách Trí Cường. Sau khi Tô Huyền xuất hiện bên cạnh Quách Trí Cường, có vẻ Quách Trí Cường đã bước ra khỏi đau thương rồi. Quách Trí Cường là người đầu tiên yêu đương trong nhóm, đương nhiên gặp phải sự ghen tị sâu sắc của hội độc thân. Họ không ngừng chuốc rượu Quách Trí Cường khiến lòng tô huyền như lửa đốt. Tô huyền cũng nóng nảy, thấy Quách Trí Cường uống quá nhiều bèn ngăn cản Không được uống nữa, tôn hữu vi cười ha ha. Quách Trí Cường, anh em bảo mày uống, vợ mày không cho mày uống, mày nghe anh em hay nghe vợ. Quách Trí Cường chẳng hề do dự, tao không uống nữa. Sau đó Quách Trí Cường bị phỉ nhổ tập thể, cái gì mà anh em như chân tay phụ nữ như quần áo đều là giả hết, có vợ quên anh em mới là thật. Tô Uyển bị họ nói mà lại đỏ mặt lần nữa. Lâm Tú Mỹ ăn cơm, nhìn họ chặt chém Quách Chí Cường thì cảm thấy rất thú vị. Tô Uyển nói Quách Chí Cường khiến con bé cảm thấy an tâm, khi ở bên Quách Chí Cường, nội tâm Tô Uyển vô cùng yên ổn. Còn Tạ Trường Bình lựa chọn đến với Tả Minh Sinh, Tạ Trường Bình nói, anh ấy nói anh ấy sẽ đối tốt với chị cả đời, chị tin. Lâm Tú Mỹ nghĩ, trọng điểm của Tạ Trường Bình hẳn là chị tin tưởng lời Tả Minh Sinh nói cô nhấc cốc rượu cảm thấy có lẽ mình cũng bị hương vị của tình yêu ảnh hưởng rồi thì phải nếu không tại sao trong lòng lại có chút kích động như vậy chứ khi cô lại gấp thức ăn một lần nữa đúng lúc chạm vào đũa của tạ trường du vì một miếng đậu khô sau đó tạ trường du tự gắp miệng đậu khô đó lên ăn lâm tố mỹ trừng mắt lườm anh còn tạ trường du thì cúi đầu cười Khi nghỉ năm nay, Lâm Tố Mỹ không nán lại trường mà cơ bản giao hết chuyện của lớp gia sư cho mấy người thẩm thanh, thư ngôn tô huyền, du kiến thành. Chuyện xảy ra với nhà quách trí cường cũng khiến Lâm Tố Mỹ học được một bài con cháu muốn phụng dưỡng mà người thân không còn cũng là một niềm đau. Cho nên cô định về nhà ở bên người thân nhiều hơn. Lâm Tố Mỹ về nhà, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đương nhiên rất vui, nhất là khi Lâm Tố Mỹ nhắc đến chuyện muốn dẫn họ đi dạo loanh quanh huyện Định Châu. Có điều tuy hai vợ chồng vui nhưng cũng không muốn phiền hà cho đến khi Lâm Tú Mỹ tiên trì một cách lạ thường. Thực ra Lâm Tú Mỹ hy vọng có thể dẫn họ đi một vài nơi xa hơn, nhưng hai ông bà không ra ngoài mấy, nếu thật sự để họ ngồi xe lâu như thế thì chắc chắn sẽ say xe và khó chịu trong người. Lâm Tú Mỹ đã dự định xong cô không chỉ dẫn bố mẹ mình mà còn dẫn các chị dâu cùng ra ngoài. Chỉ bởi vì họ còn chưa đến ga tàu hỏa huyện Định Châu bao giờ. Như Lương Anh thì muốn đến ga tàu hỏa xem thế nào, ngắm tàu hỏa trông ra sao. Sau khi hẹn thời gian, Tạ Trường Du đến nhà họ đón người. Tạ Trường Du đi phía trước, Trần Đông Mai và Lâm Tố Mỹ đi cùng nhau. Trần Đông Mai đè thấp giọng, sao lại làm phiền thằng cu đó nữa vậy, không hay lắm đâu. Lâm Tố Mỹ nhìn bóng lưng Tạ Trường Du, còn nhắc đến một câu, cậu ta nói đúng lúc cậu ta cũng muốn lên huyện xem tình hình quán, chỉ là chuyện nhân tiện nên con cũng không nghĩ quá nhiều. Trần Đông Mai nghĩ chỉ là nhân tiện thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Vẫn ít làm phiền người ta thì hơn. Lâm Tố Mỹ gật đầu. Chỉ có một chiếc xe hàng, Lâm Tố Mỹ bảo bố mẹ mình chen nhau ngồi ghế phụ lái, nhân tiện bế hai cháu nhỏ, còn cô và những người khác cùng ngồi phía sau. Sau đó tạ trường Du cũng trèo lên sau xe. Lâm Tố Mỹ đứng trên xe nhìn anh. Tạ trường Du sờ mũi. Lâu rồi không động vào xe, vẫn để họ lái thì hơn. Không ai cảm thấy lời này của tạ trường du có vấn đề, lâm tố Mỹ cũng chỉ nhìn anh mấy giây. Lâm tố Mỹ ngắm phong cảnh bên ngoài. Phong cảnh ruộng vườn ngày đông cũng rất đẹp, ruộng lúa và đất trồng chia thành từng thửa được bao quanh bởi vô số cây dâu tọa lạc trong rất nhiều thân cây. Đó là trạng thái thuở ban đầu, khiến người ta vô cùng chờ mong cảnh sắc ruộng vườn xanh mướt, đồng lúa vàng óng, rừng ngô xanh thẫm sau này. Tóc cô bay theo gió, hơi rối loạn, những sợi tóc che đi một phần nụ cười nơi khóe miệng cô. Đến huyện Định Châu, Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều không muốn làm phiền Tạ Trường Du thêm nên bèn bảo anh mau đi làm chuyện của mình. Khóe miệng Tạ Trường Du co giật, anh nghĩ ngợi rồi cũng không tìm ra được cái cớ nào hay, chỉ đành trơ mắt nhìn người nhà họ rời đi. Lâm Tú Mỹ đến quán xiên nướng gọi hai anh trai, thật sự có ý muốn để cả nhà cùng ra ngoài đi dạo. Trước tiên là đến ga tàu hỏa. Lâm Tú Mỹ không biết một ga tàu hỏa cũng có thể khiến người nhà vui như thế. Nhất là khi tàu hỏa đi qua, mấy cô cậu cũng cực kỳ hưng phấn, nhảy nhót hô tàu hỏa tàu hỏa, đó là tàu hỏa. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng mừng rỡ ra mặt nụ cười của họ cũng hơi kích động hơn bình thường. Buổi chiều, người nhà họ lại đến một ngôi chùa. Đó được coi là nơi khá nổi tiếng ở huyện Định Châu, đầu năm mới có rất nhiều người đến thắp hương, còn bình thường thì khá vắng. Vị trí địa lý của ngôi chùa khá cao, phải leo một đoạn đường để lên đó. Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai vẫn luôn làm việc nên đi đoạn đường này hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Tú Mỹ vẫn luôn đi cạnh bố mẹ, còn hai chị dâu đương nhiên đã có Lâm Bình và Lâm An. Mẹ nghe nói Quách Chí Cường có đối tượng rồi. Trần Đông Mai nói chuyện mà thi thoảng quét mắt về phía Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ gật đầu, không nói nhiều về chuyện của Tô Hiển, sợ mình vừa nói thì mãi không dứt được. Tả Trường Bình cũng có đối tượng rồi, còn sắp kết hôn nữa. Trần Đông Mai nói tiếp Lâm Tú Mỹ chỉ đành gật đầu lần nữa Tưởng Xuân Diệp thì có con luôn rồi Lâm Tú Mỹ không nhịn được nữa Cô thở dài Mẹ, mẹ muốn nói gì Lâm Kiến Nghiệp cũng cười Mẹ con thấy người ta đều có đối tượng nên giúp con tìm đối tượng đấy Con cứ mặc kệ bà ấy Chúng ta thả thiếu chứ đừng bừa bãi Trần Đông Mai trừng chồng mình Không sớm chút ngộ nhỡ mấy anh chàng tốt đều bị người ta cuỗng đi thì sao Mẹ, mẹ phải có lòng tin với con chứ Lâm Tú Mỹ nháy mắt với Trần Đông Mai, Trần Đông Mai thở dài, bố mẹ cũng chẳng tiếp xúc được với ai tốt, con phải tự để ý chuyện của con đấy, Lâm kiến nghiệp lắc đầu, Trần Đông Mai đột nhiên nhớ ra điều gì, cái đứa nhà họ tà có đối tượng chưa, sắc mặt Lâm Tú Mỹ như thường, Trường Bình sắp kết hôn rồi còn gì mẹ, Trần Đông Mai ngẩn ra, mẹ nói là tạ Trường Du, à cậu ta ấy ạ, bọn con không cùng khóa chuyên ngành cũng khác nhau, con không rõ chuyện của cậu ta cho lắm. Nói cũng phải, Trần Đông Mai đồng ý với cách nói của con gái. Thằng cô đó chắc chắn rất được yêu mến ở trường con. Lúc ở Định Châu nó đã thu hút không ít cô bé rồi, mấy cô bé ở trường bọn con còn nhiều hơn, đảm bảo không thiếu mấy đứa có điều kiện gia đình tốt hay trông xinh xắn. Có khi thằng cô đó cũng có đối tượng rồi cũng nên. Lâm Tố Mỹ hé miệng, "Chuyện này ạ, con không rõ lắm." Trần Đông Mai nói tiếp, "Tìm đàn ông cũng đừng tìm người nào quá tốt, con thích thì cô gái khác cũng nhớ nhung." Dù con người cậu ta tốt có thể ngăn được một lần cám dỗ, nhưng có thể ngăn được vô số lần ư. Lâm kiến nghiệp không vui. Nói gì vậy hả? Tôi, Trần Đông Mai thở dài. Chẳng qua vì tôi nghe người ta nói thôi. Cái thằng gì gì ấy, ban đầu lúc theo đuổi Lâm hoan nhà người ta thì nhiệt tình lắm, mới qua bao lâu mà đã ẩm ý đòi ly hôn để cưới người phụ nữ khác rồi. Mọi người đều nói đó là tiền thằng ấy kiếm được mấy năm nay. Vậy tôi cũng không biết nữa. Lâm Tú Mỹ cười trêu mẹ, mẹ đang lo cho đối tượng của tạ trường Du à. Mẹ lo cho thằng cô đó làm gì, tạ trường Du có liên quan gì đến nhà mình đâu, nhưng mà bây giờ nó không tệ, hy vọng sau này đừng thay đổi. Lâm kiến nghiệp gật đầu, thằng nhóc đó không tệ thật cực kỳ kính trọng cánh mình, không giống mấy đứa có chút tiền là không ra gì nữa. Lâm Tú Mỹ nhìn bố mẹ mình, ừ, vậy bố mẹ hy vọng con tìm người giống tạ trường Du à. Lâm kiến nghiệp nhíu mày. Trần Đông Mai rất trực tiếp thực ra tìm người giống hai anh trai còn cũng không tệ, dễ nắm bắt cả đời này mình đều làm chủ gia đình được cũng chẳng có mấy chuyện vớ vẩn kia. Lâm Tú Mỹ, trường 102, hâm, thái độ của Trần Đông Mai với anh trai chị dâu ít nhiều khiến Lâm Tú Mỹ hơi bất ngờ. Thông thường khi bố mẹ nhìn thấy con trai mình bị vợ đàn áp thì sẽ hơi không vui ở một mức độ nào đó chỉ có điều một vài bà mẹ chồng giữ sự không vui này trong lòng, vài người khác lại thể hiện trực tiếp ra ngoài rồi ầm ý thành mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. trong tình huống bình thường, nếu thái độ của con trai khá cứng rắn thì bố mẹ sẽ không nói gì. nhưng Lâm Bình và Lâm An rõ ràng không phải người có thái độ cứng rắn kia. nếu Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp muốn can thiệp thì đảm bảo có thể can thiệp thành công. có nghĩa là tình huống như trong nhà bây giờ đều được Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp ngầm ưng thuận. Lâm tố Mỹ tò mò nên cũng bèn hỏi. Trần Đông Mai cười, lo cho chúng nó làm gì tự chúng nó sống thoải mái là được. Mẹ và bố con đều già rồi chẳng quản chúng nó nữa. Điều Trần Đông Mai không nói là khi gì làm con dâu chuyện gì căm ghét nhất chính là việc bố mẹ chồng yêu cầu mình thế này thế nọ. Vì từng nếm trải mùi vị khó chịu ấy nên gì đâu thể đối xử với người khác như thế. Có ai không là con ruột do bố mẹ sinh ra đâu, chẳng lẽ bố mẹ của con dâu không sót con mình hay sao? Huống hồ gì còn có con gái, gì đối xử với con dâu như thế, cũng hy vọng sau khi con gái lấy chồng, người ta cũng có thể thử thế với con gái mình giống vậy. Lâm Tố Mỹ cố hết sức ở bên Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp, Lâm Bình và Lâm An cũng muốn vậy, chỉ là hiện thực không cho phép vì họ phải trông con cho vợ, dù sao cũng không thể ném hai nhóc con cho vợ được. Lâm Thần và Lâm Dạ đều tự biết đi nhưng cũng cần người trông, nếu không lạc mất thì sẽ rắc rối hơn, thế nên chỉ có thể trông chừng, một người trông chắc chắn không ổn. Hơn nữa đó là yêu cầu của Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ bảo anh trai chị dâu nhất định phải trông chừng con cẩn thận tuyệt đối không được rời mắt. Từ sau khi Lâm Tố Mỹ lên đại học địa vị của cô trong nhà đã trở nên rất cao. Đó là một bản năng của nhà họ Lâm, họ tin tưởng và nghe lời Lâm Tố Mỹ nói một cách không màng đến lý trí, những gì cô nói họ đều làm theo. Trong chùa cũng bán đồ có vài người còn rất biết bịt bợm Lâm Tú Mỹ phát hiện bố mẹ mình trộn rộn muốn mua đồ, cô cũng không ngăn cản, vui là được rồi mà. Vì thế mỗi người trong nhà đều có được một chiếc vòng tay hạt gỗ, nói là có thể mang lại bình an. Cả nhà vui vẻ dạo quanh chùa, lúc về đến huyện đã rất muộn rồi, họ bèn cùng vào quán ăn cơm. Món họ ăn là lẩu xương sườn nước trong, trong lẩu còn bỏ thêm hạt đậu đôn nguyễn, hương vị của hạt đậu hòa vào nước dùng vô cùng ngon, trong nguyên liệu vào đun trong nồi lẩu rồi ăn kèm với ớt xanh đã được pha chế vừa thanh mát lại vừa cay cay. Người một nhà đều ăn no căng và cũng rất vui vẻ. Hôm đó, họ đến căn nhà đã mua trên huyện từ trước. Đây là lần đầu tiên Lương Anh và Ngô Hoa dẫn các con đến ở lại đó cảm nhận khác hơn hẳn. Ngày hôm sau... Lâm Tố Mỹ lại dẫn cả nhà cùng đến tham quan một tượng Phật cách huyện Định Châu không xa. Tượng Phật đó xây trên núi, vô cùng cao lớn, phần tinh túy là bên trong tượng Phật được làm rỗng, có thể đi vào trong đó từ lỗ tai của tượng Phật rồi đi ra từ nơi khác. Hai nhóc con lâm thần và lâm dạ hưng phấn nhất thi thoảng lại chạy nhảy, chê người lớn đi quá chậm làm giảm tiến độ của chúng. Có điều hai cô cậu không dám chạy xa, bởi vì cô út đã nói rồi, không được tách khỏi người lớn, nếu không sau này cô út không dẫn chúng ra ngoài nữa mà sẽ để chúng ở lại trong nhà. Lâm Tố Mỹ phát hiện không chỉ hai bạn nhỏ hưng phấn mà anh trai, chị dâu và bố mẹ mình đều vô cùng vui mừng. Cô gần như có thể dự liệu được lần này sau khi về nhà, họ lại có thứ để khoe khoang với hội bạn rồi. Nếu là trước đây, lương thực ít chỉ có thể hút cháo cho dù cô dẫn họ ra ngoài có lẽ họ cũng không có tâm trạng tham quan. Nhưng bây giờ ăn no mặc ấm cũng có chút tiền thừa, họ cũng có tâm tư thực sự thưởng thức những thứ này. Lại về huyện lần nữa, đến lâm kiến nghiệp cũng nói nhiều hơn hẳn để bày tỏ tâm trạng vui vẻ của ông. Lâm Tô Mỹ nhìn dáng vẻ tươi vui của người nhà lần này, đột nhiên quyết định lần này cô sẽ làm hộ chiếu cho họ, sau này chắc chắn cũng sẽ để họ ra nước ngoài thăm thú, cho họ một trải nghiệm suốt ngoại khó quên. Chẳng bao lâu sau là ngày Tạ Trường Bình kết hôn, Tạ Trường Bình đương nhiên về nhà đợi đến lúc đi lấy chồng. Trước hôm cưới một ngày Tưởng Xuân Diệp cũng dẫn chồng và con về. Tưởng Xuân Diệp và Lâm Tô Mỹ cùng đến nhà họ tạ tán gẫu với Tạ Trường Bình. Tưởng Xuân Diệp bây giờ đã gầy hơn không ít cảm giác tự ti lúc trước cũng biến thành tự tin dần theo sự ra đi của những em tết bào mỡ ít nhất khi nói chuyện hay làm việc Tưởng Xuân Diệp không còn quá thận trọng hay e rẻ nữa. Ba cô gái ngồi cùng nhau, bất giác nhắc đến bài tập aerobic mà lâm tố Mỹ dạy họ lúc trước. Tưởng Xuân Diệp cảm thấy vô cùng thần kỳ. Những động tác của bài tập đó rõ ràng trông nhẹ nhàng nhưng sau khi tập xong cả bài cánh tay và chân đều mệt lử Tưởng Xuân Diệp là người có nghị lực cứ kiên trì như vậy thì quả nhiên gầy đi. Tạ Trường Bình bày tỏ mình cũng kiên trì với bài tập đó để giữ dáng. Tạ Trường Bình chuẩn bị 3 bộ đồ cưới, nhưng cơ bản chỉ có thể dùng được bộ đồ cưới màu đỏ. Hai bộ còn lại chỉ đòi làm chỉ vì quá thích kiểu dáng của chúng, hai bộ đó cũng có thể mặc như quần áo bình thường, chỉ là có lẽ phải đến khi gặp một vài trường hợp quan trọng mới có thể mặc. Tạ Trường Bình lấy 3 bộ đồ cưới của mình ra. Kỳ thực chị cảm thấy bộ màu đỏ thông tục nhất, nhưng kết hôn mà không mặc màu đỏ thì còn mặc được đồ gì, hơn nữa còn có không khí vui mừng. Hai bộ còn lại thì một bộ là chiếc váy dài màu xanh lam, một bộ là sườn xám màu tím, chúng đều đẹp mê hồn, chẳng trách tạ trường bình lại thích đến vậy. Tạ trường bình trợn mắt, mẹ chị còn không cho chị may, nói quần áo kiểu này trông lẳng lơ, mẹ chị thì hiểu gì chứ? Lâm tố Mỹ cười xòa. Phải phải phải, chỉ chị hiểu thôi. Hừ... Tạ Trường Bình trải hai chiếc váy đó ra, khẽ thở dài. Tiểu Mỹ, sau này gái kết hôn đừng mặc váy cưới màu đỏ giống chị, kiểu dáng có đặc biệt hơn nữa cũng là màu đỏ, lúc so với người khác cũng không nhìn ra có khác biệt nào quá lớn, nhất định phải mặc chiếc váy cưới thật đặc biệt mới được. Chị muốn mặc chiếc này lắm ấy, nhưng mẹ chị không cho, bố chị cũng không chịu giúp. Vậy, Tạ Trường Bình lại thở dài. Gái biết không, chiếc sườn xám màu tím này được thiết kế theo chiếc sườn xám màu xanh lục của gái đấy. Gái còn nhớ không chính là chiếc tội mình mua trong cửa hàng trước khi gái lên đại học ấy. Nhớ em vẫn luôn giữ mà chị yên tâm. Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ rồi cười trêu Lâm Tú Mỹ. Tiểu Mỹ bây giờ có bạn trai chưa? Sao lại hỏi chuyện này? Dường như Tạ Trường Bình có ý xấu nào đó. nào nào nào chị là người hào phóng. Gái mặc thử chiếc sườn xám này chị bảo đảm sau khi gái mặc nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ đấy. Lâm Tú Mỹ đỡ chán. Đừng. Thật mà, sau khi gái mặc chị bảo đảm gái nhất định sẽ có suy nghĩ nào đó. Bởi vì đây là một chiếc sườn sám thần kỳ. Lâm Tố Mỹ không tin, nhưng Tạ Trường Bình thề thốt ngược lại khiến cô hơi tò mò, mà tưởng Xuân Diệp cũng vô cùng hiếu kỳ với lời Tạ Trường Bình nói. Sau khi mặc chiếc váy này sẽ sinh ra suy nghĩ đặc biệt gì? Lâm Tố Mỹ bị Tạ Trường Bình bắt ép đi thay chiếc sườn sám đó. Nói là sườn sám nhưng nó cũng không hoàn toàn được thiết kế kiểu sườn sám, chính xác thì nửa thân trên là sườn sám còn nửa thân dưới không phải, phía dưới thiết kế kiểu một chiếc váy. Sau khi Lâm Tú Mỹ thay váy xong, Tạ Trường Bình còn đặc biệt cất chiếc gương đi. Tiếp đó chị ấn Lâm Tú Mỹ ngồi trên ghế, bảo thợ trang điểm chuyên làm tóc cô dâu do chị mời đến làm tóc rồi lại trang điểm thêm một lớp nhàn nhạt cho Lâm Tú Mỹ. Sau khi thợ trang điểm rời khỏi phòng, Tạ Trường Bình mới lấy chiếc gương được giấu ra. Nào cái tự xem đi, lâm tố Mỹ chẳng mấy bận tâm, nhưng mà khi nhìn mình trong gương, cô đứng hơi xa, như vậy thì có thể trông thấy cả người mình. Nét mặt cô hơi bần thần, tim đập cũng nhanh hơn. Đó là cảm giác thế nào đây? Đột nhiên cô sinh ra suy nghĩ muốn kết hôn, hy vọng hiến dâng mặt đẹp nhất của mình cho người mình yêu. Kích động đó đến vô cùng nhanh và mãnh liệt. Sao có sinh ra suy nghĩ rất thần kỳ không? Tạ trường bình hí hửng sau khi mặc chiếc sườn xám này chị mới thật sự có kích động muốn lấy Tả Minh Sinh trước đây chị cũng có suy nghĩ muốn kết hôn nhưng đó chỉ là suy nghĩ khi thời cơ chín mùi lúc đến tuổi chứ không phải kích động trong lòng song sau khi mặc chiếc váy này tất cả đã khác Lâm Tố Mỹ cắn môi không có rốt cuộc chị muốn làm gì trông Tạ Trường Bình đầy thất vọng sau đó chị gào lớn sao có thể chứ chị kết quả là Tạ Trường Bình còn chưa nói hết thì cửa phòng đã bị người ta gõ Tạ Trường Bình, rốt cuộc hôm nay chị có ngủ không? Tạ Trường Du đứng bên ngoài gõ cửa ầm ầm. Anh bị bức ép thôi. Trần Tư Tuyết ngại lên dục Tạ Trường Bình, bởi vì như thế sẽ biến tướng thành đuổi tưởng Xuân Diệp và Lâm Tố Mỹ về nhà, vì thế Tạ Trường Du bị cử đi Lâm trận. Không phải Trần Tư Tuyết có suy nghĩ gì, mà là ngày mai con gái đi lấy chồng, phải dậy từ sớm tinh mơ thay đồ làm tóc rồi trang điểm tiêu tốn rất nhiều thời gian, không ngủ sớm chút sao được. Gõ gì mà gõ? Tạ Trường Bình còn hung hãn hơn Tạ Trường Du, Tạ Trường Du bị dáng vẻ nổi trận lôi đình của chị gái làm cho hết hồn. Cái bà mẫu dạ soa này cho chị một lời khuyên chân thành, đừng thế này trước mặt Tạ Minh sinh, nếu không anh ấy nhất định sẽ hối hận vì quen biết chị. Muộn rồi, bây giờ anh ấy không cưới cũng phải cưới. Có thể ly hôn, Tạ Trường Bình càng nổi điên, tao nói mày nghe tao, Tạ Trường Bình đột nhiên nhớ ra điều gì, sau đó xoay người kéo lâm tố Mỹ. Chắc chắn không phải vấn đề của chị, cũng không phải vấn đề của bộ đồ không đạt đến cảnh giới kỳ diệu kia. Nhất định là vấn đề của gương. Tạ trường du bị tạ trường bình đầy mạnh thì cũng tức giận. Nhưng mà sau khi trông thấy lâm tố Mỹ bị tạ trường bình kéo, anh đờ đẫn nguyên tại chỗ. Chiếc sườn sám màu tím loang dần kia gần như dán sát vào làn da cô, hoàn toàn phát ra đường nét cơ thể tỏa ra khí chất mê người vô tận nhưng lớp trang điểm ấy như mang theo sức mạnh trầm ổn nào đó kìm chặt khí chất đó lại giam cầm chúng trong người cô bồng bềnh phiêu lãng mãi không tiêu tan anh khẽ nuốt nước bọt ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi tạ trường bình chị muốn làm gì mượn phòng mày tí thôi ê chị phản bác cũng vô ích bởi vì tạ trường bình đầy luôn cửa phòng tạ trường du ra ai bảo trong phòng tạ trường du có chiếc gương toàn thân chứ đáng đời nó đó là một chiếc tủ hai cánh gắn một chiếc gương toàn thân Trước đây tạ trường Du từng hỏi tạ trường Bình có muốn lấy không, tạ trường Bình chê đó là thứ người khác từng dùng, đương nhiên không lấy, vì thế tạ trường Du tự giữ lại. Tạ trường Bình đẩy lâm tố Mỹ đến đứng trước chiếc gương toàn thân. Bây giờ gái ngắm lại mình, rồi nói xem gái có suy nghĩ gì. Lâm tố Mỹ đỏ bừng mặt may là thợ trang điểm đã giảm phấn nên không đến nỗi khiến mặt cô trông quá tệ Vừa rồi lúc đi ngang qua bên cạnh tạ trường Du cô lập tức chán mắt mình, hơi có dáng vẻ bịt tai trộm chuông. Cảnh tượng này khiến cô cảm thấy bối rối và ngại ngùng, tuy cô cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy như thế, nhưng trong lòng cô có cảm nhận kỳ lạ ấy. Lâm tố Mỹ hít sâu một hơi rồi mới nhìn mình trong gương. Cô đương nhiên biết khuôn mặt này đẹp nhường nào, nhất là mấy năm nay cô đến rất nhiều nơi, có thể thực sự có tác dụng hôn đúc khiến khuôn mặt này càng nổi bật hơn, nói là đứng giữa đám người vẫn tỏa sáng dạng dỡ cũng không ngoa. Cô cố kiềm lại sự kích động trong lòng chị có cảm thấy chiếc váy này mà dài hơn một chút thì sẽ đẹp hơn không? Tạ Trường bình ngắm nghía, dài thêm thì quet đất rồi, thế thì còn mặc thế nào? Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, không nói gì, nhưng nếu thật sự dài hơn thì mới càng đẹp. Cô hơi đổi góc độ đứng, như thế có thể nhìn thấy vị trí cửa từ trong gương. Tạ trường du đứng ở cửa, người dựa vào cạnh cửa, một chân đứng thẳng, một chân khụy xuống, một tay đút túi quần, một tay khẽ chống cằm, không biết đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt tuyệt đối không nhìn về phía này. Chẳng hiểu sao trong lòng cô trào lên một nỗi thất vọng. Nỗi thất vọng đó đến mãnh liệt như thế khiến bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Đợi khi cô hồi hồn thì đã bị Tạ trường bình đẩy nhẹ. Nghĩ gì đấy, chị nói chuyện với gái, gái có nghe thấy không? Hả, chị nói gì? Chị hỏi gái, gái mặc chiếc váy này có lập tức có kích động muốn kết hôn không? Vào lúc này, tạ trường Du cũng nhìn qua đây. Lâm tú Mỹ hơi ngạc nhiên, mặt cô đỏ ửng Khi cảm xúc vừa rồi dần thối lui, cô khẽ lắc đầu, đang định nói gì thì tạ trường Bình đã lại lên tiếng. Chị nói gái nghe, nếu gái sinh ra kích động muốn kết hôn, vậy thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu gái chính là người gái muốn lấy, cũng chính là người mà gái thích. Tim Lâm tú Mỹ bỗng như ngừng đập. Hình như qua rất lâu sau, mà tựa như chỉ trong khoảnh khắc. Không, không gì, không có kích động muốn kết hôn hay không có người mà mình thích. Tạ trường bình không tin, là không nghĩ đến chuyện linh tinh mà chị nói. Vừa rồi em chỉ nghĩ váy mà dài thêm thì thật sự sẽ cực kỳ đẹp thôi. Có điều chị nói cũng đúng, sẽ quẹt đất bình thường quả thực không thể nào mặc được. Tạ trường bình thất vọng tràn trề. Sao lại vậy chứ, lúc chị mặc rõ ràng liền bấy giờ lâm tố Mỹ mới che miệng cười. ối chà chà hóa ra là tự chị có kích động muốn lấy tả minh sinh cho nên mới chụp lên người em như thế. Hừ, không có là không có. Sau đó tạ trường bình nhìn sang em trai mình, phát hiện vậy mà thằng oát con đang nhìn mặt đất chứ không nhìn lâm tố Mỹ, chị lập ngước nhìn trần nhà. Cái con người gì vậy, không đúng, cái đôi mắt kiểu gì vậy, mặt đất đó còn đẹp hơn người hả? Hừ, bây giờ vẫn ế đúng là đáng đời. Mấy người hùng hổ đến rồi cũng hùng hổ rời đi. Tạ trường Du vẫn đứng ở cửa. Dường như trời sinh anh đã hợp với dáng đứng nghiêng nghiêng như vậy, tỏa ra khí chất mê hoặc kỳ lạ. Đến cả người phụ nữ đã kết hôn như thường Xuân Diệp cũng cảm thấy sức hút của người đàn ông này hơi lớn. Ngủ sớm chút, tạ trường Du đột ngột nói. Cần mày nói chắc tự tao không biết à. Tạ trường Bình có kỉnh trợn mắt. Tạ trường Du khẽ cong môi, nói vu vơ, đây nói với Lâm Tố Mỹ và tưởng Xuân Diệp là ngủ sớm chút để ngày mai qua sớm mà đoạt lì si. Tạ trường Bình cứ thế nghẹn học không thuốc được nên lời. Tưởng Xuân Diệp cũng yên lặng, còn Lâm Tố Mỹ cô có thể nói gì được. Sau khi thay đồ, Lâm Tố Mỹ mới rời khỏi nhà họ Tạ. Khi đi đến sân nhà họ cô đột một quay đầu nhìn lên tầng 2. Tạ trường Du đứng bên cửa sổ thấy cô quay đầu cũng chẳng hề trốn tránh cứ đứng ở đó nhìn thẳng vào cô. Ánh đèn tối mờ chỉ có người ấy đứng thẳng trước cửa sổ, nửa người màu ánh đèn nửa người màu bóng đêm, đôi mắt chìm trong sắc đêm u tối, suy nghĩ ngồn ngang. Tiểu Mỹ, tưởng Xuân Diệp phát hiện Lâm Tú Mỹ không đi theo. Ơi, sao thế? À, không có gì. Lâm Tú Mỹ về đến nhà trước tiên là rửa sạch mặt, sau đó chỉnh lại tóc rồi mới đi ngủ. Cô ngủ không ngon lắm, cả đêm dường như đều đắm chìm trong câu nói của tạ Trường Bình. Nếu gái sinh ra kích động muốn kết hôn, vậy thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu gái chính là người gái muốn lấy, cũng chính là người mà gái thích. Hôm sau là ngày trọng đại của Tạ Trường Bình, Lâm Tố Mỹ và Thường Xuân Diệp đến với Tạ Trường Bình từ sáng sớm. Họ đến rất đúng lúc bởi vì hai chị em Tạ Trường Bình và Tạ Trường Linh đang lâm vào cảnh lúng túng không nói được gì với nhau, hai người đã giải cứu bầu không khí kỳ lạ đó. Sau những phút giây lúng túng, Tạ Trường Bình lại đối đầu với Trần Tư Tuyết. Tạ Trường Bình nói nhà khác gả con gái đều là sau Tết, còn nhà họ gả trước Tết liệu có phải vì sợ chị ăn thêm mấy bát cơm ở nhà không? Trần Tư tuyết tức điên, lập tức trả lời đúng là như thế, Tạ Trường Bình đã đoán đúng rồi, mau đến nhà trai giày vò nhà họ đi. Mãi đến khi Tạ Trường Bình thay đồ xong rồi được thợ trang điểm cho bầu không khí trong phòng mới phục hồi như bình thường. Khi chú rể tới cả nhà họ tạ thiếu chút nữa sôi sùng sục, Bởi vì chú rể là người hào phóng, rắc lì xì không ngừng. Tuy mọi người đều biết chắc chắn đều là một vài chiếc lì xì nhỏ nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng vui vì đoạt được lì xì. Lâm Tố Mỹ tưởng Xuân Diệp và mấy thợ trang điểm chặn cửa, bảo chú rể nhét lì xì vào không ngừng qua kẽ cửa. Lâm Tố Mỹ cảm thấy đã được kha khá, có thể mở cửa rồi chứ, không được không được, tạ trường bình ngăn cản, phải bảo anh ấy nhét tiếp không được là lì xì nhỏ, bảo anh ấy nhét cái lớn cho mấy đứa. Nội tâm Lâm Tố Mỹ điên cuồng, có ai hãm hại chồng mình như vậy không? Đúng là có thật, Lâm Tố Mỹ bảo người ngoài cửa nhét lì xì lớn, kết quả là bên ngoài quá đông người nên căn bản không nghe rõ chú rể thấy cửa chưa được mở nên chỉ có thể nhét lì xì không ngừng, toàn là những chiếc lì xì bé nên nhét rất lâu. Tạ trường bình nhìn mà sốt ruột gần chết, chị tự chạy qua đá cửa cái ẩm, đến nỗi người bên ngoài đều im bặt. Nhét lì xì lớn, lần này chú rể nghe thấy nhét hai chiếc lì xì to đùng, mỗi người Lâm Tố Mỹ và Thường Xuân Diệp được một chiếc bấy giờ chú rể mới có thể vào. Sau đó là chú rể bị làm khó đục hiểu vớ vẩn, có điều đều là một vài vấn đề vặt vãnh nên cũng không hề gì. Tả trường bình ho một tiếng, tả minh sinh, anh nói xem giữa em và tiểu mỹ ai xinh đẹp hơn, không được nói dối, mẹ em đã nói rồi, đàn ông nói dối thì khỏi cần, anh phải thành thực trả lời đấy. Quả thực là câu hỏi đòi mảng, tả minh sinh sợ đến nỗi run rẩy. đều, đều xinh đẹp nhưng em là duy nhất trong lòng anh. Tạ Trường Bình gật đầu coi như đã hài lòng, rồi chị mới được Tạ Minh sinh cõng ra khỏi nhà. Lâm Tú Mỹ đương nhiên đi cùng, còn tưởng Xuân Diệp không đến nhà trai vì còn có chồng và con. Khoảnh khắc rời khỏi cửa nhà, Tạ Trường Bình mới đỏ hoe mắt. Bởi vì điều này đại biểu cho việc chị thật sự đi lấy chồng rồi, thật sự tách thành hai nhà với bố mẹ rồi, chị sẽ có mái nhà thuộc về mình rồi cùng Tạ Minh sinh sinh con đẻ cái. Chú rể cõng Tạ Trường Bình một mạch đến trên xe rồi mới ngồi vào vị trí ghế lái. Đây là chiếc xe nhà Tả Minh sinh mua vì chuyện kết hôn của anh. Vì chiếc xe này mà hôn lễ của tạ trường Bình có thể nói là độc nhất vô nhị trong thôn, không ai nổi bật được như chỉ. Chiếc xe của cô dâu chú rể chỉ đủ cho bốn người ngồi, dù gì cũng không thể chen chúc trên chiếc xe này được nếu không còn ra thể thống gì. Cho nên lâm tố Mỹ và tạ trường Du ngồi ở ghế sau. Còn những người khác thì đi xe hàng của tạ trường Du sau khi xe khởi động, tạ trường bình cáu kỉnh: sao mày không đi ngồi trên con xe hàng của mày? có xe ô tô con không ngồi lại đi ngồi xe hàng? đây sợ người khác sẽ cảm thấy chị ngược đại em trai thế này là vì tốt cho chị thôi. thấy hai người sắp hoạnh hoẹ, tạ minh sinh vội nói: là anh bảo trường du ngồi xe này để thằng bé cũng xem kỹ thuật lái xe của anh luôn. tạ trường bình vẫn khá nể mặt chồng nên không nói gì nữa. tuy tính cách tạ minh sinh ôn hòa nhưng lại bù trừ cho tính cách của tạ trường bình. Thỉnh thoảng Tạ Trường Bình cũng sẽ căm phẫn oán than, nhưng có cãi nhau cũng chẳng cãi nhau nổi cứ như đấm vào bông vậy. Có điều Tả Minh Sinh cũng là người có nguyên tắc, chính vì điều này Tạ Trường Bình mới đến với anh. Nếu Tả Minh Sinh chỉ có tính cách đối tốt với bất kỳ ai thì Tạ Trường Bình sẽ chẳng ở bên anh làm gì. Tiểu Mỹ, bao giờ gái kết hôn nhỉ? Tạ Trường Bình vẫn đang nghĩ đến dáng vẻ của lâm tố Mỹ khi kết hôn. Em đã tốt nghiệp đâu? Cũng phải, Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ. Chị nói gái nghe, gái nhất định phải tìm một người đàn ông đẹp trai người người, đừng có tìm đàn ông kéo thấp trí thông minh và dung mạo của con cái gái sau này. Còn phải tìm một người giàu có nữa, đàn ông không tiền hoặc là không có bản lĩnh hoặc là tính cách nhạy cảm. tạ Trường Bình nói về kinh nghiệm của chị một hồi, tạ Minh Sinh cũng chăm chú lắng nghe, sau đó thoáng suy tư. Không phải là tìm kiểu người như Trường Du đấy sao? Thiếu chút nữa tạ Trường Bình bị nước bọt của mình làm nghẹn. Lâm Tố Mỹ cũng ngây ngẩn. Mà tạ trường Du thì yên lặng sau khi nghe thấy lời đó. Nhất thời trong xe vô cùng lúng túng. Nhưng tạ Minh sinh nhìn vợ thì hoàn toàn không biết mình đã nói gì sai. Bấy giờ tạ trường Bình mới ho mấy tiếng. Tạ trường Du xứng với tiểu Mỹ ở chỗ nào chứ? Mắt rõ là đuôi. Tạ trường Du đá chiếc ghế trước mặt. Nói gì đấy hả? Không đuôi mà chỉ nhìn mặt đất không nhìn người chắc. Tạ trường Bình cảm thấy mình nhìn mà lòng cũng rung rinh cảm thấy lâm tố Mỹ mặc chiếc sườn sáng màu tím ấy đẹp mê hồn. Kết quả Tạ Trường Du thì sao? Ha ha, nhìn mặt đất đấy. Ôi trời ơi, rốt cuộc là cái thứ người gì không biết. Tạ Trường bình nghĩ, rồi đột nhiên sững ra. Một người đàn ông không có hứng thú với một mỹ nữ là vì nguyên nhân gì? Hoặc là không có hứng thú với phụ nữ, hoặc là anh ta đã có trốn về rồi. Tạ Trường bình cảm thấy mình đã sờ được đến chân tướng. Chị quay đầu nhìn Tạ Trường Du, có phải thằng oắt mày đã có bạn gái ở trường rồi không? Tạ trường du liếc tạ trường bình, không, thế thì có người mình thích rồi. Tạ trường du hé miệng, nhưng không nói gì, rời tầm mắt khỏi chị rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc gì đây phải nói cho chị biết, thật sự thích ai rồi hả? Là ai, chuyên ngành của mày à? Chắc chắn là chuyên ngành của mày rồi, ngoài đó ra mày còn quen được ai nữa? Khóe miệng tạ trường du giật giật, tạ trường bình, gì, chị mới đuôi. Tạ trường Bình Xí một tiếng, chị đã mắng được một lúc rồi mà bây giờ thằng này mới phản kích thằng Hâm. Trường 103, Lì Xì, sì, nơi tổ chức hôn lễ nhà họ tả đặt không phải nhà hàng của tạ trường Du mà là một nhà hàng chuyên tổ chức hôn lễ. Chỗ đó mới mở không lâu, nhưng vì phô trương nên rất được những người trẻ tuổi trong các gia đình có điều kiện tốt yêu ái, địa bàn lớn mà tổ chức hôn lễ rất oách người địa phương tổ chức hôn lễ cũng không có phong tục gì, muốn làm thế nào thì làm, người giàu thì làm rình rang chút, người không có tiền thì giản dị hơn. cho nên cô dâu chú dệt cuối mình làm lễ với bố mẹ hai bên, bố mẹ thì cho lì xì coi như phí đổi sương hô, ngoài ra người lớn hai bên phát biểu vài lời cảm ơn các bạn bè thân thích như vậy hôn lễ đã coi như xong. có điều không thể thiếu được quá trình kính rượu. Tốc độ kính rượu của tả Minh Sinh và Tà Trường Bình vô cùng nhanh, mọi người uống đại một cốc là được gặp phải bạn thân hoặc người lớn thì mới uống riêng mỗi người một cốc. Sau khi kính rượu xong, Lâm Tố Mỹ cùng Tà Trường Bình đi thay đồ. Tà Trường Bình may nhiều đồ mới như thế, dù gì cũng phải mặc một lần mới thoải mái. Nơi thay quần áo là khu phòng ở phía trên, đây là dịch vụ nhà hàng tặng kèm khi đặt tiệc. Tạ Trường Bình bảo Lâm Tố Mỹ đi ăn cơm trước, Lâm Tố Mỹ bày tỏ sẽ đi cùng chị, điều này khiến lòng Tạ Trường Bình ít nhiều cảm thấy rất ấm áp. Tạ Trường Bình đẩy Tà Minh sinh ra ngoài, khóa mình và Lâm Tố Mỹ trong phòng. Chị vừa thay quần áo vừa nói chuyện với Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du thật sự thích ai rồi hả? Lâm Tố Mỹ khẽ hít sâu một hơi. Sao em biết được, nếu lúc này Tạ Trường Bình đủ nhạy cảm và cẩn thận thì sẽ phát hiện nét mặt Lâm Tố Mỹ hơi là lạ. Nhưng về cơ bản, điều đó là không thể, bởi vì phải thay đồ nên sự chú ý của tạ trường bình đặt hết vào quần áo. Nói cũng phải, bình thường gái cũng không chạm mặt nó đúng không? Lâm Tố Mỹ không trả lời thẳng vào vấn đề, đại học vân lớn đến mức nào chị không biết à? Được rồi, tạ trường bình thở dài. Có khi thằng danh đó thật sự sẽ dẫn một cô sinh viên đại học về ấy. Chị cảm thấy trường gái cũng có rất nhiều gái sinh, phòng gái đã có tận mấy người rồi. Tạ trường bình nghĩ tới lần hụt hạc xảy ra trong ký tốt của lâm tố Mỹ, bĩu môi hơi không vui. Chắc vậy đấy, ánh mắt liếc đến chỗ khác của lâm tố Mỹ rơi lại về trên người Tạ trường bình. Chị không hỏi xem vì sao em trai chị lại thi đại học à. Hỏi rồi mặt thằng oát đó nói muốn thử một cuộc sống khác. Đó quả thực là tính cách của nó chê ở nhà chán ngắt đấy. Mà cũng phải nói lại, hồi ấy nó hơi bất thường, chắc chắn là chịu đà kích ở thành phố Vân nên mới chạy đi thi đại học rồi. Ừm, chắc vậy, Lâm Tú Mỹ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa bèn chuyển sang vấn đề khác. Chị gái của Tả Minh Sinh đối xử với chị rất tốt nhỉ, hơn nữa còn tặng cho chị nhiều tiền như thế. Bọn chị quen nhau từ lâu rồi à? Bà ấy nên đối tốt với chị thôi." Tả Trường Bình nói một cách đương nhiên. Lâm Tú Mỹ nhướng mày. Tả Trường Bình thay đồ xong, sửa sang lại tóc qua gương rồi mới kể chi tiết cho Lâm Tú Mỹ. Nhà tả Minh Sinh có hai chị em hơn kém nhau tận mấy tuổi, chị gái đã kết hôn từ lâu. Vốn bố mẹ tả Minh Sinh định mua xe rồi mua nhà cho tả Minh Sinh, nhưng Tà Trường Bình chủ động đề nghị chỉ mua xe là được còn tiền mua nhà thì truyền cho nhà chị gái. Năm ấy, nhà chồng của chị gái tả Minh Sinh hẳn cũng được nhưng bây giờ hai anh em đều sống cùng nhau nên khó tránh có nhiều mâu thuẫn, nếu có nhà riêng thì cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn không ít. Nếu không vì Tạ trường bình chủ động đề xuất bố mẹ tả minh sinh cũng không nghĩ được nhiều như thế. Không phải vì họ không muốn, mà là con gái đã lấy chồng lâu vậy rồi, cũng không phải là không có chỗ ở, đương nhiên sẽ không chủ động mua nhà. Mà chị gái tả minh sinh cũng cảm thấy mình đã đi lấy chồng thì sao lại không biết ngại mà tìm bố mẹ đòi tiền cho được. Tạ trường bình nghĩ rất đơn giản, bản thân chị yêu cầu bố mẹ đối xử bình đẳng thì không lý nào khi đến nhà người khác, chị lại hy vọng bố mẹ đối phương thiên vị vợ chồng chị. Cho nên chị chỉ lấy một chiếc xe còn những thứ khác thì không cần. Bản thân Tạ Trường Bình có nhà, sau này hai vợ chồng chị sống ở căn nhà đó. Tạ Trường Bình nói rõ ràng với Tà Minh Sinh, nếu sống trong nhà của Tà Minh Sinh mà hai người cãi nhau thì sẽ là Tà Minh Sinh đuổi chị đi, còn sống trong căn nhà của chị thì nếu cãi nhau sẽ là chị bảo Tà Minh Sinh cút cảm giác ấy chắn chắn khác biệt. Khi ấy Tà Minh Sinh vẫn cười ha hà, nói anh sẽ không cho chị cơ hội ấy. Lâm Tố Mỹ nghe xong mà cũng ngẩn ra. Đừng nói là chị gái anh ấy, đến em cũng sắp yêu chị luôn rồi. Đương nhiên rồi còn gì, đến bản thân chị cũng yêu chị luôn rồi. Lâm Tú Mỹ buồn bực trợn mắt Tạ Trường Bình thì cười phá ra. Tạ Minh Sinh đợi ở ngoài, sau khi hai người đi ra, anh vội hỏi vợ sao lại vui như vậy. Tạ Trường Bình nói mấy câu bên tai Tạ Minh Sinh, Tạ Minh Sinh gật gù. Lâm Tú Mỹ đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bị ngược khẩu. Thực ra hôn lễ của mọi người đều na ná nhau. Nhưng hôn lễ của tạ trường bình bỗng khiến cô có thêm chút kỳ vọng. Ít nhất thì nghi thức này hình như thật sự đã hoàn thành quá trình trao con gái từ nhà mẹ đẻ đến nhà chồng của Trần Tư Tuyết và tạ Minh, khiến cô thấy vừa cảm động lại vừa kích động. Tiếp theo là ăn cơm, nhà hàng để lại riêng một bàn cho cô dâu chú rể vào lúc cuối cùng, tránh bưng thức ăn lên trước thì sẽ nguội, đây cũng là một động thái rất ấm lòng. Ăn cơm xong, tạ Minh bắt đầu gọi mọi người về thôn. Lúc này, bố mẹ Tả Minh Sinh lấy một chiếc lì xì lớn ra đưa cho Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ ngẩn người, sau khi thấy Tạ Trường Bình gật đầu với mình thì mới nhận. Còn Tạ Trường Du, Tạ Trường Bình đích thân cho anh hai chiếc lì xì lớn, nói là người làm chị gái như chị chưa từng cho anh thứ gì, trong ngày kết hôn chị cho anh hai chiếc lì xì là được, còn vì sao lại cho hai chiếc thì bảo anh tự đoán. Sau đó nữa, khi mọi người trở về, Tạ Trường Bình và Tả Minh Sinh cũng cùng về với họ. Vì thế lại là chiếc xe bốn chỗ của Tả Minh Sinh. Lúc về Tả Minh Sinh và Tạ Trường Du ngồi phía trước, Tạ Trường Bình và Lâm Tú Mỹ ngồi phía sau. Tạ Trường Du cực kỳ ghét bỏ. Tạ Trường Bình còn nói chồng chị lái xe mệt nên bảo anh lái. Anh nhìn gương chiếu hậu, Tạ Trường Bình, chị tự nói xem rốt cuộc nhà mình đã thoát khỏi chị được chưa? Khó khăn lắm mới thoát khỏi chị nhờ việc chị kết hôn, chị thì hay rồi, chỉ một bữa cơm thôi mà lại theo mọi người về. Cứ cố ý đấy, mày làm gì được tao? Tạ trường Bình cực kỳ đắc ý, sau đó nhoài lên ghế phía trước làm ra chữ số 3 bằng tay với tạ trường Du. Bỏ cái móng vuốt của chị ra. Hừ tao thế này là đang nhắc nhở mày rằng chị kết hôn rồi, bây giờ tao cũng kết hôn rồi, hiện tại bố mẹ chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào mày. Giờ mày học đại học nên bố mẹ sẽ không rục mày, nhưng 3 năm sau mày tốt nghiệp thì mày cứ thử công lực của bố mẹ đi. Chị thường đây là chị không ai thèm à, trả lì gì cho tao. Tạ trường Bình tức gần chết không trả. Tạ Trường Bình hừ hừ hai tiếng. Có phải mày thi đại học là vì không muốn kết hôn ngay nên dùng cách này để lần lửa không? Tạ Trường Bình càng nghĩ càng cảm thấy đúng là vậy. Tạ Trường Du nhìn phía sau từ gương chiếu hậu thấy Lâm Tố Mỹ cũng đang nhìn mình, khóe miệng anh nhướng lên, dường như có được cái nhìn thẳng vào nhau vi diệu mà kỳ lạ thông qua cách này. Không phải để lần lửa mà là để có thể theo đuổi được vợ. Cái gì? Nếu không phải vì đang ngồi trong xe thì Tạ Trường Bình đã nhảy trồm lên rồi. Chị tự cho là thông minh mà ngẫm nghĩ. Đại học Vân là đại học tốt nhất ở chỗ mình, cô gái có thể đỗ vào đại học Vân quả thực thông minh hơn. Nhưng mà dùng việc đỗ đại học để đánh giá một cô gái có ổn hay không có vẻ không hay lắm thì phải. Ngược lại, tạ trường du thoáng yên lặng, dường như cũng cảm thấy đây là vấn đề. Do dự một lát anh mới nói tiếp chị nói đúng. Nhưng một cô gái không có điều kiện muốn làm gì thì làm càng không có cơ hội làm mọi thứ tùy thích theo ý mình, vào lúc như thế mà cô ấy có thể kiên định nắm bắt con đường thi đại học còn tìm được phương hướng của bản thân thông qua con đường này, kiên định dựa vào chính mình, không cảm thấy rất có sức hút sao. Mày đang nói vớ vẩn gì đấy? Đây muốn nói, môi trường rộng lớn vốn khá tàn khốc với con gái, mà thi đại học được coi là một con đường rất chính thống, cô gái có thể đỗ đại học vân đương nhiên rất tuyệt. tạ trường bình cười treo. Còn là cô gái xinh đẹp chứ gì? Tạ trường Du cười nhẹ còn quay người nhìn tạ trường Bình một cái. Yên tâm đi, chị đã không sinh lại còn không có trí thông minh, nghe không hiểu cũng không sao. Tạ trường Bình lại nổi điên. Tạ trường Du, hôm nay mày không thể nhường tao chút hả? Được rồi, đây sai rồi. Dù sao đây cũng có muốn nói cho chị nghe đâu. Thế thì mày câm miệng. Tạ trường Du quả nhiên ngậm miệng. Tạ trường Bình quay sang ôm cánh tay lâm tú Mỹ. Chị cảm thấy cái thằng đang lái xe chắc chắn không phải do bố mẹ chị sinh ra, gái mới là chị em ruột của chị, thật đấy. Sau đó xe đột ngột nảy lên, tạ trường bình bị sốc mà khó chịu. Mày làm gì đấy, có biết lái xe không hả? Không biết, chị đến mà lái nhé. Tạ trường bình tức nổ phổi. Dừng xe tạ minh sinh, anh lái xe, nó muốn mưu sát tụi mình. Sau đó tạ trường du dừng xe lại, tạ minh sinh đổi sang ghế lái, tạ trường bình thì ngồi ghế phụ lái. Sau khi ngồi xuống, tạ trường bình thở phào. Bây giờ em lại sống rồi, không chỉ sống mà còn cảm thấy an toàn hơn không ít. Tạ trường Du ngồi vào ghế tạ trường Bình ngồi trước đó, nhìn phía trước một cái, không nói gì. Qua một lúc anh nhìn sang lâm tố Mỹ ở bên cạnh. Hạ cửa kính xuống, cậu không biết à, vậy được để tôi. Thế là lâm tố Mỹ chơ mắt nhìn tạ trường Du sắp lại gần nửa người trên giường như đè lên người cô. Khoảng cách gần như thế, cô trông thấy nụ cười đắc ý trong mắt anh, vì thế cô hoàn toàn hiểu được anh đang cố ý. Lâm Tú Mỹ bất giác trừng mắt nhìn anh. Tạ Trường Du cười, sau đó hạ cửa kính xuống rồi nhét một chiếc lì xì vào tay Lâm Tú Mỹ. Cô chờ tay không kịp, sau đó Tạ Trường Du trở về chỗ ngồi của mình. Không ai phát hiện ra cảnh tượng này có gì bất thường. Tạ Trường Bình tin Lâm Tú Mỹ sái cổ, nếu Lâm Tú Mỹ đã nói là không tiếp xúc với Tạ Trường Du ở trường thì Tạ Trường Bình liền tin điều đó. Huống hồ trong mắt tạ trường bình, tạ trường du thi vào đại học vân chắc chắn vì đại học vân là đại học tốt nhất thành phố vân, thằng danh đó muốn cái gì thường muốn thư tốt nhất thằng hâm. Lúc này tạ trường du cầm chiếc lì xì còn lại của mình, ngắm nghía nhưng không mở ra. Đúng rồi, tạ trường bình, chị tặng đây hai chiếc lì xì rốt cuộc có ý gì. Bảo mày đoán đấy còn gì, không đoán ra, hẳn là không quan trọng chứ gì, đó là lì xì cho vợ tương lai của mày đấy, cái gì gọi là không quan trọng. Đây còn tưởng vì chị là chị ruột của đây nên tặng thêm một cái, hóa ra không phải à. Không biết một em lì xì rơi đâu mất rồi. Đây xem nào, hào phóng gây nhỉ, cho 100 cơ à. Chị cho đây thêm 100 đồng bù vào nhé. Bù cái rắm, lúc này lâm tú Mỹ khẽ thở hắt dơ một chiếc lì xì lên đưa cho tạ trường du vẻ như cố ý. Đây là lì xì của cậu à, vừa nãy có một bạn nhỏ nhặt được cũng chẳng hỏi gì mà đã rúi cho tôi. Đây tôi trả cậu tạ trường du chậm rãi quay mặt qua nhìn cô lâm tố mỹ cười tạ trường du nhận không được mà không nhận cũng không xong tạ trường bình quay người túm luôn chiếc lì xì đó không cho mày nữa dù gì mày cũng không biết quý trọng đợi sau này lúc mày kết hôn tao sẽ đưa lại tạ trường du bĩu môi hậm hực sau đó nhân lúc tạ trường du không chú ý tạ trường bình đoạt nốt chiếc lì xì còn lại trong tay anh hừ loại người này không xứng có lì xì Khi tạ trường du trợn tròn mắt há hốc mồm, cuối cùng lâm tố Mỹ không nhịn được bật cười. Lúc này nhà họ tạ cũng rất huyên náo tuy đã ăn cơm nhưng mọi người đều vô cùng ăn ý đi thu dọn bát đũa, bàn ghế rồi bày mặt trực hoặc bài lá ra, mấy người ngồi xuống bắt đầu chơi bài, vô cùng náo nhiệt. Đám trẻ con cũng hò hét bên cạnh nên lại càng thêm ồn á. tạ trường Bình về đến nhà thì mới thấy hóa ra tạ trường Linh đã không còn ở nhà nữa. Chị đi hỏi bố mẹ thì hay tin tạ trường Linh đã về nhà rồi cũng không cùng quay lại. Tạ trường Bình hơi thất vọng, nhưng cảm thấy cũng tốt nếu tạ trường Linh có mặt thì họ cũng chẳng có mấy lời để nói, thậm chí chị sẽ chê mấy lời truyền đạt kinh nghiệm của tạ trường Linh. Tạ trường Bình đắm chìm trong suy nghĩ, không trông thấy vẻ trốn tránh sệt qua mặt tạ Minh và Trần Tư Tuyết. Sau khi tạ trường Linh về nhà mẹ đẻ thì vốn một lòng mong tạ trường Bình sống tốt, nhưng sau khi biết nhà họ ta còn mua xe ít nhiều trong lòng chị hơi khó tả. Tiếp đó khi nhìn thấy nhà mình giết hết mấy con lợn để tổ chức hôn lễ cho Tạ Trường Bình, chị biết được mức độ xem trọng của bố mẹ. Chị nghĩ đến cảnh tượng năm đó lúc mình đi lấy chồng, so sánh với nhau chị chỉ cảm thấy vô cùng chua xót Tạ Trường Linh thấy khó tả trong lòng, đương nhiên tìm bố mẹ mình oán than. Thực ra năm ấy khi Tạ Trường Linh kết hôn, Tạ Minh và Trần Tư Tuyết không thiếu nợ gì, họ đã cố hết khả năng tổ chức xong hôn lễ thậm chí còn cho tiền hồi môn. Nhưng bây giờ nhà họ Tạ đã khác, chút tiền năm đó quả thực không là gì ở hiện tại. Cho nên Trần Tư Tuyết và Tạ Minh không chỉ để Tạ Trường Linh mang rất nhiều thứ đi mà còn cho con gái không ít tiền. Trong tay hai vợ chồng họ tích được ít tiền, tiền tiêu cho Tạ Trường Bình dùng để làm cỗ và chuẩn bị chăn màn, vân vân. Tạ Trường Bình nói bản thân chị có tiền, không cần tiền của họ. Còn Tạ Trường Du năm nào cũng gửi tiền về nhà, càng không cần dùng tiền của vợ chồng hai ông bà. Không phải Tạ Minh và Trần Tư Tuyết Thiên Vị, mà là bây giờ cuộc sống của Tạ Trường Bình chắc chắn sẽ trôi qua hạnh phúc thuận lợi, Tạ Trường Du thì càng khỏi cần khói, họ rất có lòng tin với con trai, bây giờ họ cũng chỉ lo cho Tạ Trường Linh mà thôi. Người làm cha mẹ luôn hy vọng con cái có thể sống tốt hơn, nếu Tạ Trường Linh đã mở lời thì người làm cha mẹ như họ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Nhưng chuyện này không thể để Tạ Trường Bình biết, nếu không với tính cách ấy, Tạ Trường Bình thật sự có thể sẽ tìm đến thẳng chỗ Tạ Trường Linh để nói chuyện. Tạ Trường Bình chơi tận mấy ván bài ở nhà, lúc sắp đến giờ ăn cơm tối thì mới bị Tạ Minh và Trần Tư Tuyết liên hợp đuổi về nhà Tạ Minh sinh. Hôn lễ của Tạ Trường Bình vô cùng huyên náo, Trần Đông Mai nhìn mà đỏ mắt. Dì kéo tay lâm Tú mỹ mãi không buông, đợi lúc con kết hôn, mẹ phải làm náo nhiệt hơn nhà họ Tạ. Nghe nói bây giờ còn có đội nhạc gì đó chuyên xuất hiện trong hôn lễ. Đến lúc đó nhà mình cũng mời họ, mẹ con còn chưa tốt nghiệp mà, Trần Đông Mai thở dài. Cái vụ đi học cũng chẳng hay lắm, học mãi học mãi cũng già người luôn rồi. Lâm kiến nghiệp ho một tiếng, bà nói vớ vẩn gì đấy. Trần Đông Mai cười, tôi thèm muốn đấy còn gì. Tả trường bình đó cũng gả hay, nhà cậu chàng kia lái xe tới, cả đống người đều vây xem. Tốt ghê tôi cũng muốn ngồi chiếc xe như thế. Mắt lâm tố mỹ lóe sáng, nhà mình cũng có thể mua. Cô còn chưa nói hết thì đã bị Trần Đông Mai cắt ngang, mua gì mà mua. Bố mẹ cũng chẳng đi đâu, phí tiền. Các anh có thể lái mà hơn nữa như thế thì về nhà sẽ tiện hơn. Chúng nó có xe đạp cũng tiện còn gì. Lần này đừng nói là Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đến cả Lâm Bình và Lâm An cũng lắc đầu ngoài ngoậy, lái xe ô tô con thì thôi đi, họ sẽ cảm thấy chiếc xe đó còn quý giá hơn mình. Nhưng mà hai cô cậu Lâm Thần và Lâm Dạ bày tỏ chúng muốn xe, để chúng lái xe. Sau đó mọi người đều cười chúng. Sắp đến Tết mọi người lại bắt đầu làm thịt hun lạp sưởng năm nay nhà họ Lâm làm muộn hơn một chút, chủ yếu là vì lò hôn thịt quá đông, ngày nào cũng có người. Vì thế Trần Đông Mai bèn làm sau cùng, dẫu sao thời gian Tết cũng rất dành. Cho nên năm nay thời gian nhà họ Lâm hôn thịt rất muộn. Lâm Tú Mỹ cũng đi đúc lạp xưởng, rửa lòng sạch sẽ, lòng được cạo hơi mỏng, lúc đúc dễ bị vỡ, ai không nhẫn nại thì hoàn toàn không làm tiếp được. Điều này khiến cô hơi nhớ đến thứ lòng chuyên dùng để đúc lạp xưởng nhiều năm sau. Thứ lòng đó vừa không vỡ mà lại bền, chỉ cần không nhồi quá đầy thì thông thường đều sẽ không vỡ. Có điều cô nghe người ta từng nói người ta buôn bán lòng hoàn toàn không dựa vào việc bán lòng, mà là lúc cạo những thứ phía trong lòng có thể chiết xuất ra một vị thuốc chủ yếu là kiếm tiền từ đó, nhưng cô cũng không biết đó là thứ gì. Lạp sưởng sau khi đúc xong được mang đi hun. năm nay nhà họ làm không ít lạp sưởng bởi vì người lớn hay trẻ con đều thích ăn. Lâm Tú Mỹ ngồi trước bếp lửa trong lò hôn, tay ôm một cuốn sách. Cô vừa đọc sách vừa trông bếp. Nếu không thời gian dài như thế sẽ hơi khó chống đỡ. Hóa ra là đọc tiểu thuyết. Lâm Tú Mỹ bị giọng nói đột một cất lên ấy dọa cho hết hồn. Tạ Trường Du nói tiếp cậu đọc loại sách này rồi lại nghe người khác khen cậu chăm chỉ học hành trong lòng có thấy ngưỡng không? Không ngưỡng, tôi có bảo họ khen tôi đâu. Lâm Tú Mỹ lại ném chút củi vào để lửa tiếp tục cháy. Tạ trường du đi đến một bên rồi ngồi xuống, sau đó lấy hai củ khoai tây từ trong tay ra, đặt bên đống lửa. Tôi trả cậu, hả, hồi đó tôi ăn hai củ khoai tây của cậu còn gì? Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng cô vẫn còn nhớ thế mà anh còn không biết ngại mà nhắc đến hai củ khoai tây đó. Lâm Tú Mỹ chừng mắt nhìn anh, đó là hai củ khoai tây khiến cô từng chịu nội thương, há chỉ trả hai củ khoai tây là được. Cậu tự tính xem chuyện từ xưa sửa sửa xưa, xưa rồi, nợ tiền còn có lãi nữa đấy. Thế là tạ trường du lại lấy một củ khoai tây nữa ra. Thế này là được rồi chứ, cậu không tìm được ai hào phóng hơn tôi đâu. Khóe miệng lâm tố mỹ giật giật, tạ trường du tốt bụng giải thích cậu nghĩ xem nếu dùng củ khoai đó để đem trồng thì còn có thể mọc ra càng nhiều khoai tây. Nhưng khi ấy cậu lại dùng để ăn nên không thể có được giá trị lớn hơn. Cho nên trả ba củ khoai tây thì cũng là tôi chịu thiệt rồi. Cô bực bội, tôi cảm ơn cậu nhé. Không cần cảm ơn, lâm Tú Mỹ đặt khoai tây vào trong đống lửa bằng kẹp gắp than. Theo động tác khom lưng của cô, một lọn tóc xòa xuống. Sau đó, cô cảm thấy tóc mình được một bàn tay khều lên rồi vén ra sau tai cô. Tim cô nảy lên, cô ngước mắt bèn trông thấy khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại pha trộn cảm xúc khác của tạ trường Du. Đừng nướng nữa, anh nói. Lâm tố Mỹ yên lặng, lò hôn thịt trước mặt bị một vài chiếc lá màu xanh rất lớn che phủ, khói xanh bốc lên từ kẽ hở phiêu lãng khiến những gốc cây không xa trở nên mờ ảo. Đống lửa ở gần cháy lên ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa bốc lên, sản sinh ra cảnh tượng hơi kỳ lạ như nhìn thấy làn nước trong veo vậy. Mặt cô rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như nhen nhóm một ngọn lửa. Muốn ăn cá không, qua một lúc lâu tạ trường Du mới nói, thời tiết thế này cậu đi bắt cá ấy hả? Cậu muốn ăn thì tôi sẽ đi. Thế cậu đi đi cho chết cống cậu luôn. Bây giờ tạ trường du mới cười. Vậy thì tôi phải sống sót trở về. tạ trường du không hành động một mình mà lại đi gọi hội trương thành an. Vừa nghe thấy giọng tạ trường du, mọi người vội ra ngoài. Đám người họ về nhà ngày đầu tiên thì rất được bố mẹ chào đón, ngày thứ hai thì được đối đãi như khách sang ngày thứ ba thì hưởng thụ sự niềm nở của người nhà. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ tư, họ bị chê ghét đủ kiểu, bây giờ bị chê đến độ sắp bị tống khứ đi rồi. Cho nên có thể ra ngoài là chuyện cầu còn không được với họ. Cả đám người đi bắt cá, ngày đông lạnh lẽo cũng trở nên náo nhiệt. Thu hoạch của họ rất phong phú. Sau đó, lần này họ đã thông minh hơn, xử lý luôn cá ở ngoài, rồi tạ trường du về nhà lấy gia vị, nơi nướng cá chính là chỗ lâm tố Mỹ đốt lửa. Mấy bạn nhỏ rất nhanh nhạy, vừa thấy họ quay quần thì cũng lập tức vây qua. Sau đó họ tăng hỏa lực bắt đầu nướng cá. Quách Chí Cường không có mặt vì anh ở thành phố Vân với Tô Huyền, có lẽ là đợi sau khi lớp gia sư được nghỉ, Tô Huyền về nhà thì Quách Chí Cường mới trở về. Mọi người đều có thể hiểu được quyết định của Quách Chí Cường. Bây giờ nhà họ Quách đã chẳng còn ai nữa, Quách Chí Cường trở về đối diện với căn nhà trống trải, trong lòng chắc chắn không dễ chịu. Cho nên ngoại trừ tiếc núi khi không có mặt Quách Chí Cường và Tạ Trường Bình thì bầu không khí khá tốt chỉ là họ cũng cảm khái, quả nhiên kết hôn và yêu đương sẽ khác hẳn. Sau khi cá được phết dầu thì bắt đầu dậy mùi. Lâm Tú Mỹ ngẫm nghĩ, về nhà lấy ra vị nướng của Lâm Bình và Lâm An. Có chỗ gia vị đó, mùi hương càng sực nức hơn. Các bạn nhỏ đang đợi chảy nước miếng một cách khoa trương. Lâm Tú Mỹ nhìn cá, đột ngột nói, các cậu đã từng nghĩ đến chuyện bán cá nướng chưa? Cá nướng, mắt Trương Thành An sáng rực. Đúng đó, bán cá nướng ấy. Theo Lâm Tú Mỹ, cá nướng, lẩu khô hay món nướng ván sắt đều là một loại đồ ăn, đều thuộc về những món ăn không thể thiếu ngoài các trường đại học. Cô giới thiệu đơn giản, họ nghe thì lập tức hiểu, chỉ là các bước nướng cá có vẻ khá rắc rối. Trước tiên phải cân, sau đó xử lý cá, còn phải nướng cá các bước nhiều lên thì cần thêm càng nhiều người. Nhưng có đủ người đâu? Tôn Hiểu Vi ngẫm nghĩ, suy xét về vấn đề này. Tạ Trường run nhíu mày, không biết thuê người à? Cứ phải là bọn mày tự thân vận động chắc. Nói cũng phải, lâm tố Mỹ nhìn khuôn mặt hớn hở của họ thì không nhịn được mà lắc đầu. Vừa nói đến chuyện làm ăn, họ đã lập tức suy xét đến tính khả thi mà chẳng hề do dự. Trường 104, đùa, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa, đối với tất cả mọi người, hôm ấy chỉ có hai chuyện lớn là cúng bái tổ tiên và ăn cơm tất nhiên. Đương nhiên, cụm từ cúng bái tổ tiên chưa từng xuất hiện từ miệng mọi người mà họ luôn dùng đặt pháo để thay thế, lúc gặp gỡ người cùng tôn thì cũng chỉ hỏi nhà ông bà đặt pháo bao giờ thường là buổi chiều, còn sớm hay muộn thì tùy. Chỉ là hôm nay bầu không khí giữa mọi người hơi khác. Tất cả các nhà lão cả, lão tam, lão tứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ có nhà lão nhị vẫn chưa trở về. Hàng năm đều là mọi người cùng đặt pháo, ba nhà còn lại rất không vui vì lúc này rồi mà nhà lâm kiến đảng vẫn chưa trở về. Năm nào cũng phải đợi họ khỏi đợi nữa cho xong Người nói là lão tứ Lâm Kiến Dân Đúng đấy, năm nào cũng phải đợi nhà đó lưu Vân Hùa theo chồng Sau đó là mọi người cùng bắt đầu càm giảm Lâm Dũng không phải đã bảo anh báo cho chú hai anh về sớm Vì năm nay nhà mình đặt pháo sớm chút sao Anh không nói à Nói rồi ạ, nói tận mấy lần rồi Còn nói cả với hội Lâm Quyền, Lâm Mưu rồi Chuyện này lại phải kể về cuộc sống của nhà Lâm Kiến Đảng Nghe nói lâm kiến đảng tính toán sổ sách thấy số tiền kiếm được từ việc làm ăn có thể mua lương thực được chi nhờ điểm công khi làm ruộng cho nên nhà họ bèn bỏ việc làm ruộng, cả nhà chạy lên huyện Định Châu tu sửa mấy mặt bằng để buôn bán. Lâm kiến đảng có thể thuyết phục mấy con trai nhờ điểm quan trọng nhất là vấn đề đi học của đám trẻ. Nếu ở nhà thì đi học rất rắc rối hơn nữa trường học trên huyện chắc chắn tốt hơn cho nên họ cũng đã mua nhà trên huyện. Mấy thanh niên trẻ cũng thì thầm riêng, năm nào nhà bác hai cũng đặt pháo trước tiên có phải vì vậy mà nhà bác ấy mới phát tài nhất không nhỉ? Ai mà biết được muốn phát tài như thế thì chú mày đi đặt pháo trước đi. Nói tới nói lui rồi lại chuyển vấn đề, họ bắt đầu tán gẫu về một vài chuyện linh tinh. Chẳng hạn như có vài nhà di rời một tổ tiên, cuộc sống trong nhà lập tức phất lên. Còn có một nhà tối hôm ấy nằm mơ thấy cha mẹ đã mất ngày hôm sau vừa đến nhà đã phát hiện một sấp tiền trong đôi ủng. Sau đó là một vài câu chuyện rất bình thường, có bề trên báo mộng nói ở dưới không có tiền tiêu, bảo con cháu cho tiền, con cháu lập tức mua tiền âm phủ đem đốt ở cổng thôn, sau đó nhận được giấc mộng hài lòng của bề trên. Những giấc mộng ấy đã ảo diệu được kể ra lại càng thêm ảo diệu. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng nhà lâm kiến đảng cũng trở về còn lái xe trở về. Người nhà lâm kiến đảng về với khí thế hùng hổ khiến rất nhiều người tham quan chiếc xe của nhà họ. Đây là người mua xe đầu tiên trong thôn, xe còn có nhiều chỗ như thế cả nhà đều có thể ngồi được. Mọi người cực kỳ hâm mộ kéo người nhà lâm kiến đảng hỏi xem mua xe ở đâu tốn bao nhiêu tiền. Thậm chí có người trong thôn còn theo đến trước mộ để nói chuyện với người nhà họ. Sau khi người nhà lâm kiến đảng đến, không có ai chỉ trích họ đến muộn mà vẫn cười ha ha chào hỏi, nhất là ba anh em lâm kiến quốc lâm kiến nghiệp lâm kiến dân, vô cùng huyên náo. Lâm tố Mỹ đã quen với hành động đó. Họ oán than thì cứ oán than, nhưng khi trông thấy người thật đến thì chẳng nói gì nữa cả. Mọi người đều lấy tiền âm phủ ra chia ra cho hai ngôi mộ, bất kể là người nhà nào tất cả mọi người đều ngồi sổm xuống gỡ tiền ra rồi rút hương. Lúc bắt đầu đốt tiền, họ châm hương, mỗi người được chia ba cây rồi tự dập đầu lại, đứng cúi lại hay quỳ xuống lại đều được. Mọi người luôn bảo mấy đứa trẻ u u cả cà quỳ lại, sau đó nhờ tổ tiên phù hộ cho thành tích học tập tốt, phù hộ sau này phát tài, lời nói hàng năm chẳng hề thay đổi. Lâm Tú Mỹ phát hiện mẹ mình không có ý muốn cúng bái, năm nào cũng vậy. Hành vi này cũng chẳng mới lạ gì ở đây. Rất nhiều cô con dâu có quan hệ không tốt với bố mẹ chồng đều cứng rắn làm thế, con cái hai chồng cúng bái thì gì mà kệ? Bản thân gì sẽ không lên trước. Sau khi cúng bái xong, Lâm Tú Mỹ đi rất xa. Lúc này hội phụ nữ đều dẫn con đi xa, còn cánh đàn ông thì bỏ lên mộ sâu tất cả pháo lại. Đến lúc châm thì chỉ châm một lần, tiếp đó là tiếng đồng đoàn không dứt. Đang là thời gian đặt pháo, từ xa đến gần đều là tiếng pháo ầm trời tựa như lời nhắc nhở rằng giao thừa đã đến, dù là người đi đặt pháo hay đặt pháo xong đều treo nụ cười mừng rỡ trên mặt. Sau khi tiếng pháo dừng lại, Lâm Tố Mỹ mới về đến nhà. Còn Trần Đông Mai đã về nhà trước để tiếp tục nấu cơm rồi. Trong nhà có thịt nhưng không có rau, Lâm Tố Mỹ đi ra khu đất canh tác lấy chút bắp cải về. Lúc đi được nửa đường, cô bèn thấy hai người tạ trường Du và Quách Chí Cường. Cô ngẫm nghĩ, biết bà nội Quách Trí Cường được chôn ở nơi cách đó không xa, hẳn là họ đi thắp hương cho bà Quách. Năm nay Quách Trí Cường chỉ có một mình, tạ trường Du chẳng hề do dự bảo Quách Trí Cường về nhà mình đón Tết. Trần Tư Tuyết và Tạ Minh đều rất vui, sau khi tạ trường Bình đi lấy chồng, nhà cửa lạnh lẽo hơn, có thêm Quách Trí Cường sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng náo nhiệt. Hai cậu đi thắp hương à? Tuy là lời thừa đã biết còn cố hỏi, nhưng giao tiếp giữa người với người thật sự có không ít những lời thừa như thế, đó là chiếc chìa khóa mở cánh cửa giao tiếp. Quách trí cường gật đầu, đang định nói gì đó thì tạ trường Du đã trực tiếp bảo Quách trí cường đi trước khiến Quách trí cường ngẩn người qua một lúc anh chàng mới cười, nhìn lâm tố Mỹ với ánh mắt khá vi diệu. Trong ánh mắt vi diệu ấy của Quách trí cường, lâm tố Mỹ hơi đỏ mặt. Cô bất giác trừng tạ trường Du, bảo Quách trí cường tách ra là ý gì? Cậu ra ngoài làm gì? Tạ Trường Du mang nét mặt như thường, không cảm thấy mình có vấn đề ở đâu. Nhổ bắp cải. À, Tạ Trường Du khẽ đáp một tiếng, xoay người đi về phía khu đất canh tác nhà họ Lâm. Lâm Tú Mỹ chớp chớp mắt ý gì đây? Cô hậu chi hậu giác đi theo. Cậu làm gì đấy? Không phải cậu muốn nhổ bắp cải à? Chút lực của cậu nhổ được chắc, cũng không biết đừng cầm dao ra mà cắt. Bạc quên mất, có thể rút ra mà cầm về nhà rồi cắt dễ cũng vậy thôi. Tạ Trường Du lắc đầu yên lặng. Trời đông rét mất thế này, trên rau củ hầu hết đều có nước tay vừa chạm vào thì lạnh thấu xương, nếu cô đi hái như thế thì đảm bảo sẽ bút người, cho nên lúc mọi người ra ngoài hái rau mới sách hồi cầm dao Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ ở nhà hẳn là cô rất ít khi làm chuyện này. Tạ trường Du nhếch khóe miệng, không nói về những chuyện này với cô. Tôi và Quách Trí cường kiếm được chút chiết nhĩ căn, tất cả đều là loại non mơn mởn lát nữa cậu cầm một ít về nhé. Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi lại thêm một câu, ừm, nhổ hơi nhiều. Lâm tố Mỹ nhìn anh, đó đều là chiết nhĩ căn được phủ bùn, non đến độ chẳng có đốt nào, sau khi trộn gia vị thì vừa mềm vừa giòn, ăn với cơm cực kỳ ngon miệng, hoàn toàn không phải thứ mà chiết nhĩ căn già có thể so được. Cô nuốt nước bọt ngẫm nghĩ, nếu thật sự cầm về thì giải thích với người nhà thế nào. Thôi, không cần đâu, cậu tự giữ lại ăn đi. Nhưng mà sao cậu vẫn cùng quách trí cường đi làm hại ruộng ở thôn mình thế hả, bác cả tôi mà biết thì lại muốn mắng các cậu một trận. Có phải chưa có ruộng nào phục hồi đâu. Đến khu đất canh tác nhà họ Lâm, tạ trường đứng trên đất nhìn ngó rồi nhổ cây bắp cạch cục chặt nhất ra, sau đó cầm trong tay, sách ở vị trí gốc. Lâm Tú Mỹ đang định đón lấy thì thấy anh không có ý muốn đưa cho mình, chỉ đành thua tay về. Hai người vừa đi về vừa nói đến các món ăn tối nay, không ngoài gà vịt cá thịt vân vân, dẫu sao chắc chắn phải có lạp sưởng thịt hun. Chưa đi được mấy bước thì họ đã tụ họp với Quách Chí Cường đang đứng đợi. Lúc này Tạ Trường Du mới đưa bác cải cho Lâm Tố Mỹ. Đi thôi, nhìn gì mà nhìn. Tạ Trường Du có kình với Quách Trí Cường. Chật chật, xa thơm gần thối, không phải chỉ ăn một bữa cơm ở nhà mày thôi sao, có cần phải đối xử với tao thế không? Tạ Trường Du lắc đầu, khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Lâm Tố Mỹ cũng có thể nghe ra chút gì đó từ màn đối thoại giữa họ. Sau khi Quách Trí Cường đến nhà cậu thì cậu thất sủng à. Quách Trí Cường cười khẽ không phải mà là bố mẹ nó biết tôi có bạn gái thì hỏi tôi ở đại học có thể kết giao bạn gái không tôi bèn nói thật là có thể họ liền cảm thấy khó tin đại học cũng là đi học sao lại có thể hẹn hò các thầy cô không quản à tôi phổ cập một chút cho họ là thầy cô không quản sau đó họ bèn dục tạ trường du lâm tố mỹ có thể mường tượng được cảnh đó tạ trường du nhổ bụi cọ cạnh tay rồi ném hết lên người quách trí cường khiến quách trí cường giật cầu co chân lâm tố mỹ cười sách bắp cải đi về nhà mình Đêm đó, nhà lão tam ngồi quay quần cùng ăn cơm. Trần Đông Mai và Lâm Kiến Nghiệp đều vui vẻ phát lì xì cho mấy đứa cháu, còn đưa cho nhau, đương nhiên, Lâm Tố Mỹ cũng được hai chiếc lì xì. Sau khi nhận được lì xì, Lâm Thần lập tức đưa cho mẹ mình, Lâm Giả cũng học theo Lâm Thần. Bầu không khí trong nhà hòa thuận ấm áp, ăn cơm xong, mọi người bèn tự đi tìm niềm vui, phần nhiều là hỏi xem hôm nay đánh bài ở nhà ai. Hôm nay Lâm Tố Mỹ ở nhà không đi đâu cả. Cô biết hội tạ trường Du cũng có hoạt động, trước đây cô có thể đi cùng tạ trường Bình, nhưng bây giờ tạ trường Bình đã kết hôn nên ăn Tết ở nhà tả Minh Sinh, chỉ có cô là con gái thì đương nhiên không tiện đến tham gia nữa. Mùng một Tết tạ trường Bình dẫn tả Minh Sinh về nhà mẹ đẻ, không đợi đến mùng hai mới bắt đầu đi thăm họ hàng như truyền thống. Có điều dù có cách nói như vậy nhưng nếu có người không làm theo thì cũng chẳng ai nói gì. Tạ Trường Bình về đến nhà thì hớn ha hớn hở quấn lấy Trần Tư Tuyết đòi nấu đủ các món ăn ngon, bị Trần Tư Tuyết mắng một trận, nói biểu hiện này của chị cứ như nhà chồng đối xử tệ bạc với chị vậy. Tạ Trường Bình đương nhiên không quên đến tìm Lâm Tố Mỹ. Tình cảm của hai người không suy giảm vì chuyện Tạ Trường Bình đã kết hôn. Tạ Trường Bình cùng Lâm Tố Mỹ đốt lửa bên bếp, tiểu Mỹ, bây giờ chị mới thực sự cảm thấy chị đã là người gả ra ngoài rồi. Nói gì thế? Thật đấy, trước đây chị cảm thấy dù chị đi lấy chồng thì cũng vẫn là con gái của bố mẹ chị, chẳng có gì khác cả. Nhưng bây giờ chị cảm thấy thực ra vẫn có rất nhiều điều khác biệt chị không nói rõ được nhưng mà thực sự đã khác với hồi chưa kết hôn rồi. Khác ở đâu, vậy, không nói rõ được, có lẽ chính là không thể tùy tiện đòi hỏi bố mẹ như trước đây. Đừng nghĩ nhiều quá. Lúc rời đi tạ trường bình cho Lâm Tố Mỹ một túi chiết nhĩ căn, nói là tạ trường du bảo chị sách về nhà chị chê quá nhiều bèn chia một chút cho Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ nhận được chiết nhĩ căn bị Trần Đông Mai nhìn thấy, dì thuận miệng hỏi thì biết cô được tạ trường bình cho Trần Đông Mai cũng sưỡng ra. Tình cảm của hai đứa tốt thật Trường Bình đối tốt với con như thế con cũng phải biết đường đối xử tốt với con bé đấy. Lâm Tố Mỹ gật đầu, cô nhìn chỗ chiết nhĩ căn còn tươi non, khóe miệng cong lên, luôn cảm thấy đây không phải một chuyện tình cờ. Qua Tết chính là thời gian ăn cơm luân phiên hàng năm, sau đó trong quá trình này sẽ đến nhà bà ngoại một lần, tiếp tục nghe mấy lời ca cầm bị người trong thôn hại của bà ngoại cùng với việc nhà bà già giàu có đến mức nào, mấy đứa con của bà già hiếu thuận ra sao. Năm nay nhà họ Lâm có một chuyện không nhỏ đến từ nhà Lâm Kiến Đảng, liên quan đến hôn sự của Lâm chính. Điều kiện hiện giờ của nhà Lâm Kiến Đảng vốn giàu có, đừng nói là trong thôn, kể cả đem so với tình hình trên huyện thì điều kiện nhà họ cũng không kém, thậm chí có thể coi là rất tốt. Nhất là điều kiện của bản thân Lâm Chính, anh làm thầy giáo ở Nhất Trung, chắc chắn có mối quan hệ, nếu không sao nhà họ có thể bán đồ trong Nhất Trung. Bây giờ Lâm Chính quả thực nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Nhưng anh không ưng mấy người được người khác giới thiệu cho mà lại tự tìm một người bán quần áo. Chuyện này khiến Lâm Kiến đẳng tức điên. Sinh viên đại học hiện giờ vốn đã tài giỏi, trong nhà có thể nuôi ra một sinh viên đại học thực sự đã được coi như làm dạng danh dòng họ. Lâm Kiến Đảng cảm thấy con trai mình ít nhất cũng có thể dẫn một người tốt nghiệp đại học về chứ. Dù không thể thì cũng sẽ tìm cô gái trên huyện hoặc một cô gái xinh đẹp. Kết quả là Lâm Chính thì hay rồi, cô gái anh tìm về không được một mặt nào trong số đó cả. Thái độ của Lâm Kiến Đảng chỉ là ba chữ không đồng ý. Đổi thành năm chữ chính là kiên quyết không đồng ý. Vì chuyện này, Lâm Kiến Nghiệp cũng chạy sang bên nhà Lâm Kiến Đẳng không ít lần, lúc thì đi làm công tác tư tưởng cho Lâm Kiến Đẳng, lúc lại đi làm công tác tư tưởng cho Lâm Chính. Trần Đông Mai từng nói riêng với Lâm Tố Mỹ về thái độ của Lâm Kiến Đẳng, gì biểu môi, ông thường điều kiện của con trai ông tốt đến đâu chứ? Lâm Tố Mỹ không tiếp lời cô cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ của bác hai, đó là một suy nghĩ rất bình thường. Khó khăn lắm con trai mới đỗ đại học năm ấy còn là người duy nhất thi đỗ, kết quả là sau khi đi làm lại tìm một cô vợ không được một mặt nào chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không thông rồi. Đương nhiên, nói thật lòng, điều kiện của bản thân Lâm chính quả thực không thể so với Lâm Bình và Lâm An, chiều cao bình bình, mặt mũi cũng bình bình. Có phải vì chị ấy trông xinh đẹp lắm không mẹ? Lâm Tố Mỹ chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng đó. Trần Đông Mai liếc cô, bác hai con nói rồi trông cũng chẳng ra hồn Thế thì Lâm Tố Mỹ thật sự không biết nữa. Màn đối đầu giữa Lâm Kiến Đảng và Lâm Chính kết thúc bằng việc Lâm Chính dẫn Vương Hiểu Phân về nhà. Lâm Chính mặc kệ suy nghĩ của Lâm Kiến Đảng, dẫu sao cũng dẫn người về rồi, anh không tin bố mẹ mình có thể làm ra chuyện cực phẩm là đuổi người đi. Lâm Chính dẫn người về, Trần Hà đương nhiên phải hồ hởi chào hỏi, nhân tiện cũng gọi người của mấy nhà khác đến cho náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ trông thấy Vương Hiểu Phân. Chỉ cao gần bằng lâm chính, không béo không gầy, trông bình thường, không xinh đẹp nhưng tuyệt đối không được coi là xấu. Vương Hiểu Phân chưa từng hạ nụ cười trên mặt xuống, gọi các chú các bác các thím ngọt sớt. Thấy người lớn thì lập tức mời họ ăn kẹo và hoa quả đích thân gọt cho người lớn, sau đó còn mua một vài món đồ nhỏ cho hội trẻ con. Vì thế chỉ trong mấy phút ngoài lâm kiến đẳng tất cả mọi người đều có ấn tượng cực kỳ tốt với Vương Hiểu Phân. Đến cả lâm tố Mỹ cũng nhận được một quả táo do Vương Hiểu Phân gọt Đây chính là tiểu Mỹ đúng không? Anh em cứ nhắc đến em mãi, nói em là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm, không chỉ xinh đẹp mà còn đỗ được Đại học Văn, giỏi giang hơn anh ấy nhiều. Vương Hiểu Phân cũng rất niềm nở với Lâm Tú Mỹ. Đó là anh em khiêm tốn thôi. Chị không biết lúc anh ấy đỗ Đại học cả thôn chỉ có một mình anh ấy đỗ à? Chị thật sự không biết. Anh ấy không nói với chị em kể cho chị xem nào. Lâm Tú Mỹ bèn tán gẫu với Vương Hiểu Phân. Cô cảm thấy hình như cô biết vì sao Lâm Chính lại cứ thích Vương Hiểu Phân rồi. Tính cách của cuộc Vương Hiểu Phân và Lâm Chính thực sự bù trừ cho nhau. Lâm Chính có đầu óc thông minh nhưng kiệm lời, Vương Hiểu Phân cũng là người có đầu óc nhanh nhạy nhưng chị vô cùng dễ gần, trong thời gian rất ngắn đã có thể khiến cô sinh ra thiện cảm. Lâm Tố Mỹ nhìn về phía bác hai có sắc mặt không tốt lắm, chẳng biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy bác hai hơi đáng thương. Bởi vì cô đã nhìn thấy kết quả rồi, bác hai không thể phản đối được hôn sự của Lâm Chính, thậm chí sẽ bị rất nhiều người nói là cố chấp sau đó đi làm công tác tư tưởng cho bác. Lâm Tố Mỹ nhìn sang Vương Hiểu Phân, đột nhiên cảm thấy dù trông diện mạo thế nào hay có ra thế ra sao, khi một cô gái trở nên tự tin thì cũng vô cùng có sức hút ít nhất bây giờ cô cảm thấy cả người Vương Hiểu Phân đều đang phát sáng. Có cô gái có thể dựa vào diện mạo xinh đẹp để làm điểm phát sáng, có cô gái có thể dựa vào sự nỗ lực chăm chỉ phấn đấu của mình để làm điểm phát sáng, có cô gái có thể dựa vào tính cách làm điểm phát sáng, chỉ cần chịu cố gắng tự mình không từ bỏ thì sẽ có người tán thưởng vẻ đẹp ấy. Cô đột nhiên muốn khen ngợi Lâm chính có mắt nhìn. Trong lúc chuyện trò với Vương Hiểu Phân, Lâm Tố Mỹ còn biết được quá trình yêu đương giữa hai người họ. Quá trình ấy thật sự đến từ một bộ quần áo. Lâm Chính đến cửa hàng Vương Hiểu Phân làm việc mua quần áo thì có đủ loại vấn đề, đổi hết lần này đến lần khác lần cuối cùng Lâm Chính bảo Vương Hiểu Phân vá lại là được. Sau đó Vương Hiểu Phân thật sự lấy kim chỉ ra vá, Lâm Chính cảm thấy dáng vẻ may vá quần áo của chị khiến anh vô cùng rung động, sau đó Lâm Chính bắt đầu theo đuổi chị, hai người mau chóng đến với nhau. Hôm nay Vương Hiểu Phân đến nhà còn mua không ít đồ cho Lâm Kiến Đảng, chị cũng mua len đan một chiếc khăn quàng, đương nhiên cũng không thể nhận được một câu nói tốt của Lâm Kiến Đảng. Trần Hà cười giải thích với Vương Hiểu Phân, bảo chị đừng để bụng Lâm Kiến Đảng, con người ông ấy là vậy, không ai nhận được một câu khen ngợi của ông ấy cả. Người từng được Lâm Kiến Đảng khen là Lâm Tố Mỹ lẳng lặng trào dâng một cảm giác tự hào không nói ra được cô cảm thấy mình cũng cực kỳ vô vị. Sau Tết những ai phải đi làm đều sẽ đi làm công việc dưới ruộng cũng đã có. Lâm Tố Mỹ không lập tức quay lại trường, bây giờ chuyện bên lớp gia sư cô căn bản giao cho hội thô huyền xử lý nên không gần gấp gáp quay lại. Cô cầm quê học đan khăn từ hai chị dâu, đan cho Trần Đông Mai và Lâm Kiến nghiệp mỗi người một chiếc. Bởi vì lúc đó khi Lâm Kiến đang nhận được khăn, Trần Đông Mai rất hâm mộ, nói nếu gì được người ta tặng một chiếc khăn như thế thì dù không đồng ý gì cũng sẽ đồng ý. Người chưa quay lại trường giống Lâm Tố Mỹ còn có tạ trường Du. Hội Quách Trí Cường đã về Đại học Vân trước bởi vì họ thực sự cảm thấy việc mở quán bán cá nướng không tệ. Dù sao cửa hàng tạ trường Du mua vẫn chưa dùng, mở một quán cá nướng thì vừa đẹp. Nếu đã quyết định mở quán cá nướng thì phải đi sửa sang trang hoàng thành quán, sau đó làm ao nuôi cá còn phải nghĩ cách để cá sống thêm mấy ngày tiếp đó là làm đủ loại dụng cụ nướng cá. Vì thế khi Lâm Tú Mỹ và Tạ Trường Du cùng ngồi xe về trường, không ai cảm thấy bất thường, đương nhiên cũng có người biết họ cùng ngồi một xe. Chuyến xe đến thành phố Vân này còn thiếu mấy người, Lâm Tú Mỹ không muốn đi chen chúc bởi vì phần lớn những chiếc xe còn thừa mấy chỗ đều là chỗ phía sau, dễ bị say xe. Thế nên lâm tố Mỹ và tạ trường Du bèn đợi chuyến tiếp theo. Lát nữa ngồi phía trước hay phía sau, tạ trường Du ngồi ở khu đợi hỏi cô, ở giữa, bên trong hay bên ngoài, gần cửa sổ, tạ trường Du gật đầu thấy cô lấy một chiếc túi nhỏ từ trong dương hành lý ra, tưởng là thứ gì hay ho, kết quả anh phát hiện đó chỉ là một chiếc túi rỗng, anh yên lặng hồi lâu. Làm gì vậy, sợ say xe, đề phòng sẽ nôn. Tạ Trường Du nhìn cô đăm đăm, không khỏi muốn giơ tay xoa đầu cô tốt nhất là vò vò, nhưng cuối cùng anh kiềm chế luồng cảm xúc mãnh liệt đó lại. Nếu tất cả mọi người đều giống cậu thì tài xế và phụ xe sẽ không nổi điên rồi. Lâm Tố Mỹ không muốn nhớ lại cảnh tượng thê thảm trên xe vì có người say xe hay do trẻ con gây ra khiến người ta không nỡ nhìn. Sau khi chiếc xe kín chỗ rời đi, chiếc xe chống tiếp theo bèn đi đến. Tạ trường Du lập tức cầm đồ của cô và đồ của mình nhét vào nơi để hành lý rồi mới lên xe. Tạ trường Du vừa lên xe thì đã trông thấy có người đang hỏi lâm Tú Mỹ, chỗ bên cạnh cô có người chưa? Có người rồi, khóe miệng tạ trường Du cong lên, anh nhìn người hỏi lựa chọn chỗ ngồi khác với vẻ hơi tiếc nuối, trong lòng hiểu đối phương bị khuôn mặt của lâm Tú Mỹ thu hút, nếu không trên xe có nhiều chỗ trống như thế, sao anh ta lại hỏi cô chứ? Anh đi qua, dừng lại trước mặt cô, chỗ bên cạnh cô có người chưa? Lâm Tú Mỹ nhìn anh, hỏi cô đấy có người chưa. Lâm Tú Mỹ bặm môi, không lên tiếng. Rốt cuộc đã có người chưa? Lâm Tú Mỹ bực bội, có người rồi. Tạ Trường Du ngồi xuống luôn. Có người tôi cũng ngồi, có phải xe của cô đâu cũng chẳng viết tên cô. Chẳng lẽ là xe của anh? Tạ Trường Du cong khóe miệng, chiếc xe này đúng là của tôi. Lâm Tú Mỹ sốc nặng nhìn Tạ Trường Du, cho nên tôi muốn ngồi đâu thì ngồi. Tạ trường ru cười, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào anh chàng thanh niên chuẩn bị dũng cảm làm việc nghĩa kia. Lâm Tú Mỹ đau đầu dai chán, khi anh chàng thanh niên kia đi qua định nói lý cô mở lời trước cái đó. Bọn tôi đi cùng nhau tên này khá thích đùa ấy mà. Anh chàng thanh niên tiêu nghỉu về chỗ ngồi của mình, trường 105, vù hãm. Lâm Tú Mỹ cực kỳ xấu hổ và bối rối, đột nhiên sinh ra cảm giác ái náy với anh chàng thanh niên xa lạ kia. Nếu sau này anh ta ám ảnh tâm lý vì chuyện này thật sự bàng quan với chuyện như thế này, không còn dũng cảm làm việc nghĩa nữa, vậy thì tạ trường du chính là kẻ đầu sò còn cô có thể coi như đồng lõa. Cho nên cô hung hãn chừng mắt nhìn tạ trường du, tạ trường du khó hiểu sờ mũi, nhìn cô một lúc rồi mới nói cậu thế này không phải ánh mắt nên có khi nhìn trai đẹp đâu. Ừ, đây là đang nhìn kẻ đầu sò phạm tội, tạ trường du. Anh im lặng một lúc nghiêng người, sau đó quay đầu nhìn anh chàng thanh niên kia, dường như đã hiểu thái độ kỳ lạ của lâm tố Mỹ đến từ đâu. Anh nhướng mày, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Sau này anh ta đi đâu để gặp được cô gái xinh đẹp như cậu nữa? Lâm tố Mỹ, thấy cô yên lặng anh mới tiếp tục anh ta không có cơ hội làm anh hùng cứu Mỹ nhân đâu. Được rồi, tên này còn châm chọc người ta cảm thấy sợ dĩ anh chàng thanh niên kia đứng ra hoàn toàn là vì khuôn mặt của cô, sau này không gặp được cô gái nào xinh đẹp như cô thì căn bản sẽ không có hành vi đứng ra nói lý gì, huống hồ là những thứ khác. Cậu biết được à, cậu có thể dự đoán tương lai chắc. Được chứ, tạ trường du nói khoác không biết ngượng mồm, ngồi trên chiếc xe đường dài thế này cậu chắc chắn sẽ khó chịu nhất là sau khi vào thành phố. Lâm tố Mỹ hơi trợn mắt. Xe bây giờ không nhiều, nhưng không phải là không có. Sau khi vào thành phố, xe tự nhiên sẽ nhiều lên, lúc đường chật gần như chen chúc nhau thi thoảng sẽ xảy ra chuyện vì tranh giành đường đi. Cho nên sau khi vào thành phố, rõ ràng đường đẹp hơn nhưng chiếc xe to đùng này thật sự đi đi dừng dừng, khiến rất nhiều người mắc chứng say xe trên đoạn đường này. Chẳng lâu sau, người trong xe đầy kín, xe bắt đầu xuất phát về phía thành phố Vân. Trong xe ầm ý, có người muốn mở cửa sổ ra, nếu không bầu không khí trong xe một ngạt khó chịu, nhưng bố mẹ mang theo con nhỏ kiên quyết không cho mở cửa tiếng tranh cãi khuyên ngăn trộn vào nhau tựa như nước sôi không ngừng sủi bọt bốc hơi vậy. Có lẽ vì từng xảy ra chuyện khiến phụ xe và tài xế đều cực kỳ buồn nôn, vì thế phụ xe sẽ đi trong khoang xe với túi nhựa màu đen, hy vọng khi mọi người xuất hiện tình trạng say xe thì có thể nôn vào túi, nếu trẻ con muốn đi vệ sinh thì cũng hãy nói trước tài xế sẽ dừng xe để mọi người giải quyết. Lâm tố Mỹ hé cửa xe trong quá trình chiếc xe di chuyển sẽ có chút gió lùa vào trong không gian gần như kín mít này liền như đồng ruộng khô cần gặp được suối mát chảy ra thoáng chốc khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Cô nhìn ra ngoài cửa xe cũng không có gì hay để nhìn, đều là cây cối ruộng đồng và từng thôn làng. Cô nhìn mãi, nhìn mãi rồi thiếp đi. Tạ trường du không nhúc nhích khi cô dựa qua anh còn nghiêng người như đón lấy cô. Cô khẽ tựa vào vai anh anh ngồi im, giữ nguyên tư thế này, sau đó cúi đầu nhìn cô. Cô nhắm mắt lông mi khẽ bao phủ đôi mắt đang nhắm nghiền, dường như dùng dáng vẻ này hoàn toàn vạch rõ giới hạn với mọi thứ của Trần Thế để tiến vào một trạng thái huyền diệu. Ánh dương lúc này đang dịu dàng đẹp đẽ nhất thi thoảng bắt gặp những tán cây, vẩy vào theo sự di chuyển của xe, lúc đều là nắng, lúc thì từng đốm từng chấm tôn lên khuôn mặt cô càng thêm dịu dàng tinh khiết. Tài anh khẽ cử động, nhưng lại không dám chạm vào cô e sợ chỉ một động tĩnh tùy tiện của mình sẽ làm phiền cô. Anh chỉ đành cầm một sợi tóc của cô khẽ xoa xoa, bằng phương thức ấy, dường như anh cũng chạm vào trạng thái huyền diệu của cô chứ không phải người ở ngoài giới hạn mà cô vạch ra. Lúc đi được nửa đường, xe sẽ dừng lại để người trên xe nghỉ ngơi một chút đi vệ sinh hoặc mua chút đồ gì đó tại nơi xe tạm dừng. Tạ trường du không động đậy thậm chí rất muốn nhắc nhở mọi người trong xe khẽ khàng hơn một chút cho đến khi thấy cô không tỉnh lại, anh mới thở vào. Anh chàng thanh niên kia cũng xuống xe, vốn xuống ở lối giữa xe nhưng lúc này lại lên xe từ lối phía trước. Lúc đi qua họ, bước chân anh ta dừng lại. Tạ trường Du nhìn đối phương, nhướng mày. Anh, bạn gái anh à. Anh chàng đó giơ tay chỉ vào lâm tú Mỹ. Thực ra dù anh ta không chỉ thì họ cũng biết người anh ta nói là ai. Ừm, tạ trường Du trả lời chẳng chút do dự. Anh chàng thanh niên chán nản thở dài rồi về chỗ ngồi của mình. Khóe miệng tạ trường Du mỉm cười. Anh nhìn khuôn mặt lâm tố Mỹ, bây giờ không phải nhưng sau này cũng sẽ phải thôi. Sau khi đi được quá nửa đường, xe đã vào địa phận quản lý của một quận trong thành phố. Lúc này lâm tố Mỹ mới mơ mang tỉnh lại, ánh mắt mang theo vẻ mê man, cô vươn tay dụi dụi mắt rồi mới ngồi thẳng dậy, sau đó xoa cổ và cánh tay. Lúc cô quay mặt qua nhìn anh, anh vươn tay ra để trước mặt cô, trong tay đặt một túi dương mai khô. Lâm Tú Mỹ kinh ngạc nhướng mày, cầm một quả hương vị chua chua ngọt ngọt ấy lấp đầy khoang miệng khiến cả người cô tỉnh táo hơn không ít. Cậu biết hưởng thụ thật đấy. Tạ trường du liếc cô. Hừ, không có gì, để anh cầm còn cô thì ăn chứ không có ý thức cầm, không hưởng thụ thì là gì. Xe đi một mạch vào thành phố, rất hiếm hoi, lần đầu tiên Lâm Tú Mỹ không có cảm giác khó chịu kia. Sau đó lúc xuống xe cô lập tức cảm thấy mình đã được giải phóng, chẳng hiểu sao lòng chợt vui vẻ tựa như trải qua một kiếp nạn, mình vẫn thành công sống sót ngon lành vậy. Đến Đại học Vân, Lâm Tố Mỹ và tạ trường du tự về phòng mình thu dọn giường chiếu chăn màn. Lâm Tố Mỹ vừa về ký tốc đã thấy trong phòng chỉ có một mình chu thanh vũ. Cô nhíu mày, không chào hỏi, trước tiên dọn bàn ghế của mình để ít nhất cũng có chỗ ngồi được. Lúc cậu về trường, có ai hỏi thăm cậu về tôi không? Chu Thanh Vũ nhìn về phía Lâm Tố Mỹ, đôi mắt dường như muốn khoét Lâm Tố Mỹ ra một cái hố. Chỉ với thái độ này đã khiến Lâm Tố Mỹ khó chịu trong lòng, nhưng cô không muốn tranh cãi với Chu Thanh Vũ vì chuyện này. Không, sắc mặt Chu Thanh Vũ không dễ coi lắm. Nếu quan sát thì mỉ sẽ phát hiện trong mắt cô ta toát ra mấy phần sợ hãi. Sau đó có vẻ cô ta lại tự chấn an mình và chấn an thành công, rồi cô ta ra khỏi phòng. Lâm Tú Mỹ lấy làm lại nhìn cửa phòng bị Chu Thanh Vũ đóng lại, cảm thấy Chu Thanh Vũ rất bất thường, nhưng quan hệ giữa họ thực sự không đến lượt cô quan tâm, vì thế cô cũng gạt chuyện này ra khỏi đầu. Sau khi dọn dẹp xong, cô tự trèo lên giường ngủ một giấc, khi cô tỉnh lại đã hơn 4 giờ chiều rồi. Lúc này hội Tô Uyển cũng trở về. Lâm Tú Mỹ bò dậy khỏi giường khiến Tô Uyển giật nảy mình. Bấy giờ Tô Uyển mới ngạc nhiên và mừng rỡ nhìn cô. "Chị quay lại rồi à, em chẳng biết luôn." Lâm Tú Mỹ đau đầu bỏ dậy. Vào học rồi mà sao chị không thể quay lại chứ? Cũng phải, tô huyền ảo não day đầu. Nếu biết chị đã quay lại thì em sẽ không xem trò ở dưới mà đi lên tìm chị luôn rồi. Thư ngôn đau đầu lắc đầu. Thẩm thanh nói thẳng, cũng không biết là ai, bọn chị kéo người ta mà cũng chẳng kéo đi được người ta cứ đòi xem trò cơ. Xem trò gì? Lâm Tú Mỹ bất giác hỏi. Sắc mặt thầm thanh và thư ngôn đều rất kỳ lạ, như thể không nói ra được vì một nguyên nhân nào đó. Tô uyển lại chẳng có kỵ gì. chu Thanh Vũ ấy, chị ta và Mạnh Diệu sinh đó đi cùng nhau, kết quả có một tên đàn ông xông ra mắng chị ta dễ dàng thay lòng đổi dạ, nói hai người đó là gian phu dâm phụ. Sắc mặt Mạnh Diệu sinh đó khó coi gần chết luôn. Lâm tố Mỹ sững người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hóa ra chu Thanh Vũ vốn không phải cô gái sinh ra trong gia đình bình thường như cô ta nói mà cũng là một trí thức. Lúc xuống quê, nơi cô ta đến không tốt, người ở đó chỉ biết bắt nạt những người đi làm trí thức như họ. Có lẽ cảm thấy người nông thôn cũng có thể ức hiếp người thành phố, trong lòng có được khoái cảm, thỉnh thoảng họ bày ra một vài kiểu giày vò hoàn toàn khiến người ta không thể chịu đựng nổi, còn có người không chịu được mà tự sát. Mà vì có diện mạo xinh đẹp nên Chu Thanh Vũ bị giày vò độc kiểu Cũng không biết được coi là may mắn hay xui xẻo, cô ta bị con trai trưởng thôn nơi đó nhìn chúng nên ép cưới về, ban đầu còn bị nhốt trong nhà như nhốt một phạm nhân. Sau đó khôi phục thi đại học người nhà đó đương nhiên không cho Chu Thanh Vũ đi thi cho nên 2 năm trước cô ta không có cơ hội. Chu Thanh Vũ giả vờ ngoan ngoãn giấu cả nhà trưởng thôn cũng không biết dùng biện pháp gì cậy nhờ người trên huyện nên được tham gia thi đại học bây giờ nhà trưởng thôn kia làm ăn phát đạt vì thế con trai trưởng thôn là trương cường giáo giết tìm chu thanh vũ khắp nơi lý do chưa hẳn vì hắn ta có quá nhiều tình cảm với chu thanh vũ mà là người phụ nữ này dám chạy vậy hắn ta phải tìm được cô ta rồi hủy hoại cô ta hội tô uyển cũng không biết tình hình cụ thể dẫu sao đó đều là những gì họ nghe được từ phía trương cường nhưng chu thanh vũ có thể trốn ra được trong hoàn cảnh đó Mọi người có thể tưởng tượng được những thứ mà cô ta đánh đổi, dẫu sao cô ta là một cô gái xinh đẹp thì có thể đánh đổi gì Nhưng cũng không ai chỉ trích cô ta về chuyện này, có những nỗi khổ đau chỉ có người trong cuộc mới biết mùi vị đó thế nào Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều hiểu cho nên họ đều muốn lên trước xúc Chu Thanh Vũ Nhưng lại bị Chu Thanh Vũ giữ dần trừng mắt nói họ lên xem trò cười của cô ta khiến Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng bực mình Song dù vậy họ cũng sẽ không nói xấu chu thanh vũ bởi vì chu thanh vũ có thể chạy trốn còn có thể đỗ đại học vân đã là rất giỏi rồi biết bao nhiêu người bị hoàn cảnh ấy bức điên hay bức chết lâm tố mỹ nghe vậy thì cũng không vui vẻ gì trí thức trong đội sản xuất số 9 của cô sống đều ổn không có nghĩa là trí thức ở nơi khác cũng thế cô nhớ lại người chị họ mà chu thanh vũ nhắc đến hồi đầu bây giờ mới hiểu tại sao khi ấy chu thanh vũ lại kích động đến vậy bởi vì chu thanh vũ nhớ đến bản thân cô ta Bây giờ tình hình thế nào? Bọn mình vẫn nên xuống xem cậu ta đi. Lâm tố Mỹ thở dài. Tô huyền nhìn lâm tố Mỹ vẻ bất ngờ. Chị không cảm thấy chị ta chị ta rất ấy ấy hả? Chí thức thì chí thức cũng không có ai cảm thấy chị ta làm sao, nhưng mà chị ta lại không chịu thừa nhận còn bày ra vẻ cao xa vời vợi. Có lẽ vì đã chịu quá nhiều khổ cực nên không có lòng tin với người khác bèn dùng phương thức ngụy trang để bảo vệ bản thân. Tô huyền cũng không nói nữa. Thư ngôn thở dài. Hẳn là không sao đâu, rất nhiều người đều giúp con bé đó, muốn đuổi Trương Cường ra khỏi trường, còn đi tìm bảo vệ nữa. Lâm Tố Mỹ gật đầu, không nhắc đến chuyện của chu Thanh Vũ nữa. Dẫu sao với quan hệ giữa họ, chu Thanh Vũ gặp phải chuyện thế này, có lẽ sẽ còn cảm thấy cô đến xem trò cười của cô ta cũng nên. Nhất thời mọi người đều thoáng yên lặng, vẫn là tô uyển phá vỡ sự yên lặng này. Bọn mình đi ăn cơm nhé. Quách trí Cường nói hôm nay hội anh ấy mời bọn mình ăn cá nướng lâm tố mỹ nhìn tô uyển một lúc em đã ăn cá nướng bao nhiêu lần rồi tô uyển nhìn trời nét mặt suy sụp nhiều lần đến độ nhìn thấy cá nướng đã muốn nôn rồi xem ra hội quách trí cường vẫn tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp để người ta nếm thử kiệt tác của họ cô bạn gái như tô uyển đây đương nhiên đi đầu làm gương bốn người mau chóng ra ngoài cửa nam quách trí cường và trương thành an đích thân nướng cá trông dáng vẻ thành thạo thì hẳn đã luyện ra được Sau khi nướng chín, cá được mang vào nhà trộn với món ăn kèm đã nướng xong từ trước rồi được bưng lên bàn, trên mặt cá đặt rau thơm và hành, có thể thấy ít nhất trông cá khá ngon mắt, cộng thêm hương thơm nước mũi khiến người ta vô cùng chờ mong hương vị của món ăn. Mọi người mau thử đi, quách Chí Cường bất giác đứng sau lưng tô uyển lâm tố Mỹ nếm một miếng, bề mặt cá được nướng giòn, dường như đến xương cá cũng có thể cùng nhai nuốt, mà bên trong lại vô cùng mềm, ăn cùng với gia vị, hương vị đương nhiên khỏi cần nói. Tô Huyền ăn cá đến mức ấy nên chỉ ăn rau. Quách Chí cường cười nhìn Tô Huyền, anh dặn riêng Dư Đại Khánh cho thêm nhiều rau hơn đấy. Tạ Trường Du nói sâu xa, người ta làm bạn gái mày vẫn có phúc lợi đấy nhỉ? Câu nói ấy khiến mặt Tô Huyền đỏ bừng. Vốn bầu không khí rất tốt nhưng bàn bên cạnh ăn lẩu khô bắt đầu tranh cãi, giọng nói hoang hoang khiến người ta vừa nghe đã biết họ đang nói gì. Không mê nổi con bé đó từ lâu rồi cứ bày ra vẻ cao xa khó với, bây giờ bị người ta đâm thủng rồi chứ. Cũng không biết sao mà thi đỗ đại học học cùng trường với loại người ấy buồn nôn muốn chết. Cậu không nghe chồng cô ta nói à tàng tiệu với người trên huyện suýt thì hại người ta nhà tan cửa nát còn cô ta thì tự chạy biến đấy còn gì. Tôi nói này các cậu có ác ý nặng với người ta như thế làm gì. Thấy người ta xinh đẹp thì đố kỵ à. Cô ấy chắc chắn đã chịu rất nhiều đau khổ còn đỗ được đại học trong hoàn cảnh ấy đã giỏi lắm rồi. Đàn ông các cậu chỉ nhìn thấy cô ta xinh đẹp nên thế nào cũng nói giúp cô ta. Người gian gian díu díu với người khác không phải cô ta Người lừa người ta nói mình không phải trí thức không phải cô ta Các cậu chưa nghe chồng cô ta nói hả cô ta cực kỳ tàn nhẫn, đến đứa con đang mang trong bụng cũng chẳng cần cố ý ngã làm đứa bé không còn. Tàn nhẫn như thế còn không chỉ một lần mà liên tục ngã làm mất con hai lần. Cũng không biết sau này có sinh con được không? Miệng của cánh con gái các cậu sao độc địa vậy hả? Đây phỉ vào, loại đàn bà như thế mà các cậu còn nói giúp cho quả nhiên là loại lẳng lơ. Các cậu nói giúp cô ta cũng vô ích thôi, người ta vẫn chẳng ưng nổi các cậu đâu. Thấy sắp cãi nhau, hội quách trí cường vội đi qua khuyên nhủ, bảo họ nói chuyện tử tế, dù muốn cãi nhau thì cũng đừng cãi ở đây. Bàn của Lâm Tố Mỹ lại trở nên hơi lặng thinh, Quách Chí Cường khó hiểu. Sao thế, Tô Uyển nhìn bạn trai, người họ nói hẳn là Chu Thanh Vũ ở phòng bọn em. Chuyện này, hội Quách Chí Cường không tiện bình luận gì. Không nói đến trí thức ở một vài nơi xa xôi, dù là trí thức ở gần đây cũng không sống thoải mái được như trí thức ở đội sản xuất số 9. Lúc thi đại học họ có thể được phân cho một vài công việc nhẹ nhàng đã coi như trưởng thôn không tệ rồi có người ở vài thôn thấy hội trí thức muốn đi như thế còn muốn giải vò họ một trận tơi bời trước khi đi. So với những người đó, Lâm Kiến Quốc quả thực hết lời để chê cũng khó trách một vài trí thức biết ơn hàng năm đều sách quà tìm đến thăm hỏi Lâm Kiến Quốc. Hội Lâm Tố Mỹ nhất thời không còn muốn ăn uống gì nữa, vội vã rời đi cũng hơi lo cho tình hình của Chu Thanh Vũ. Chủ yếu là bây giờ nhiễm yến thân thiết với chu Thanh Vũ vẫn chưa quay lại, một mình chu Thanh Vũ gặp phải chuyện này chắc chắn sẽ khó chịu trong lòng, nếu Mạnh Diệu Sinh có thể an ủi chu Thanh Vũ, nói không chừng tình cảm giữa hai người họ sẽ thêm mặn nồng. Nhưng Mạnh Diệu Sinh, Lâm Tố Mỹ luôn cảm thấy tên đó không phải người có tình có nghĩa như thế. Hy vọng đây chỉ là cái nhìn thành kiến của cô, khi về đến ký thúc thấy chu Thanh Vũ lành lặn ngồi trên giường nhiễm yến, họ thực sự thở phào một hơi thư ngôn còn chưa kịp nói gì, Chu Thanh Vũ đã ngẩng đầu nhìn họ. Các người muốn chê cười tôi, tôi nói cho các người biết, đừng mơ. Chu Thanh Vũ đột một đứng bật dậy, ánh mắt xoay chuyển trên người tô Huyền và Lâm Tú Mỹ, cuối cùng dừng ở trên người Lâm Tú Mỹ. Lâm Tú Mỹ, bây giờ trong lòng cậu đắc ý lắm đúng không? cảm thấy tôi rơi vào kết cục này, chắc chắn trong lòng đang thầm cười tôi. Cậu là cái thá gì? Cậu đã từng trải qua tất cả những chuyện tôi từng trải qua chưa cậu chưa, dựa vào cái gì mà cậu đánh giá với thái độ cao xa vời vợi con mẹ nó còn bảo nhân phẩm tôi có vấn đề. Nhân phẩm ai có vấn đề? Là cậu, là các người. Bác cậu còn là trưởng thôn, cậu chắc chắn đã thấy ông ta tiên phong đi bắt nạt các trí thức thế nào ức hiếp những người phụ nữ đáng thương giống tôi ra sao? Cậu từng thấy những người sống ở khu nhà trí thức bị người ta ngang nhiên xé quần áo sờ mó lung tung chưa? Cậu từng thấy có người tự dưng mang thai đến bố của đứa bé cũng không biết là ai chưa. Cậu chắc chắn biết cậu còn ác độc chỉ trích người khác vớt vợ bỏ con. Cậu dựa vào đâu hả, bác cậu là tội nhận, cậu cũng là tội nhân, các người đều đang phạm tội. Lúc này cảm xúc của chu thanh vũ không tốt, lâm tố Mỹ khẽ nhíu mày. Cậu bình tĩnh trước đã, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào. Loại người như bác cậu mà còn chẳng có báo ứng, còn sống ngon lành. Cậu, lâm tố Mỹ không nhịn được đẩy chu thanh vũ. Tôi không cho phép cậu nói xấu bác tôi, càng không cho cậu nguyền rủa bác ấy một câu nào. chu Thanh Vũ ngẩn người vì động tác của Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ hít sâu một hơi. Cậu đã trải qua những gì tôi quả thực không biết, nhưng cậu có thể tiếp tục kiên trì trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Còn đỗ vào Đại học Vân, tôi cảm thấy cậu rất tài giỏi, thậm chí khiến tôi bội phục. Nhưng tất cả mọi thứ cậu trải qua không phải những thứ mà tất cả mọi người đều trải qua. Bác cả tôi là trưởng thôn, bác không chiếm một xu một hào nào của người trong thôn, càng sẽ không để xuất hiện chuyện bắt nạt trong thôn, có nhà nào khó khăn, thậm chí bác còn giúp đỡ đôi phần. Với các trí thức bác cũng đối xử như với dân làng, chưa từng khấu trừ bất cứ thứ gì. Với trí thức nữ, bác sẽ phân cho họ một vài công việc nhẹ nhàng. Lúc tin tức thi đại học truyền đến, bác chủ động đề xuất không để những người tham gia thi đại học làm việc bảo họ cứ ôn tập cho tốt thậm chí còn mở hẳn cuộc họp bảo dân làng đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu con mình bị đưa đến nơi xa như thế để chịu khổ thì mình sẽ có tâm trạng gì, bác bảo mọi người thấu hiểu thêm cho những người tham gia thi đại học. Lâm Tú Mỹ nói không ngừng, thế rồi cô mới biết hóa ra trong lòng cô, bác cả chiếm một vị trí rất quan trọng, người bác ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bề dưới cô không cho phép bất kỳ ai nói một người tốt bằng những lời lẽ như thế. Lời Lâm Tú Mỹ nói khiến Thẩm Thanh và Thư Ngôn đều không khỏi đỏ hoe mắt. Họ chưa từng trải qua những gì mà Lâm Tú Mỹ nói, nhưng họ cũng không sống thê thảm như Chu Thanh Vũ sau nghe lời lâm tố mỹ nói, họ có thể tưởng tượng những trí thức được phân đến thôn của lâm tố mỹ hẳn đã sống hạnh phúc thế nào. chu thanh vũ cười lạnh, cậu đương nhiên nói dễ nghe. tô uyển nhíu mày, đang định nói thì bị thư ngôn cắt ngang. thân phận của thư ngôn trong phòng khá vi diệu chị nói có sức thuyết phục hơn. không phải là nói dễ nghe, mà là sự thực. Người đến từ thôn của Tiểu Mỹ dù là thanh niên trong thôn hay là trí thức ở đó đều cực kỳ tôn trọng bác cả con bé, một người thì có thể là nói dối, nhưng nhiều người như thế, chẳng lẽ đều cùng nói dối ư? Vậy thì có lợi gì với họ? Những trí thức đó thi đỗ và ra ngoài, khả năng lớn là sẽ không quay lại thôn đó nữa, không cần thiết phải khen trưởng thôn hồi trước. Chu Thanh Vũ nghiến răng, ánh mắt nhìn lâm Tú Mỹ càng thêm lạnh. Sau đó Chu Thanh Vũ ra khỏi phòng. Chị ta có ý gì vậy? Tô Huyền thấy thái độ của Chu Thanh Vũ thì cũng tức chuyện quá khứ dù gì cũng đã trôi qua nên không ai nói gì. Họ vốn lo lắng cho Chu Thanh Vũ nên mới vội quay về. Kết quả là Chu Thanh Vũ lại có thái độ đó. Lâm Tú Mỹ thở dài, sau đó lắc đầu. Bảo cô nói thế nào được đây? Chu Thanh Vũ nghe thấy lời cô nói, có lẽ sẽ không cảm thấy được an ủi mà sẽ cảm thấy vì sao tôi không gặp được thôn làng như thế? Vì sao chỉ có tôi chịu cực khổ mà tất cả các người đều sống tốt như vậy? Thậm chí đến thẩm thanh và thư ngôn có lẽ cũng bị Chu Thanh Vũ căm hận cùng. Đến hôm sau, Lâm Tố Mỹ đã biết mình đoán đúng. Bởi vì người của phòng khác huyền truyền khuyên họ đừng quá đáng quá với Chu Thanh Vũ. Chu Thanh Vũ vốn gặp chuyện này thì nên được an ủi. Họ lại còn châm chọc Chu Thanh Vũ dùng cách gì đỗ đại học rồi còn nghe lời Trương Cường nói là Chu Thanh Vũ xài thai. Trong phiên bản Chu Thanh Vũ nói với người khác Chu Thanh Vũ không xảy thai thậm chí cô ta không động phòng với Trương Cường bởi vì cô ta lấy cách chết để bức ép thế nên mới khiến Trương Cường hận cô ta. Còn việc thi đại học là cô ta gặp được một người tốt nên mới có thể báo danh đi thi. Chu Thanh Vũ nói bây giờ cô ta đang cố gắng học tập sau này muốn báo đáp ân nhân đó. Chu Thanh Vũ đắp nặn mình thành một cô gái cứng cỏi có cốt cách khiến người của phòng khác cảm động đến hồ đồ thậm chí có người không nhịn được mà chạy đến mắng hội lâm tố Mỹ một cách đầy chính nghĩa. Tô Uyển tức nghẹn bèn mắng lại, mắng lại mấy lần thì người ta cũng biết một chút chân tướng là hội Tô Uyển thật sự vô tội. Nhưng mà tất cả mọi người vẫn vô cùng quan tâm Chu Thanh Vũ, cảm thấy dù Chu Thanh Vũ nói dối xong cô ta thật sự rất đáng thương khi gặp phải nhiều khổ cực như thế. Nhất là sau khi biết chuyện của Chu Thanh Vũ, các trí thức khác đều nương tựa vào nhau, bày tỏ vô cùng thấu hiểu điều đó. Tô Uyển cảm thấy thế giới này hoàn toàn điên rồi. Với tiền đề đó, Mạnh Diệu Sinh vốn hẹn Chu Thanh Vũ muốn chia tay với cô ta đột nhiên phát hiện mình không nói ra được mấy lời đó nữa. Chu Thanh Vũ đứng trước mặt Mạnh Diệu Sinh, đây là người đàn ông cô ta thích, cô ta nguyện đánh đổi tất cả vì hắn. Anh cũng chê em đúng không? Chu Thanh Vũ dưng dưng nhìn Mạnh Diệu Sinh. Chu Thanh Vũ trông không tệ, lúc khóc càng rung động lòng người, Mạnh Diệu Sinh nhìn mà cũng mềm lòng. Đáng tiếc là những bóng hồng xinh đẹp vây quanh hắn thực sự quá nhiều, vì thế chút sắc đẹp này cũng giảm giá. Mạnh Diệu sinh quả thực chê Chu Thanh Vũ mất mặt chẳng trách Chu Thanh Vũ vẫn không chịu cho hắn ta mà chỉ để hắn hôn và sờ, hóa ra là vì sợ hắn phát hiện cô ta đã không còn là xử nữ nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Chu Thanh Vũ từng mang thai con của người khác, Mạnh Diệu sinh đã cảm thấy ghê tởm gần chết, từng mang thai hai lần rồi mà còn vờ vịt là ngọc nữ thanh thuần cũng không cảm thấy buồn nôn. Mạnh Diệu sinh lắc đầu, anh đương nhiên sẽ không chê em, Chu Thanh Vũ lập tức nở nụ cười, em biết mà. Em biết là anh sẽ không đối xử với em như thế mà. Mạnh Diệu sinh lùi hai bước về sau. Có một chuyện anh muốn nói cho em biết từ lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội, bây giờ anh cảm thấy anh nên nói thật với em. Chuyện gì, hồi đó anh đến với em là vì lâm Tú Mỹ? Cái gì, khi đó anh với cô ấy thực ra đã qua lại, chỉ vì một vài chuyện mà có hiểu lầm, anh muốn khiến cô ấy ghen, cho nên anh bèn đến với em. Đương nhiên, lúc ở bên em, anh một lòng một dạ với em cũng không tiếp tục qua lại với cô ấy nữa. song bây giờ cô ấy cảm thấy bọn anh có thể ở bên nhau, anh phát hiện mình thích cô ấy hơn, cho nên chúng ta chia tay đi. Không thể nào anh sẽ không đối xử với em như thế. Mạnh Diệu sinh thở dài. Tuy là cô ấy chủ động tìm anh, nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm. Em muốn trách thì cứ trách anh đi, đừng trách cô ấy. Phần 8 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện chấm